tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi dạy hảo đồ đệ, cái này cái này cái này xấu, như thế nhục bần đạo, các ngươi hôm nay muốn cho bần đạo cái thuyết pháp, bằng không bần đạo liền tự mình hạ giới, đánh giết con khỉ kia. nguyên thủy thiên tôn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, liền giận không chỗ phát tiết, dường như một cái cuồng bạo hùng sư, tức miệng mắm to. hừ, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi cái này phật môn hộ pháp quá mức, hắn phải chết. thái thượng lao tử cũng là tức giận râu ria run lẩy bẩy, cả giận nói, thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, hừ, hôm nay các ngươi nhất thiết phải cho bần đạo một cái công đạo bằng không bần đạo liền liều mạng bị đạo tổ trách phạt, cũng muốn diệt ngươi Phật môn cả nhà. Chương 283, thật giả Mỹ Hầu Vương là cái bẫy. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bị chửi liên tục gật đầu nhận lời. Nguyên Thủy Thiên tôn trầm giọng nói, Hừ, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, bần đạo chỉ cấp các ngươi thời gian 5 năm, nếu như các ngươi tại trong vòng 5 năm không thể giải quyết chuyện này, vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí." "Vâng vâng vâng, đạo hữu, xin yên tâm, hầu tử phải chết, bần tăng biết, đạo hữu trước tạm trở về, chờ bần tăng tin tức, như thế nào?" Chuẩn Đề Phật mỗ bó tay toàn tập, vội nói, Tam Thanh lúc này mới dừng tay, diên phần mình rời đi. Tiếp dẫn gương mặt khố bức, đạo, sư đệ, phải làm sao mới ở đây? Ngộ Không chính là thỉnh kinh trọng yếu một vòng, này sáu, cái này Ngộ Không hẳn phải chết, nên làm thế nào cho phải? Chuẩn Đề Phật mẫu cười khổ nói, kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể để cho người ta để thay thế Ngộ Không. Tiếp dẫn cao mày nói, tứ đại thần hầu, bây giờ cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu ở. Chuẩn Đề Phật mẫu cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Tiếp lấy, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liền bắt đầu tìm kiếm Lục Nhĩ Mi hầu rơi xuống chuẩn bị nhường lục nhĩ mi hầu thay thế tôn hầu tự thỉnh kinh đương nhiên đây là trong hỗn độn phát sinh sự tình hầu tử bọn người tạm thời còn không biết mà đổi thành một bên tam tiên vội vàng đến đây tìm kiếm liêu minh liêu minh vẫn nói đã xảy ra chuyện gì thần sắc như thế vội vàng Hổ lực đại tiên vội nói sư phó không xong con khỉ kia gan to bằng trời vậy mà đem tam thanh tượng thần ném vào nhà sĩ ở trong này sáu cái này nếu là tam thanh thánh nhân trách tội xuống cái tiết như thế nào cho phải liêu minh nhí mày thầm nói cái con khỉ này vẫn là làm như vậy sáu các ngươi trước tạm trở về đi, tam thanh thánh nhân sẽ không trách tội. đúng lúc này, thông thiên giáo chủ đi tới. đạo, liêu minh nhìn về phía thông thiên giáo chủ, vẫn nói, thông thông sư huynh, ngươi làm thế nào biết? thông thiên giáo chủ niết miết miệng, đạo, mới lao sư cùng ta truyền âm, nói là tam thanh cùng nhau đi vạn vật tiên, hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người muốn thuyết pháp. liêu minh nhũ mày, đạo, xem ra thánh nhân là biết hết thảy. tam tiên thở dài một hơi, liêu minh nhìn về phía tam tiên, đạo, ba người các ngươi lại trở về, thành tâm đốt hương cầu nguyện, lại vì tam thanh thánh nhân độ kim thân. Tam Thanh thánh nhân sẽ biết đây hết thảy." Tam Tiên vội nói, "Là sư phó." Nói, Tam Tiên từ biệt Liễu Minh, hướng về Tam Thanh Điện đi. Tam Thanh bây giờ mặc dù không hòa thuận, nhưng Tam Thanh thủy Trung là một thể, muốn tế bái, đương nhiên là cùng một chỗ tế bái. Tam Tiên sau khi đi, Liễu Minh rơi vào trầm tư, chung quy là minh bạch toàn bộ sự tình kết quả. Hầu tử 6, đại khái là chết chắc, bởi vì hầu tử lần này phạm sai lầm thực, đem Tam Thanh tượng thần ném vào hầm cầu ở trong, cái này trực tiếp xúc phạm danh giới cuối cùng. Khinh nhẫn thánh nhân tới cực điểm, giống như là nguyên thủy thiên tôn dạng này yêu quý ra mặt người, đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ, bởi vậy hầu tử tất nhiên là chết chắc. đột nhiên liễu minh suy nghĩ minh bạch trong đó quan, thật giả mỹ hầu vương, thật giả mỹ hầu vương thời điểm chính là hầu tử tử kỳ. theo lý thuyết thật giả mỹ hầu vương căn bản chính là một cái bẫy, một cái tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cho tam thanh ý kiến cục. hầu tử dây dưa quá đại, là tây du thỉnh kinh mấu chốt, tự nhiên không thể ngừng. bởi vậy liên cần tìm một người tới thay thế hầu tử. cung hầu tử đồng dạng cũng là tứ đại hôn thế thần hầu một trong lục nhĩ mỹ hầu tự nhiên chính là tốt nhất vật thay thế theo lý thuyết thật giả mỹ hầu vương thời điểm chết là hầu tử mà cũng không phải là lục nhĩ mỹ hầu cái này cũng là vì cái gì kể từ đi qua thật giả mỹ hầu vương sau đó tôn hầu tử tính tình đột nhiên đại biến nguyên nhân liễu minh suy nghĩ minh bạch đây hết thảy liền cũng bất động thanh sắc hắn cảm thấy thật giả mỹ hầu vương hắn cũng có thể đi mưu đổ một phen một bên khác hầu tử ba huynh đệ từ trong sông tắm rửa xong liền về tới sơn bên trong tìm được đường tăng bọn người đường tăng vừa nói nộ không gì tình huống tôn hầu tử mộ nói sư phó ba cái kia quốc sư quả thật không phải kẻ tốt lành gì, là ba cái yêu quái. đường tăng cao mày nói phải làm sao mới ở đây. tôn hầu tử tuét miệng nói sư phó chúng ta ngày mai đi trong cùng, vạch trần ba cái kia quốc sư tự nhiên liền có thể cứu được những cái này hòa thượng. đường tăng gật đầu đạo tốt cũng chỉ có biện pháp này. đúng lúc này hư không dạo dược liêu minh cởi hỏa kỳ lân từ trong hư không đi ra liêu minh 6. tôn hầu tử bọn người nhìn thấy liêu minh cao mày nói thượng tiên tới tìm bẩn tăng sư đồ bọn người thế nhưng là có chuyện gì không đường tăng vấn đạo. Liễu Minh nhìn xem đường tam tạng bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân tôn hầu tử, "Đạo, khỉ con, cùng bản tọa tới." Nói, Liễu Minh quay lại Hỏa Kỳ Lân, đi ra ngoài. Tôn hầu tử sửng sở, nghi ngờ nói, "Tìm Lao tôn ta, có ý tứ gì?" Trừ bắt giới cùng Sa Hỏa Thượng hai người như có điều suy nghĩ. Hai người bọn họ cũng có thể cảm thấy, Liễu Minh lúc này gọi hầu tử, tám thành cũng là vì chuyện này. Hầu tử nhìn về phía Đường Tăng, vẫn nói, "Sư phó, Lao tôn ta đi một lát sẽ trở lại." Đường Tăng gật đầu, "Đạo, ngủ không, ngươi đi đi." Hầu tử gật đầu hoặc bắt đuổi theo Liễu Minh đi, đợi cho phía trước, Hầu Tử thấy được Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh, ngươi tìm Lao Tôn ta chuyện gì? Liễu Minh em thầm lấy hỗn độn châu che đậy thiên cơ, nhìn xem Hầu Tử, thở dài, trong đôi mắt tràn đầy thương hại nhìn xem Hầu Tử, đạo, khỉ con, ngươi xấu, có biết hay không ngươi xông di tiên đại hoạn? Hầu Tử những mày, nhất miệng cười nói, Lao Tôn ta có thể xông cái gì hàng? Liễu Minh nhìn xem Hầu Tử, đạo, ngươi có biết ngươi đem tam thanh thánh nhân tượng thần ném vào hầm cầu ở trong, thánh nhân không thể khi nhẫn, ngươi nhất định phải chết. Hầu Tử sưng sờ một mặt hầu nghi nhìn xem liễu minh vừa nói có khoa trương như vậy đi, không phải liền là tam thanh tượng thần sao cái kia thái thượng lão quân lão tôn ta cũng đã gặp lão tôn ta đã từng còn trộm hắn đan dược đã phải hắn đan lô đâu cũng không gặp có chuyện gì à liễu minh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hầu tử đạo ai hầu tử thái thượng lão quân là thái thượng lão quân thái thượng thánh nhân là thái thượng thánh nhân cái này căn bản là hai chuyện khác nhau ngươi xấu ai thôi hôm nay bản tọa liền nhường ngươi biết được đây hết thảy hầu tử nhìn xem liễu minh hầu nghi nói biết được cái gì liễu minh nhìn xem hầu tử Đạo, ngươi cái con khỉ này bản tính cũng xấu, chỉ là xấu. Chỉ là bị thánh nhân bu bỡn, có chút vô tri mà thôi, ngươi cũng đã biết cảnh giới phân chia." Hầu tử nhếch miệng cười nói, Lao tôn ta đương nhiên biết, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên à, cái này còn cần ngươi dạy đi, Lao tôn ta đã sớm biết." Chương 284, bản tọa làm ngươi nhận rõ thực tế. Liêu Minh khẽ lắc đầu, "Đạo, Đại La Kim Tiên không phải cảnh giới tối cao, tại Đại La Kim Tiên còn có Chu Thánh, còn có Thánh Nhân, Thiên Đạo Thánh Nhân." Hầu tử nhíu mày, vẫn nói đó là cái gì cảnh giới? Liêu Minh gương mặt bất đắc dĩ, đạo, đại la kim tiên thì tương đương với văn thủ cùng phổ hiển bồ tát bọn người, chuẩn thánh thì tương đương với bản toạn, quan âm cùng như lai bọn người, đến nô thánh nhân đi, trong thiên địa này chỉ có 6 tôn, cũng tức là tam thanh, thái thượng lao tử thánh nhân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề phần mẫu, hầu tử cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt khỉ run run đạo, này 6, đây không có khả năng, vậy ngươi nói một chút, lão tôn ta tại toàn bộ trong tam giới có thể xếp hạng thứ mấy? Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, nhíu môi nói cái này sáu, bản tọa thật đúng là không biết, khai thiên tích địa đến nay, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài, vẹn vẹn là chuẩn thánh, liền có rất nhiều, tỉ như côn bằng lão tổ, minh hà lão tổ, yêu thánh bạch trạch, yêu thánh cửu anh, tây vương mẫu, hai vị thái âm thần nữ, ngũ trang quan Trấn nguyên tử đại tiên, hai vị nhân hoàng, phật môn phật như lai, quan âm, đại nhật như lai phật, nhiên đăng cổ phật, phật di lạc các loại, đều là chuẩn thánh liệt kê, đến nỗi đại la kim Tiên, càng là đếm mãi không hết, trong tam giới, ngươi xếp hàng thứ mấy, bản tọa thật đúng là không biết sáu, này sáu, cái này sao có thể? Hầu tử mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Không, có khả năng, lão tôn ta không phải bài danh thứ ba sao? Ngoại trừ như lai like cùng con ầm, lão tôn ta hẳn là vô địch tiên hạ a, cái này sao? Tại sao có thể như vậy? Người bài danh thứ ba?" Liễu Minh một mặt thương hại nhìn xem hầu tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái con khỉ này sinh ra liền trở thành chuẩn thánh Phật Mẫu quân cờ, bị chuẩn đề Phật Mẫu bồi dưỡng thành một bức không sợ trời không sợ đất tính tình, tự cho là trời đất bao la lão tử lớn nhất, cuồng vọng tự đại đến cực điểm. Tại hầu tử trong luẩn quẩn ngoại trừ Phật Như Lai cùng quan âm bên ngoài, hắn chính là thiên hạ đệ tam. Bây giờ Liễu Minh lại lập tức cáo hắn, hắn căn bản không có chỗ xếp hạng, cái này khiến hầu tử làm sao không sụp đổ? Hầu tử một mặt không tin nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói: ngươi lừa gạt Lão tôn ta, Lão tôn ta không tin, không tin sáu. Liễu Minh gương mặt kín lặng, bĩu môi nói: khỏi cần phải nói, bản tọa đệ tử, nhị lang thần dương tiễn, hắc hùng tinh, hồng hải nhi, ngươi nói ngươi có thể đánh qua cái nào? Hầu tử mặt mo kịch liệt run rẩy, cả giận nói: này sáu, những thứ này không tính, Lão tôn ta không tin. Lão Tôn ta trước kia thế, nhưng là đại náo thiên cung, đánh đâu thằng đó, mười vạn thiên binh thiên tướng cầm lão Tôn ta không có cách nào xấu. Liễu Minh một mặt thương hại nhìn xem cái này rốt nát hầu tử, bĩu môi nói, đại náo thiên cung, ngươi cái gọi là đại náo thiên cung, bất quá là một hồi chê cười thôi, Thiên Đình Đông đảo tinh quân, tùy tiện một cái tinh quân cũng có thể ngăn lại ngươi, ngươi như thế nào đại náo thiên cung? Này xấu. Đây không có khả năng. Ngươi lừa gạt lão Tôn ta. Tôn hầu tử cả giận nói. Liễu Minh khẽ lắc đầu, đạo, bản tọa không cần thiết lựa ngươi, ngươi đánh nheo khuyên một lang tinh quân chính là hai mươi tám tinh túc một tròng, hắn liền có thể cùng ngươi đánh cái kém. Hai mươi tám tinh túc, bọn hắn cái nào một cũng có thể ngăn lại ngươi. Còn có thiên đỉnh tứ ngự ngũ phương đế ba trăm sáu mươi năm đường chính thần, cái nào ngăn đón ngươi? Hầu tử cả giận nói, cái này không, không có khả năng. Ngươi lão tôn không tin sáu, không tin. Tốt, hôm nay bản tọa liền nhường ngươi nhận rõ sự thật. Liêu Minh phất ống tay háo một cái, cuốn lên hầu tử, vượt qua thời không trường hạ, đi tới cửu thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn thiên tôn phủ đệ lớn tiếng nói, văn trọng sư điện, nhưng tại trong phủ. Văn Trọng được phong làm cựu thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn. Giây lát, Văn Trọng từ trong phủ đệ đi ra, nhìn thấy Liễu Minh, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua sư bá. Văn Trọng là kim linh thánh mâu đệ tử, bởi vậy xưng hô Liễu Minh làm sư bá. Liễu Minh hư đỡ dậy Văn Trọng, Văn Trọng nhìn về phía hầu tử, do dự một chút, vẫn là hướng hầu tử chắp tay nói, gặp qua đại thánh. Hầu tử bĩu môi, tiến lên lôi kéo Văn Trọng, vừa nói, lão quan, lão tôn ta lại hỏi ngươi, cái này Liễu Minh nói lão tôn ta náo thiên cung chính là một chuyện cười, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Văn Trọng mặt mo kịch liệt run rẩy không biết nên trả lời như thế nào, nhìn về phía Liêu Minh. Liêu Minh nhẹ gật đầu, văn trọng thở dài, "Đạo, đại thánh a, người náo thiên cũng là, chúng ta phải đến chỉ ý của bệ hạ, không đồng ý chúng ta bắt người sáu." Hầu tử cả giận nói, "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng sáu." Liêu Minh khẽ lắc đầu, "Thương Hải Đạo, khỉ con, không có cái gì không thể nào, không tin, ngươi có thể hướng văn trọng sư điệt thử xem sáu." "Thử xem liền thử xem." Hầu tử nhảy ra một bước, lấy ra kim cô đồng, nhìn về phía văn trọng, hét lớn, "Lao quan, không cho phép lưu thủ." bằng không đừng trách lao tôn ta không khách khí. Nói, Hầu tử giơ lên bổng tử liền hướng Văn Trọng đánh tới. Văn Trọng khẽ lắc đầu, tay vừa lộn, hiện ra thư hùng song, giản, song giản bay ra, không thể Hầu tử chống đỡ, trực tiếp đem Hầu tử đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Liễu Minh lắc đầu, thôi động pháp lực, nghịch chuyển tàn khôn, rất nhanh liền đuổi kịp Hầu tử. Hầu tử thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng, mới vừa rồi là lão tôn ta thất thủ. Lão Tôn ta cái này liền tìm cái kia lão quan đòi lại chẳng từ sáu. Liêu Minh nít nít miệng, "Đạo, không có cái gì không thể nào, cái kia văn trọng chính là thứ thiệt đại la kim tiền, ngươi tự nhiên không phải hắn đối thủ, không cần đi, ngươi lại đi, cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi." Hầu tử cả giận nói, "Không có khả năng, đây không có khả năng sáu." Liêu Minh khẽ lắc đầu, "Đạo, không có cái gì không thể nào, đi thôi, đã ngươi không tin, bản tọa hôm nay liền nhường ngươi triệt để nhận rõ thực tế, ngươi không phải nhắc lên long cùng, đập địa phủ, náo thiên cung đi, thiên cung chúng ta đi qua." chúng ta lại đi Long Cung cùng Địa Phủ đi một lần nói Liễu Minh vắt ống tay áo một cái cuốn lên hầu tử vượt qua thời không trường hạ rất nhanh liền dẫn hầu tử đi tới trong Đông Hải hầu tử cả kinh trợn mắt hốt muộn nhìn xem Liễu Minh hoảng sợ nói ngươi vừa mới đó là cái gì thần thông như thế nào khoảng cách xa như vậy chớp mắt liền đến đơn giản so lão tôn ta cân đầu vân đều phải nhanh Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem hầu tử đạo mới đây không phải là thần thông mà là Đại La Kim Tiên liền có thể vận dụng một hạng cơ bản thần thông vượt qua thời không trường hạ chỉ xích thiên ai ngươi cái kia cân đầu vân sáu Bất quá cũng là một chuyện cười thôi. Chương 285: Hầu tử nhận rõ thực tế. Tại Hắc thủy sông thời điểm, Liễu Minh hung hăng uy hiếp Long tộc. Bởi vậy, Long tộc biết được Liễu Minh lợi hại. Đông Hải Long Vương cảm ứng được Liễu Minh, vội vàng ra đón, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua thượng tiên. Do dự một chút, Đông Hải Long Vương ngao quảng hướng tôn Hầu tử cũng chắp tay nói, gặp qua đại thánh. Chỉ là ngao quảng tại đối với Hầu tử thi lễ thời điểm, rõ ràng không hề vui lòng, thậm chí có ý khinh bỉ. Dĩ vãng, Hầu tử tự đại, chưa từng phát giác, hôm nay Hầu tử cẩn thận lưu ý phát hiện ngao quảng trong ánh mắt đích thật là tràn đầy khinh bỉ mà không phải kính sợ liêu minh hư đỡ dậy ngao quảng cười hiếp mắt nhìn xem ngao quảng đạo ngao quảng bản tọa hôm nay tới tìm ngươi là muốn tìm ngươi giúp cái chuyện nhỏ ngao quảng vội nói thượng tiên khách khí chỉ cần ngao quảng có thể làm được nhất định làm được hầu tử cũng cố ý lưu ý ngao quảng đối với liêu minh thần sắc đây mới thật sự là kính sợ cùng sợ liêu minh nhìn về phía hầu tử cười nói ngao quảng bản tọa hôm nay mang nộ không tới là vì nhường nộ không nhận rõ thực tế ngươi cho nộ không bộc lộ tài năng nhường nộ không biết mức độ Cái này xấu? Ngao Quảng gương mặt khó xử. Liêu Minh cười híp mắt nói, ngươi cứ yên tâm, bản tọa đã làm lẫn lộn thiên cơ, cho dù là thánh nhân cũng không phát phát hiện được. Ngao Quảng lúc này mới thở dài một hơi, ưỡn thẳng lưng thân, nhìn về phía Tôn Hầu tử, "Đạo, đại thánh, cái kia lão long sẽ không khách khí." Tôn Hầu tử lấy ra kim cô đồng, cười hắc hắc nói, "Lão Long Vương, ngươi tốt nhất đừng khách khí, bằng không nhường lão Tôn ta biết ngươi nhường, lão Tôn ta át hẳn đập ngươi cái này lòng cùng." "Ngươi xấu, tự tìm cái chết." Ngao Quảng giận dữ, đại thủ giơ ra, đại la kim tiên minh ngông pháp lực tác dụng không đợi hầu tử động tác, kinh khủng pháp lực hội tụ nước biển, trực tiếp đem hầu tử hành một tiếng, đè xuống đất. Đáng thương hầu tử càng là không động đánh, liền bị ngao quảng trò chế phục. Vô luận hầu tử dễ rủa như thế nào, hầu tử đều không tránh thoát được. Ngao quảng tựa hồ là muốn đem những năm này bất mãn đều phát tiết ra ngoài tựa như, đem hầu tử nhấn trên mặt đất, điên cuồng ma sát. Tốt. Liêu Minh nhíu nhíu mày, đạo: "Ngao quảng vội vàng thu hồi pháp lực, vội vàng chắp tay nói, là lao long đường đột." Liêu Minh nhìn về phía hầu tử, liền thấy hầu tử ngã trọng vó nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần rõ ràng đang hoài nghi khỉ sinh, liễu minh gư đỡ dậy hầu tử cười nói, khỉ con, như thế nào? nhận rõ ràng hiện thế không có, hầu tử kích linh linh lấy lại tinh thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đông hải long vương ngao quảng, cả giận nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi nếu như có thể đánh được lão tôn ta, sẽ để cho lão tôn ta đem kim cô đồng lấy đi đâu, còn đưa lão tôn ta một thân khoác. đông hải long vương ngao quảng nhìn về phía liễu minh, minh nhẹ gật đầu, ngao quảng hít sâu một hơi, nhìn xem hầu tử, trầm giọng nói, hư. Cái kia Kim cô đồng chính là Thái thượng thánh nhân chi vật, trước kia Thái thượng thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân tự mình đến Đông Hải nói là có chỉ từ xưng là Hoa Quả Sơn hầu tử muốn lấy đi Định Hải thần châm, thậm chí cái kia chuẩn đề thánh nhân còn buộc chúng ta mang tới một thân khoác đưa tiễn, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái Thái Ức Kim tiên yêu hầu, có thể tại ta Long cung cản rỡ như thế sao? Hôm nay Ngao Quảng tựa hồ là muốn đem những năm qua giấu ở trong lòng không vui phun một cái mà ra tựa như, nhìn hằm hằm hầu tử, gương mặt kinh sợ chi ý. Đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Lao Tôn ta không tin, không tin. Hầu tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngao Quảng, cả giận nói, "Ta không tin, thánh nhân lại tại sao lại giúp lão tôn ta? Các ngươi liên hợp lại lừa gạt lão tôn ta sáu. Liễu Minh khẽ lắc đầu, gương mặt thương hại nhìn xem Hầu tử, "Đạo, bởi vì ngươi là Tây Du dọc đường chỗ mấu chốt, hơn nữa ngươi là chuẩn đề thánh nhân đệ tử." Hầu tử cả giận nói, "Ngươi nói bậy, ta sư phó là sáu. Tu bổ để đi." Liễu Minh nét miệng, phong khinh vân đạm đạo, "A, ngươi xấu? Làm sao ngươi biết?" Hầu tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Hàn tại Phương Thốn Sơn học tập thời điểm, Bồ Đề Tổ sư đã từng liên tục dặn dò hắn, chớ có tiết lộ Bồ Đề Tổ sư thân phận. Bằng không muốn đem hầu tử rút gân luận ra, thần hồn biến vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. đương nhiên, đây cũng là bởi vì hầu tử là một cái miệng rộng, thích lấy le chủ. Hầu tử e ngại Bồ Đề Tổ sư, bởi vậy rời đi Phương Thốn Sơn sau đó, liền cũng không còn tiết lộ qua Bồ Đề Tổ sư hành tung. Ai có thể nghĩ Liễu Minh càng là nói thẳng ra sư phó của hắn, cái này gọi là hầu tử làm sao không kinh sợ? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con. Đây không phải bí mật gì, không chỉ có bản tọa biết, trong tam giới có thật nhiều người đều biết. Tu bổ để chính là chuẩn đề thánh nhân thiện thi. Hầu tử cả kinh trận mắt hốt mồm, khỉ sinh quan lại một lần nữa đánh sập, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Minh, cả giận nói, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Liêu Minh khẽ lắc đầu, hắn biết, hắn hôm nay nói tới, đối với hầu tử đắc kích có chút quá lớn. Dù sao hầu tử cho là mình là tam giới đệ tam cao thủ, ai có thể nghĩ lần này không có chỗ xếp hạng, ngày bình thường thấy hắn ăn nói khép nép người, cũng từng cái so với hắn lợi hại mọi người không phải tôn kính hắn, mà là đem hắn trở thành một chuyện cười. Cái này trên lệnh cũng thật sự là có chút lớn, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, hầu tử trực tiếp từ đám mây rơi xuống đất, ngã có chút hung ác. Hơn nữa, hầu tử kính trọng nhất tu bổ đề, đem tu bổ đề trở thành hắn thụ nghiệp tân sư, lại không nghĩ kết quả là tính toán hắn vô cùng tàn nhẫn nhất phải, chính là tu bổ đề. Hầu tử có thể thành bây giờ như vậy tự đại rốt nát cục diện, đều là bởi vì tu bổ đề tính toán. Liêu Minh sở dĩ như vậy tàn nhẫn vạch trần đây hết thảy hoang ngôn, cũng là vì hầu tử tốt bây giờ hầu tử sợ là sống không quá 3 năm năm, đợi cho thật giả mỹ hầu vương thời điểm, chính là hầu tử tự kỳ. liễu minh cũng không muốn nhường hầu tử mang theo tiết lưới chết đi, trở thành một quỷ hồ đồ. dù sao, lúc kiếp trước, liễu minh cũng là nhìn xem tây du ký lớn lên, cho rằng hầu tử là một cái đại anh hùng. hơn nữa, từ trên lợi ích tới nói, hầu tử đối với hắn có tác dụng lớn. nếu là nghĩ biện pháp có thể bảo toàn hầu tử, sau này tại phản công phật môn thời điểm, cũng là một thanh lưới dao. liễu minh nhìn về phía đông hải long vương, chắp tay nói, làm phiền long vương. nói. Liêu Minh vung tay áo một cái, mang theo Hầu tử, vượt qua thời không trường hạ, rời đi Đông Hải, đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Hầu tử kích linh linh lấy lại tinh thần, nhìn hằm hằm Liêu Minh, cả giận nói, "Không, có khả năng, không, có khả năng, nhấc lên Long Cung, đập địa phủ, náo thiên cung, đập địa phủ tuyệt đối là thật. Lao Tôn ta lúc đó đem địa phủ quấy long trời lở đất, đây tuyệt đối là thật. Đi đi đi, chúng ta đi chuyến địa phủ giáo." Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, miệng môi nói, "Khỉ con, không cần đi giáo." "Tại sao không đi? Chẳng lẽ ngươi sợ?" Hầu tử hai mắt xích hồng, cùng loạn hét lớn, Chương 286, Hầu tử còn cứu được sao? Liễu Minh Thương hại nhìn xem Hầu tử, đạo: "Bởi vì sáu. Địa phủ bản tọa chính là Địa phủ Phong Đô đại đế, trước kia sư phó ngươi chuẩn đề tới tìm qua bản tọa, cùng bản tọa làm giao dịch mà thôi." Hầu tử một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói: "Đây không có khả năng, không, có khả năng sáu. "Lão Tôn ta không tin, ngươi ăn lão Tôn ta một gậy." Nói, Hầu tử đột nhiên bạo khởi, giơ lên kim cô đổng, liền một gậy hướng Liễu Minh đập tới. Liễu Minh khẽ lắc đầu, liền tay cũng không động, ý niệm tuôn ra, cùng bạo pháp lực hội tụ mã ra trực tiếp đem hầu tử nhấn trên mặt đất, thẳng nhiên nói: "Khỉ con, cam chịu số phận đi, trước thực lực tuyệt đối, ngươi căn bản không có cơ hội thở dốc." Nói, Liễu Minh thu hồi pháp lực. Hầu tử chật vật từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, cùng loạn hét lớn: "Ngươi tại sao muốn đem chân tướng này cáo chi lao tôn ta? Chẳng lẽ ngươi chính là vì nhục nhã lao tôn ta sao?" Liễu Minh nét miệng, khinh thường nói: "Nhục nhã ngươi, không cần thiết." "Vậy là ngươi vì cái gì?" Hầu tử đỏ hồng mắt hét lớn. Liễu Minh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy tịch mịch chi ý, đạo: bản tọa chính là tiệt giáo bên trong người, trước kia ta tiệt giáo vạn tiên triều bái, tổng cộng 84,0000 dư tiên nhân, ai có thể nghĩ một buổi sáng ở giữa càng là bị diệt giáo, bản tọa cùng Phật môn ở giữa có thù không đội trời chung, ngươi cùng bản tọa địch nhân giống nhau, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có cùng chung địch nhân, bởi vậy bản tọa mới thương hại ngươi, không muốn ngươi tiếp tục bị. Chết đậy, chết không rõ ràng. Tôn Hầu tử cao mày nói, tiệt giáo diệt môn cùng Phật môn có liên quan. Liêu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, cái kia bây giờ Phật môn như Lai Phật tổ, chính là ta tiệt giáo lớn nhất phản đồ đa bảo đạo nhân. Tôn Hầu tử nghe như lọt vào trong sương mù, mặt khỉ kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, ngươi không phải nói Lao Tôn ta khinh nhờn thanh nhân, đã đến tình huống tuyệt vọng sao?" Liễu Minh gật đầu nói, "Không tệ, ngươi đã là tình huống tuyệt vọng, nhưng cái này trong thiên hạ, cũng chỉ có bản tọa có thể cứu ngươi, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tự cứu." Tôn Hầu tử nghiến răng nghiến lợi, do dự nửa ngày, "Đạo, tốt, Lao Tôn ta đáp ứng ngươi chính là, cùng một chỗ xé mở Phật môn cái kia giả nhân giả nghĩa mạng che mặt." Liễu Minh cười nói, "Khỉ con, Ngươi lần này khinh nhẫn th nhân, đã thành tình huống tuyệt vọng, vì cứu ngươi, ta muốn phân ra một tia thần hồn, kế tiếp có thể có chút thống khổ." Nói, Liêu Minh đại thủ rũ ra, trực tiếp đem hầu tử thần hồn xé rách ra một bộ phận. Hầu tử đau lăn lộn đầy đất, oa hoa kêu to không thôi. Loại này thần hồn bên trên đau đớn, so với trên xác thịt đau đớn mạnh hơn nhiều. Liêu Minh thu hồi hầu tử thần hồn, nhìn xem hầu tử, "Đạo, ngươi chính là nữ hoa nương nương bổ thiên còn thừa ngũ thái thần thạch biến thành, ta sẽ tìm một thời cơ thích hợp, lại đến một chuyến hoa hoàn thiên, vì ngươi hướng nữ hoa nương nương đòi hỏi một khối ngũ thái thần thạch tới." nhường ngươi chúng sinh, khinh nhường thánh nhân, không chết không thể sao? hầu tử cao mày nói, liễu minh nít miệng, đạo, không chết không thể. hầu tử nít nít miệng, rõ ràng không thể thản nhiên tiếp nhận chính mình không chết không thể cục diện. liễu minh nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con, tiếp xuống mấy cái này thời gian, ngươi không cần thiết biểu lộ ra bất mãn tới. bằng không nếu để cho thánh nhân phát hiện chúng ta lưu đồ, cho dù là bản tọa cũng không thể nào cứu được ngươi. hầu tử hướng liễu minh chắp tay nói, thượng tiên cứ yên tâm, lão tôn ta nhớ kỹ, có lẽ là hầu tử bị đả kích có chút lợi hại. hầu tử càng là biết lễ phép. Này ngược lại là đáng quý. Liễu Minh nhìn xem hầu tử, đạo: "Khỉ con, ngươi trở về tìm ngươi sư phó đi thôi." Nói, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân, trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Hầu tử liếc mắt nhìn chằm chằm Liễu Minh biến mất phương hướng, tiếp đó dựng lên cân độ vân, trở về tìm Đường Tăng đi. Hầu tử tìm được Đường Tăng, Đường Tăng vẫn nói: "Ngộ Không, cái kia Liễu Minh tìm ngươi có chuyện gì?" Hầu tử nhìn về phía Đường Tăng, nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, không có gì, không có gì xấu." Một bên trừ bắt rối gương mặt hồng nghi. Hầu tử nhìn về phía trừ bắt rối, vẫn nói: Bát Giới, ngươi nói Lao Tôn ta tại chính giữa Tam Giới có thể xếp hạng thứ mấy? Trư Bát Giới nít nít miệng, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia hầu ca, cái này sáu. Hầu Tử trên mặt lộ ra xa xát nụ cười, lập tức hắc hắc cười to nói, Lao Tôn ta bài danh thứ ba à? Trời đất bao la, cũng chỉ có như Lai like cùng Quan Âm có thể đánh qua Lao Tôn ta à? Lao Tôn ta hẳn là bài danh thứ ba, đúng không? Ách, Trư Bát Giới mặt mò hung hăng du lên, đạo, đúng, đệ tam, đệ tam sáu. Chỉ là, liền Trư Bát Giới cũng không có thấy, Hầu Tử mặc dù là đang cười nhưng là đang cười lạnh, lại hoặc là nói là đang cười nhạo chính hắn là cỡ nào thật đáng buồn. Hôm nay, hầu tử nghe được một chút tân bí, đã triệt để cải biến quan niệm của hắn. Ngày thứ hai, đường tăng một đoàn người liền vào cung, gặp mặt quốc vương, yêu cầu đổi nhau thông quan văn điệp, thuận tiện hướng những cái này hòa thượng cầu tỉnh. Bởi vì đường tăng là từ đông thổ đại đường mà đến hòa thượng, dọc theo đường đi ngược lại là cũng không có ai làm khó bọn họ, bọn hắn tiến hoàng cung ngược lại là rất thuận lợi. Chỉ là đến trong vương cung, bọn hắn lại nhìn thấy liễu minh cùng quốc vương đang trò chuyện vui vẻ. Liễu minh thế nhưng là ba cái quốc sư sư phó. Bởi vậy quốc vương tự nhiên là đối với Liêu Minh cung kính có thừa, phục làm khách quý. Đường Tăng đám người tới đại điện sau đó, quốc vương thái độ đối với bọn hắn, cùng đối đãi Liêu Minh thái độ đơn giản tưởng như hai người, gần như không lý tới đường Tăng bọn người. Vương quốc cùng Liêu Minh một mực nói chuyện, căn bản vốn không lý Liêu Minh. Thật lâu, Đường Tăng thật sự là nhịn không được, đứng dậy hướng quốc vương chắp tay trước ngực, "Đạo, vậy hạ, ngài như vậy thân đường xa Phật, thật sự là không nên." Quốc vương quay đầu nhìn về phía Đường Tăng, trầm giọng nói, "Hử, cái gì không nên? Ta xa chỉ quốc trước kia là Phật quốc, trong nước xây dựng chùa miếu vô số." thế nhưng là những cái này hòa thượng chỉ có thể cả ngày niệm kinh, mượn cơ hội thu liếm tiền tài, tố kim thân, trừ cái đó ra lại không đừng có dùng, nếu không phải ba vị quốc sư đến, vị ta xa chỉ quốc cầu tới mưa, ta xa chỉ quốc liền diệt quốc, ngươi Phật môn cũng là lừa đảo, ngươi gọi quả nhân làm sao không xa phận. rõ ràng quốc vương cũng là nhẫn nhịn rất lâu mới hoàn toàn bộc phát, nếu không phải bận tâm đường tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến hòa thượng, quốc vương sợ là liên tục giết đường tăng đám người tâm tư đều có, đường tăng rõ ràng cũng không có quốc vương sẽ có lớn như vậy phản ứng, không khỏi nít nít miệng, chê cười nói. Cái kia xấu, cái kia bại hạ, Phật pháp vô biên, nhất định là lòng ngươi không đủ thành mới có thể xấu. Phật môn mới không cho ngươi mưa xuống. Chương 287, tiểu hạo tử ngươi lúc nào thành chó săn rồi? Liêu Minh nghe không còn gì để nói, miệng môi nói, Đường Tam Tạng, ta có thể có chút liêm sỉ hay không thường thức ca? Mưa xuống sự tình, chính là thiên đình tai quản, từ cựu thiên đằng lôi phổ hóa thiên tôn quản hạt, tứ hải long vương thi hành trời mưa, ngươi Phật môn có thể trời mưa. Ngươi Phật môn có thể quản thật rộng a? Đường Tam Tạng mặt mơ đỏ lên, cả giận nói, ngươi xấu, ngươi không biết Phật pháp rộng lớn. Chỉ là mưa xuống, lại có gì khó. Hộ Lực Đại Tiên ha ha cười nói, tốt tốt tốt, ngươi nói ngươi Phật pháp rộng lớn, bản quốc sư hôm nay liền cùng ngươi tỉ thí một chút. Tỉ thí liền tỉ thí, lão tôn ta còn sợ ngươi không thành. Tôn Hầu tử nhảy ra ngoài, hét lớn. Hầu tử có thể nhảy ra giúp Đường Tam Tạng, này ngược lại là nhường Liễu Minh thật ngoài ý liệu. Theo lý thuyết, Hầu tử biết chân tướng sau đó, hẳn là đối với Phật môn hận thấu xương mới đúng, nhưng Hầu tử lại giúp Đường Tam Tạng, cái này cũng có chút không nói được. Bất quá, lập tức Liễu Minh cũng nghĩ minh bạch. Đại khái Hầu tử là nhớ tới tu bổ để truyền thụ cho hắn thần thông, Đường Tam tạng đợi hắn không tệ, hắn đây là tại báo Phật môn sau cùng ân a, tại báo qua ân tình sau đó, hắn liền cùng Phật môn lại không liên quan. Hơn nữa, Hầu tử mang thủ, Hổ lực đại tiên tam người đã từng dùng nước tiểu dội bọn hắn, Hầu tử tự nhiên phải báo thủ. Hổ lực đại tiên nhíu mày, trầm giọng nói, tốt, nếu như thế, chúng ta nằm lên đồng đàn, xem ai có thể cầu được tới nước mưa. Tỷ thí liền tỷ thí. Hầu tử hét lớn, Hổ lực đại tiên cười to nói, người tới đâu, lên thần đàn. Liên có binh sĩ chạy tới, xây dựng lên thần đàn. Hổ lực đại tiên leo lên thần đàn, bắt đầu đốt đi giấy vàng. Cách làm nhường thiên đình biết được xa chỉ quốc thiếu mưa. Trên thực tế, thiên đình phân công quản lý tam giới nước mưa sự tình, tam giới lớn như vậy, thiên đình lại như thế nào quản tới? Bởi vậy liền có chút chỗ không có nước mưa. Nếu như là có người đốt giấy vàng, thượng đấu thiên đình liền coi như là cáo chi thiên đình, nơi này thiếu nước mưa. Thiên đình bên trong liền có tương ứng thần quan đi nhường lòng tộc mưa xuống. Hổ lực đại tiên đốt đi giấy vàng. Cựu thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn liền lập tức biết xa chỉ quốc thiếu nước mưa, đang muốn an bài nhân thủ đi xa chỉ quốc mưa xuống đúng lúc này có kim giáp thần đem bay tới cầm trong tay một quyển hoàng quyển lớn tiếng nói vậy hạ có chỉ sa chỉ quốc không thể mưa xuống nói như vậy mưa xuống có mưa xuống thiên thần cựu tiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn chính là chủ tính trung tam giới mưa xuống lôi đỉnh sự tình ngọc đế cũng sẽ không đúng tay nên nơi nào mưa xuống chính là nơi nào mưa xuống nhưng một số thời khắc ngọc đế cũng sẽ hàng chỉ cũng tỷ như nói kính hà long vương một chuyện chính là ngọc đế tự mình nhường kính hà long vương đi thành trường an mưa xuống lần này không nghĩ tới ngọc đế lại can thiệp chuyện này văn trọng nết nết miệng gấp hướng Kim Giáp Thần Đem chắp tay nói, Thần tiếp chỉ. Ngay sau đó, Kim Giáp Thần Đem liền trở về trở về. Thiên đình một chỗ trong cung điện, Kim Giáp Thần Đem hướng Hạo Thiên Phục mệnh đạo, Thần đã nhường Cựu Thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn không cho phép hướng xe trễ quốc mưa xuống. Tốt, Trẫm biết được, ngươi lui ra đi. Hạo Thiên thản nhiên nói. Cái kia Kim Giáp Thần Đem vội vàng lui ra, chờ cái kia Kim Giáp Thần Đem ra khỏi đại điện, Hạo Thiên nhìn về phía một bên người, cười nói, Đại sĩ như thế nào quản những chuyện này? Hạo Thiên bên cạnh đang ngồi rõ ràng là Phật môn quan âm Bồ Tát cũng khó trách Hạo Thiên sẽ nhúng tay trời mưa sự tình, lại nguyên lai like là quan âm bồ tát can dự chuyện này. Quan âm bồ tát hướng Hạo Thiên chắp tay trước ngực đạo, vậy hạ, cái kia Liễu Minh cùng nhau đi tới phá hư Ta Phật môn Tây Du đại nghiệp, Ngã Phật quyết định, mượn lần này Sa Chỉ quốc sự tình, cảnh cáo một phen Liễu Minh, nếu như cái kia Liễu Minh vẫn là chấp mê bất ngộ, Ngã Phật liền muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đạo, thì ra là thế, mà hạ giới, Sa Chỉ quốc ở trong, bởi vì Phật môn cùng Hạo Thiên can thiệp, Hổ lực đại tiên tự nhiên là cầu không được nước mưa, Hổ lực đại tiên buồn bực không thôi lại thử mấy lần nhưng vẫn là không được. Hổ lực đại tiên đang nuối phía dưới đàn. đúng lúc này, Liễu Minh hướng Hổ lực đại tiên truyền âm nói, tại tiếp tục đợi. nói, Liễu Minh tay vừa lộn, lấy ra một chiếc gương, chính là Hạo Thiên kính. Liễu Minh lấy Hạo Thiên kính cưỡng ép vặn vèo tia sáng, chế tạo Hổ lực đại tiên đi xuống thần đàn, mà Đường Tam Tạng lên thần đàn giả tượng. Thiên đình ở trong, Hạo Thiên cùng Quan Âm Bồ Tát đang tự nhìn xem Quan Thiên kính, bọn hắn gặp Đường Tam Tạng thượng đàn, Quan Âm Bồ Tát cười nói, Đại Thiên tôn, làm phiền. không sao, cái tia Liễu Minh thật sự là quá mức khoa trương, chen ép một chút hán khí diễm cũng không tệ. Hạo Thiên lúc này lần nữa làm cho người chuyển chỉ, nhường Cửu Thiên đứng lôi phổ hóa thiên tôn đi xa chỉ quốc mưa xuống. Lúc này, xa chỉ quốc cảnh bên trong mưa to như chút xuống. Hổ Lực đại tiên thở dài một hơi, hướng liệu Minh ném đi ánh mắt cảm kích, tiếp đó xuống thần đàn, hướng Quốc Vương vừa chắp tay, đạo, bệ hạ, thần mưa xuống hoàn tất." Quốc Vương cười to nói, "Tốt tốt tốt, quốc sư tốt pháp lực." Hổ Lực đại tiên nét miệng nở nụ cười, đứng qua một bên, nhìn về phía đường tầng, lớn tiếng nói, "Đường Triều Hòa thượng, đến lượt các ngươi." Đường Tam Tạng cần trường, nhìn về phía Tôn hầu tử, nhỏ giọng nói, Ngộ không, vi sư sẽ không cầu mưa a sáu. sư phó cứ việc thượng đản chính là kế tiếp nhìn lao tôn ta. tôn hầu tử đạo, đường tam tạng đành phải nhắm mắt đi lên thần đàn, tiếp đó nhắm mắt bắt đầu niệm kinh. hầu tử lúc này sử một cái thân ngoại hóa thân pháp môn hướng về thiên đỉnh bỏ chạy. chỉ là hầu tử vừa tới thiên đỉnh, lại phát hiện liễu minh đang tự cười hiếp mắt nhìn xem hắn. đạo, khỉ con, ngươi đã đến. hầu tử nhìn xem liễu minh, tuốt miệng nói, ta phải đi gặp ngọc đế lão nhi. nói, hầu tử liền đi đến xông vào. vui vặn, bản tọa cũng muốn gặp ngọc đế. Liễu Minh đổi kịp hầu tử, lấy hồn độn châu âm thầm che đợi hai người khí tức. Hai người trực tiếp một đường xông đến thiếu hoa điện, tại thiếu hoa trong điện phát hiện quan âm cùng Hạo Thiên hai người. Hạo Thiên kỳ quái nói, gì tình huống? Như thế nào cái này hộ lực đại tiên lại thượng tần đàn? Hừ, tiểu Hạo tử, không cần nhìn, là bản tỏa ra tay. Tại tới thiên đình thời điểm, Liễu Minh lợi dụng Hạo Thiên kính bóp méo tia sáng, bởi vậy vốn là đường tăng lên thế đàn. Hạo Thiên bọn người nhìn thấy nhưng là hộ lực đại tiên. Thiên đình bên trong tất cả quan thiên kính cũng là phòng chế Hạo Thiên kính chế tạo ra. Bởi vậy Liễu Minh dùng Hạo Thiên kính rất dễ dàng liền lừa gạt Thiên Đình bên trong tất cả quan Thiên Cảnh. Liêu Minh, ngươi sáu. Hạo Thiên nhìn thấy Liêu Minh, không khỏi sợ hết hồn. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Tiểu Hạo Tử, ngươi thế nhưng là càng tiền đồ. Lúc nào, Phật môn khuyên hàng mưa, Thiên Đình liền muốn mưa xuống. Ngươi khi nào thì thành Phật môn chó săn. Chương 288, Nhân Hoàng khuyên nhủ. Lần trước, Liêu Minh liền cho Hạo Thiên chụp một đỉnh thân Phật môn mũ, gây Hạo Thiên tại chỗ uy tín hoàn toàn không có. Một lần này sự tình, tựa hồ cùng lần trước tình huống cực kỳ tương tự. Đáng chết sẽ không lại lên Liễu Minh làm a." Hạo Thiên trên trán nổi lên gân xanh, nhìn về phía một bên Quan Âm, cắn răng một cái, đạo, Liễu Minh đạo hữu hữu hiểu lầm, chớ như thế nào sẽ nghe Phật môn, là Quan Âm đại sĩ tới tìm chẫm, chẫm cũng không nghĩ nhiều, liền thuận nước đẩy thuyền giúp chuyện này mà thôi." Bây giờ loại tình huống này, Hạo Thiên đương nhiên là bỏ xe giữ tướng. Quan Âm nghe lông mày cau chặt, khi nàng cũng biết Hạo Thiên làm như thế nguyên nhân. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Xa chỉ quốc chính là Phật đạo tranh chấp, huyền môn cùng Phật môn ở giữa tranh đấu, nếu như tiểu Hạo tử ngươi nếu là sẽ giúp Phật môn." bản tọa liền thượng cáo tử tiêu cung, nhường đạo tổ làm quyết đoán. Hạo Thiên nhếch nhếch miệng, chê cười nói, Liễu Minh đạo hưu nói đùa, chuyện nhỏ như vậy, như thế nào dùng phiền phức đạo tổ lão nhân ra ông ta. Hừ, bản tọa cũng không muốn phiền phức đạo tổ lão nhân ra ông ta. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn quan âm, tiếp đó quay lưng bỏ đi thiếu hoa điện, phá vỡ hư không, hướng về xa chỉ quốc mà đi. Đi qua Liễu Minh cái này náo trò, đường tăng là vô luận như thế nào cũng không khả năng cầu tới mưa. Dù sao, Hạo Thiên cũng không thể treo lên tư thông Phật môn chủ ngũ, đi trợ giúp Phật môn. Hạo Thiên cùng Thái Thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên tôn hai người lại không tầm thường, nhân ra là đang lúc cùng Phương Tây Nhị Thánh làm giao dịch, cho dù là đạo tổ cũng không thể nhúng tay, nhưng Hạo Thiên làm như vậy chính là cấu kết phật môn, đối kháng huyền môn. Hắn cũng gánh không nổi cái này phong hiểm. Hú hồ, Hạo Thiên bản thân chính là đời thứ hai thiên đạo người phán ôn, đã bị đạo tổ nghi kỵ, giờ phút quan trọng này bên trên, hắn cũng không dám chạm đến mớ suối quậy. Nếu để cho đạo tổ cho rằng Hạo Thiên đây là muốn cùng hắn đối nghịch, như vậy đạo tổ tuyệt đối sẽ không tha Hạo Thiên. Sa chỉ trong nước, đường tăng niệm nửa ngày kinh văn trên bầu trời cứ thế liền một điểm nước mưa cũng không có rớt xuống đường tăng khô mặt mo đỏ bừng đành phải từ trên thần đàn đi xuống quốc vương nhìn xem đường tăng trầm giọng nói đường trưởng lão ngươi thua đường tăng sắc mặt đỏ lên nhìn xem quốc vương chắp tay trước ngực đạo bệ hạ bẩn tăng sáu hoàn toàn chính xác sẽ không cầu mưa bất quá bẩn tăng tâm là thành còn xin bệ hạ thả những cái này hòa thượng quốc vương giận dữ trầm giọng quát lên hừ đã ngươi sẽ không cầu mưa lãng phí quả nhân thời gian làm cái gì đường tăng cấp bách mặt đỏ tới mang hay không biết nên đáp lại như thế nào Liêu Minh nhìn về phía Quốc Vương, "Đạo, bệ hạ, cho chúng ta đổi nhau thông quan văn được à? Chúng ta muốn đi." Quốc Vương vội nói, "Thượng Tiên không níu kéo chút thời gian." Liêu Minh cười nói, "Bản tọa có chuyện muốn làm, chờ nó ngày định tới xa chế quốc." Quốc Vương gật đầu, "Đạo, tốt tốt tốt." Quả nhân cái này thay Thượng Tiên đổi nhau thông quan được văn. Nói, Quốc Vương sai người mang tới. Vì Liêu Minh đẩy lại con dấu. Liêu Minh nhìn về phía Quốc Vương, đem lý thế dân mang đến cho hắn đường triều đạo ra học thuyết, cùng với thủy lợi, đồng ruộng các phương diện sách giao cho Quốc Vương một phần, "Đạo, vậy hạ, bản tọa liền cáo từ." Quốc Vương nhìn xem Liễu Minh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Thượng tiên lần này đi Tây Thiên làm cái gì?" Liễu Minh cười nói: "Đường Hoàng thờ phụng Phật môn, muốn bản tọa một đường hộ thống đường tăng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh." Quốc Vương kinh hãi, vội nói: "Thượng tiên tuyệt đối không thể." Liễu Minh nhướng mày, vẫn nói: "Như thế nào tuyệt đối không thể?" Quốc Vương vội la lên: "Thượng tiên à, ta sai chỉ quốc chính là bởi vì thờ phụng Phật môn, mới cơ hồ diệt quốc, nhưng cái này hòa thượng tham lam rất, chỉ có thể niệm kinh, cái gì cũng không làm, còn vơ vét của cải, độ kim thân, nếu không phải ba vị quốc sư đến đây, Ta xa chỉ quốc sợ là liền liền diện đại đường đi lên bang tự có huyền môn bảo hộ vốn là chính tông cần gì phải đi lấy những cái này hại người Phật môn chân kinh a liêu minh cười nói thế nhưng là đường hoàng khăng khăng muốn đi tây thiên bái Phật cầu kinh chúng ta cũng là không có cách nào a quốc vương nghĩ nghĩ đạo thượng tiên nếu không thì dạng này quả nhân viết một lá thư nhìn lên tiên trở lại đại đường sau đó đem thư tự mình giao cho đường hoàng như thế nào liêu minh gật đầu cười nói tốt bản tọa nhất định chuyển giao cho đường hoàng quốc vương đại hỉ mang tới giấy bút liền bắt đầu xoát xoát xoát viết chỉ chốc lát sau một phong thư liền thành thư đại khái nội dung chính là nói Phật môn tham lam nhường lý thế dân chớ có tin tưởng Phật môn các loại Liễu Minh vui mừng thu hồi thư trong lòng cười lạnh không thôi có xa chỉ quốc quốc vương cái này một lá cờ theo tin đến lúc đó thỉnh kinh hoàn tất Liễu Minh đem đạo này thư đưa cho Đường Hoàng lại thêm phía trước quan âm tính toán Đường Hoàng sự tình như vậy Đường Hoàng nhất định lôi đỉnh tức giận tất nhiên sẽ lại không tin Phật đã như thế Phật môn há có thể lương thịnh cái gọi là có người cao hứng liền có người buồn Đường tăng gặp quốc vương cho Liễu Minh viết dạng này thư lập tức khẩn trương Vội nói, bệ hạ không thể, này 6. Cái này Phật pháp rộng lớn 6." Hừ, ngậm miệng, quả nhân cũng không có thấy Phật pháp như thế nào rộng lớn, ngươi chớ có ở đây ồn nào, bằng không quả nhân định không dung tha ngươi." Quốc Vương giận dữ, trầm giọng quát lên. Đường tăng cấp bách đầu đầy mồ hôi, do dự một chút, vẫn là không nói chuyện này, lấy ra thông quan văn điệp, "Đạo, vậy kính xin bệ hạ vì bẩn tăng đổi nhau thông quan văn điệp, thả bẩn tăng đi về phía tây." "Hừ, thả ngươi đi về phía tây, nhưng ngươi lấy được cái kia hại người Phật linh, đi hại người khác sao?" Quốc Vương cả giận nói quả nhân mặc dù không phải thánh hiền người, nhưng cũng sẽ không tùy ý ngươi đi hại người, cái này thông quan văn điệp, quả nhân thì sẽ không đổi nhau, các ngươi đi thôi. cái này nếu là không đổi nhau thông quan văn điệp, dọc theo đường xa chỉ quốc rất nhiều cửa ải, tất nhiên sẽ tương đối phiền phức, vô căn cứ sinh ra rất nhiều phiền não. đường tăng khẩn trương, bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía liễu minh, hướng liễu minh ném đi cầu trợ ánh mắt. thương đương với, đường tăng cái này là đối liễu minh cầu xin tha thứ. liễu minh nét miệng nở nụ cười, nhìn về phía quốc vương, đạo, bệ hạ, ngươi liền vì bọn hắn đổi nhau thông quan điệp văn à. Dù sao bản tọa có bảo hộ hắn đi về phía Tây nhiệm vụ. Nếu như thế, vậy thì xem ở thượng tiên mặt mũi, quả nhân liền thay hắn đổi nhau thông quan văn điệp. Quốc vương cực kỳ không tình nguyện, mang tới đại ấn, vì đường tăng đổi nhau thông quan văn điệp. Ngay sau đó, quốc vương lại nhiệt tình khoản đãi Liễu Minh bọn người, đến nỗi đường tăng bọn người, nhưng là nhận hết bạc nhãn, đành phải vội vàng lên đường. Đường tăng ngày đó thế, nhưng là lời thể son sắt đáp ứng những cái này hòa thượng, muốn cứu bọn hắn, chỉ là hiện nay hắn cứu không được những cái này hòa thượng, đáng thương đường tăng bị những cái này hòa thượng tốt một trận cù phun. Chương 289 Quan âm Kim Ngư. đáng thương đường tăng một đường đi về phía tây, buổi tối nằm mơ thời điểm, hắn đều có thể mơ tới những cái này hòa thượng bị kéo đi làm lao động, đối với hắn chửi hầm lên, mà hắn những cái gì cũng làm không được. Liêu Minh bọn người từ Biệt Quốc Vương liền cũng một đường đi theo đường tăng tiếp tục đi về phía tây, đi tới nửa đường liền nghe nói rầm rầm tiếng nước chảy truyền đến. Liêu Minh nhíu mày cười nói, Tiểu Thông Thông, ngươi cũng đã biết phía trước đến nơi nào? Nơi nào? Thông Thiên Giáo chủ cười hỏi. Thông Thiên Hà. Liêu Minh cười nói, cái này Thông Thiên Hà có cái gì đặc biệt sao? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, "Vấn đạo." Liễu Minh cười nói, "Tiểu Thông Thông, cái này Thông Thiên Hà, thế nhưng là Thái thượng lão quân tự mình hạ phàm bốn đạo che chắn một trong, trong này có nhiều bí ẩn đấy, chúng ta có thể thật tốt mưu đồ một phen, nếu như cái này Thông Thiên Hà mưu đồ tốt, chúng ta liền có thể nghịch chuyển cục diện." Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, cười nói, "Văn đạo hết thảy đều nghe Liễu Minh sư đệ." Một bên khác, Đường Tăng một đoàn người đi tới Thông Thiên Hà bờ Trần Gia Trang. "Cái này Thông Thiên Hà nước sông rộng 800 dặm, là Thái thượng lão quân thiết trí địa thủy phong hỏa bên trong chết tiệt." Đường Tăng bọn người đi đến Thông Thiên Hà Bờ, liền tại Trần Gia Trang ở lại. Đợi cho nửa đêm, chỉ nghe người có tiếng khóc. Đường Tăng đứng dậy, thấy là một đôi vợ chồng già đang khóc, không khỏi vẫn nói, hai vị thí chủ như thế nào hơn nửa đêm ở đây thúc thiết. Cái kia Trần Gia chủ nói, Thánh Tăng, ngươi có chỗ không biết, chúng ta nơi này có một miếu, tên cứ gọi làm Linh cảm Miếu. Cái kia miếu bên trong có cái Linh cảm Đại Vương, muốn chúng ta cung phụng đồng nam đồng nữ. Ai nghĩ năm nay hết lần này tới lần khác chọn được nhà chúng ta, chúng ta giả mới có con, chỉ có một nam một nữ này hai cái em bé, cái này muốn đưa cho Linh Cẩm Miếu bị cái kia linh cảm đại vương ăn, chúng ta cuộc sống sau này nhưng làm sao qua a? Ô, ô ô ô 6. Đường Tăng Hoàng sợ nói, ăn đồng nam đồng nữ, cái 6. Cái kia linh cảm đại vương sợ là một cái yêu quái a. Trần gia chủ Hoàng sợ nói, trưởng lão cũng không dám nói như vậy sáu. Đường Tăng trấn an nói, thí chủ chớ sợ, Bần Tăng có ba tên học trò, đều là hàng long phục hộ hạng người, cần phải bọn hắn giúp các ngươi trừ bỏ yêu quái kia. Trần gia chủ lại hỉ, đạo, như thế, liền đạt tạ thành tang. Chư yêu đi, liền coi như bên trên bản tọa một cái. Đúng lúc này, Liêu Minh cối hỏa kỳ lân từ bầu trời mà hàng đi theo phía sau thông thiên giáo chủ bọn người trần gia chủ bọn người gặp liễu minh cởi kỳ lần mà hàng lập tức kinh hãi cuống quít lôi kéo con dâu quỷ lạy đạo bái kiến thần tiên liễu minh lấy hốn độn châu âm thầm che đậy thiên cơ thư chủ nhìn về phía đường tam tạng trầm giọng nói đường tam tạng ngươi có biết nơi đây cái kia linh cảm đại vương là người phương nào đường tam tạng sững sờ tao mày nói cái này cái này bần tăng làm thế nào biết liễu minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói bản tọa có thể nói cho ngươi cái kia thông thiên hà bên trong yêu quái cũng chính là cái kia linh cảm đại vương là người tôn kính nhất quan âm bồ tát đầu kim ngư theo lý thuyết là quan âm bồ tát tại quái phá này sáu cái này sao có thể đại từ đại bi quan âm bồ tát như thế nào sẽ dung túng yêu quái quái phá trần gia chủ bọn người hoảng sợ nói hầu tử chư bắt giới cùng sa hỏa thượng cũng đi ra nghe được liễu minh lời này cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm quan thế âm bồ tát tại trạm thiện thi thời điểm thế nhưng là lưu lại đại từ đại bi hình tượng bây giờ liễu minh nói như vậy quan âm bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng đường tam tặng lúc này liền giận dữ trầm giọng quát lên liễu minh thượng tiên mặc dù ngươi mấy lần cứu bần tăng nhưng mà quan âm bồ tát chính là ta phật môn tôn giả đại từ đại bi không cho phép ngươi như vậy nói xấu quan âm bồ tát đại từ đại bi liêu minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói cái kia linh cảm đại vương tới này thông thiên hà bên trong ít nhất có 10 năm đi 10 năm này ở trong cái kia linh cảm đại vương đã ăn bao nhiêu đồng nam đồng nữ đây cũng là các ngươi nói đại từ đại bi sao đường tam tạng cấp bách mặt mo đỏ lên cả rợt nói ngươi xấu ngươi nói bậy ngươi làm sao sẽ biết cái kia linh cảm đại vương là bồ tát phái tới liêu minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói Cái này rất dễ dàng, có phải hay không quan âm phái tới linh cảm đại vương, chúng ta diễn một màn hí kịch liền có thể biết. Diễn kịch? Diễn cái gì hí kịch? Đường tăng cao mày nói. Liêu Minh cười lạnh nói, như thế nào? Không dám sao? Người đối người bộ tác, cứ như vậy không có lòng tin. Đường tăng nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, tốt, bần tăng cùng ngươi diễn, thật không thể giả, giả thật không được. Đúng, câu nói này nói rất đúng, vàng thật không sợ lựa đi. Liêu Minh ha ha cười nói. Đường tăng mặt mò càng đen. Liêu Minh nhìn về phía hầu tử, cười híp mắt nói, khỉ con Ngươi tới biến thành tiểu nữ hài này. Tôn hầu tử sửng sợ, toét miệng nói, "Thượng tiên, lão tôn ta vì cái gì thu nhỏ nữ hài? Không thay đổi nam hài đâu." Liêu Minh đem Hồng hài nhi kéo ra ngoài, cười tủm tìm nói, "Bởi vì tiểu nam hài có săn a." "Tốt a." Tôn hầu tử chê cười nói. Hồng hài nhi nhưng là đại hỉ, kinh hỉ nói, "Sư phó, ngươi muốn ta đi hàng yêu." Liêu Minh sở lấy Hồng hài nhi cái đầu nhỏ, cười nói, "Đương nhiên, bất quá ngươi thế, nhưng là mang theo nhiệm vụ đi, ngươi đem cái kia linh cảm đại vương bát, buộc hắn nói ra chủ nhân của hắn ai." Hưng hài nhi lại hỉ vỗ ngực nhỏ, bảo đảm nói, sư phó yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Minh nét nét miệng, tay vừa lộn, hiện ra khổn tiên thẳng, đưa về phía Hồng Hải Nhi, cười nói, đây là khổn tiên thẳng, liền ban cho ngươi, ngươi muốn bảo đảm bắt lấy cái kia linh cảm đại vương. Hồng Hải Nhi tiếp nhận khổn tiên thẳng, mừng rỡ như điên đạo, sư phó yên tâm, có món bảo vật này, ta càng là như hổ thêm cánh, cầm xuống kia cái gì cầu thí linh cảm đại vương, tự nhiên không thành vấn đề. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía đường tăng bọn người, cười hiếp mắt nói, các ngươi liền trốn ở bản tọa định hải thần châu ở trong âm thầm quan sát chính là xem các ngươi một chút bù tác, là dạng gì ghê tẩm sắc mặt. nói, liêu minh tay vừa lộn, hiện ra một khỏa định hải thần châu, đem đường tăng, xa hòa thượng, chư bắt giới cùng bạch long mã một mạch thu vào trong đó. liêu minh em thầm đem định hải thần châu giấu ở ống tay áo, thi triển pháp lực, nhường đường tăng bọn người có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. mà đổi thành một bên, hùng hải nhi cùng tôn hầu tử đi linh cảm liễu ngồi, chỉ chờ cái kia linh cảm đại vương mắc câu rồi. sau một lúc lâu, liền thấy yêu phong từng trận, thậm chí xen lẫn một chút lệ khí cùng mùi máu tươi, liền thấy một cái liền thần cá cũng không xác sạch sẽ yêu quái đi đến. Yêu quái này không phải vật gì khác, chính là Quan Âm Kim Ngư Linh Cảm Đại Vương. Chương 290: Quan Âm bại lộ. Linh Cảm Đại Vương tiến vào trong chùa miếu, lại phát hiện Hồng Hải Nhi cùng Tôn Hầu Tử đang tự chừng trong mắt nhìn hắn, không có chút nào sợ thần sắc, có chỉ là hưng phấn. Nhất là thằng bé kia, thậm chí giống như là tại nhìn con ngồi tựa như nhìn xem hắn. Linh Cảm Đại Vương một hồi mở bước, nhìn xem hai cái này đồng nam cùng đồng nữ, cả giận nói: "Hai người các ngươi tiểu oa nhi thấy bản đại vương, vì cái gì không sợ?" Hồng Hải Nhi một mặt hưng phấn nhìn xem Linh Cảm Đại Vương. Vui vẻ nói, ngươi chính là Linh cảm đại vương. Linh cảm đại vương càng ngẩng bước, gật đầu nói, ta chính là Linh cảm đại vương, ngươi tiểu oa nhi này là người phương nào? Hung Hải Nhi hung hăng nói, ta chính là Thánh anh đại vương, đại lực Như Ma vương chi tử, cái này một mảnh cũng là ta phụ thân địa bàn. Đại lực Như Ma vương chi tử? Thánh anh đại vương? Linh cảm đại vương ngư kiểm hung hăng run lên, quay đầu liền đi. Nhưng vào lúc này, một cây vàng óng ánh dây thường bay ra, trực tiếp đem con cá tới một chói go. Cái này thuần tiên thằng thế nhưng là liền dương tiễn, Na Thậm chí thập nhị kim tiên đều có thể chói tiên tiên linh bảo, chói một đầu kim ngư, tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là trong nháy mắt linh cảm đại vương liền bị hồng Hải Nhi cho chói buộc chặt. Hồng Hải Nhi bay lên, tay vừa lộn, hiện ra Hồng Anh Thương, Hồng Anh Thương phía trên cũ muội chân hỏa cháy hừng hực, cười hắc hắc nói, ngươi đầu này cá chết, cũng dám tại trên địa bảng cha ta ăn thịt người, ngươi có phải hay không không đem cha ta để vào mắt ta. Linh cảm đại vương cả kinh trợn mắt hốt muội, vội vàng hoảng sợ nói, đại vương nói đùa, ta làm sao lại không đem cha ngươi để vào mắt đâu sáu. Hưng Hải Nhi Hồng Anh Thương tới gần, trầm giọng nói, hừ nói chủ tử của ngươi là ai nói ra ta còn có thể tha cho ngươi một mạng bằng không sáu hừ liền để ngươi đếm thử ta cái này cựu nội chân hỏa lợi hại linh cảm đại vương có thể cảm ứng được hồng anh thương bên trên cựu nội thần hỏa kinh khủng nhưng hắn lại như thế nào dám đem quan âm Bồ tát nói ra vội vàng hét lớn đại vương nói đùa ta không có chủ tử sáu không có chủ tử tốt tốt tốt nếu như thế ta liền kho ngươi hầu tử chúng ta cùng đi ăn cá kho hồng Hài nhi hét cười to cựu nội chân hỏa hô lập tức tăng vọt đốt tới linh cảm đại vương trên thân Cái này cựu muội chân hỏa thế, nhưng là so tam muội chân hỏa còn kinh khủng hơn thần hỏa, hơi dính bên trên, tựa như như rọi trong xương, điên cuồng tiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm đầy linh cảm đại vương toàn thân. Bóng ma tử vong bao quanh linh cảm đại vương. Đương nhiên, Hồng Hải Nhi cũng lưu lại một tay, chỉ là hù dọa linh cảm đại vương mà thôi, cũng không có thôi động cựu muội chân hỏa lực lượng, bằng không linh cảm đại vương sớm đã bị đốt thành tro bã. A năm, linh cảm đại vương bị dọa không nhẹ, lập tức hoảng sợ nói, là quan âm, Nam Hải quan âm phái ta tới, nàng hứa ta ở đây ăn 10 năm đồng nam đồng nữ, van cầu ngươi ta nói, ngươi thả qua ta sáu, này sáu, đây không có khả năng. đại từ đại bi bồ tát, như thế nào lại phải ngươi tới ăn đồng nam đồng nữ, cái này sáu, không có khả năng sáu. hầu tử nghe trợn mắt hốt mồm, thân hình lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. một bên khác, nam hải, lạc Già sơn bên trong, quan âm bồ tát cảm ứng được có người để nàng danh tự, đột nhiên mở mắt ra, không kịp rửa mặt, để cái giọt chút, liền vội vàng phá vỡ hư. đến thông thiên hạ bầu trời, liêu minh từng bước đi ra, ngăn lại quan âm bồ tát, cười híp mắt luồng nét hiu, ngươi đây là muốn đi nơi nào đi? Quan âm bồ tát lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, mở. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát, đạo, bản tòa nếu là không đồng ý đâu. Quan âm bồ tát trầm giọng nói, Liêu Minh, bần tới lấy đi bần tăng con cá, ít ít ít người chuyện gì? A, nguyên lai like đó là người cá a. Liêu Minh cười híp mắt nói, hừ, tự nhiên là bần tăng con cá. Quan âm bồ tát trầm giọng nói, a, vậy ngươi nhẹ nhàng a. Liêu Minh càng là khó được dễ nói chuyện một lần, càng là cho quan âm bồ tát tránh ra một con đường. Quan âm bồ tát một hồi một bước, trực tiếp ném ra ngoài trong tay dọa chút. Dọ trúc bay ra cũng không có đi thu linh cảm đại vương, nhưng là một đạo quang mang từ trong dọ trúc bay ra, bắn về phía thông thiên hà bên trong. Gương sáu chỉ nghe một tiếng vang lớn, thông thiên hà bên trong vô số tôn cá tinh quái lập tức chết hết. Hầu tử nhìn trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là hắn biết đến cái kia đại từ đại bi quan thế âm bùa tắt sao? Quan âm đang làm cái gì? Nàng đây là tại giết người diệt khẩu. Định hải thần châu bên trong đường tăng càng là nhìn khoe mắt bạo khiêu không thôi, trận mắt hốc mồm thế giới quan âm vang sụp đổ. Trong lòng của hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát hẳn là đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh bộ dáng, nhưng trước mắt Quan Âm, diện mục bên trên càng là có chút giữ tợn đáng sợ, vì che giấu tội của mình, càng là không tiếc đem thông tiên hà bên trong ức vạn sinh linh diệt tuyệt. Bực này tàn nhẫn trình độ, thật sự là làm cho người giận sôi, làm cho người dùng mình. Cũng là tại thời khắc này, Đường Tăng lần thứ nhất giao động thỉnh kinh ý niệm, lần thứ nhất cảm thấy thỉnh kinh có thể chỉ là một cái chế cười. Bồ Tát sáu, hầu tử hoàng sợ nói. Quan Âm Bồ Tát quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hầu tử, không chút nào che giấu trong hai con người sắc ý. Lúc này Hầu tử khinh nhẫn thánh nhân đã là tình thế chắc chắn phải chết, nàng tròn lên ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Ngược lại nàng giết thông thiên hà bên trong ước vạn sinh linh chẳng cảnh đã bị thấy được, cũng không quan tâm một cái hẳn phải chết hầu tử cách nhìn. Hầu tử bị quan âm cái nhìn này nhìn toàn thân du lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quan âm Bồ tát, liên tiếp lui về phía sau không thôi. Quan âm con ngón búng ra, một vệt sáng bay ra, đáng thương linh cảm đại vương trong nháy mắt chia năm sẻ bảy, nổ thành một đoàn huyết tương, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hầu tử cùng đường tăng bọn người lại một lần nữa thấy được Quan Âm tán nhận trình độ. Liên chính nàng nuôi cá, đều không buông tha, chớ đừng nói chi là phổ thông tôm cá tinh quái. Lúc này Quan Âm, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, nhìn thế nhân trong mắt tràn đầy khinh thường. Trên thực tế, tu vi đến Quan Âm trình độ này bên trên, trong mắt của nàng, thế nhân sắc thực như sâu kiến đồng dạng, nàng lại như thế nào sẽ quan tâm một bầy kiến hôi các nhịn. Nhưng Liễu Minh khác biệt, Liễu Minh là xuyên qua tới. Liễu Minh từ đầu đến cuối, đều bảo lưu lại nội tâm một mảnh dự tính ban đầu. Hắn mặc dù cũng tu chính là đứng Tam thi chi pháp, nhưng lại nội ngoại kiêm tu, tu chính là hữu tình chi đạo, mà cũng không phải vô tình chi đạo. Cùng quan âm so sánh, Liễu Minh càng nhiều hơn một cô nhân tình vị. Hầu tử giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem quan âm Bồ Tát, toàn thân kịch liệt run rẩy, cả giận nói, vì cái gì? Tại sao muốn lừa gạt Lao lão Ta, vì cái gì bốn? Chương 291, đường tăng nhập ma. Vì cái gì? Quan âm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi chỉ là một cái chỉ là con khỉ ngang ngược, còn chưa xứng biết. Cái kia bần tăng có thể biết tại sao không? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Quan Âm nghe toàn thân đại chấn, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh phương hướng, liền thấy Đường Tam Tạng đang tự một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, hoảng sợ nói: "Tam Tạng, ngươi xấu." Quan Âm mặc dù có thể biểu hiện ra diện mạo vốn có, là bởi vì Quan Âm đã bí mật quan sát qua. Nơi đây chỉ có Hầu tử, Hưng hài nhi cùng Liễu Minh tại, bởi vậy nàng không cần thiết làm ra vẻ. Ai có thể nghĩ, Đường Tăng cũng ở chỗ này. Tôn Hầu tử đã thành tình huống tuyệt vọng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã tìm được Lục Nhĩ Mi hầu thay thế Tôn Hầu tử, nhưng Đường Tăng nhưng lại không thể thay thế a. Bởi vậy Nàng tại đường tăng trước mặt nhất định phải trang, thế nhưng là sáu, tựa hồ trang không được. Quan âm có chút lộn xộn, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Liễu Minh, ngươi âm bẩn tăng 6." Liễu Minh cười tủm tỉm nói, "Chỗ nào là bản tọa âm ngươi? Bản tọa chẳng qua là nhường ngươi lộ ra diện mạo vốn có mà thôi." Quan âm tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía đường tăng, lập tức khôi phục từ bi bộ dáng, cái kia trở mặt trình độ, so lần sách còn nhanh hơn mấy phần, "Đạo, tam đạo, không phải như ngươi nghĩ xấu. Không phải bẩn tầng nghĩ loại nào." Đường tăng Phật tâm sụp đổ, càng là có nhập ma dấu hiệu. Mặt mò vật mẹo, nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, trầm chậm quất lên. Quan Âm cấp bách mồ hôi đầy đầu, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này dàn giải, cũng chỉ có thể là càng tô càng đen. Đúng lúc này, Hắc Hùng Tinh đi tới, một mặt rối đoán nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo, ai, nương tử, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ta lão hùng thực sự là nhìn lầm rồi ngươi." Hắc Hùng Tinh lúc này tới thần bồ đao, trực tiếp đem mọi người lôi trong cháy ngoài mềm. Đương nhiên, đây là Liễu Minh dạy hắn. Quan Âm cơ hồ khí đi tiểu, một mặt kinh sợ nhìn xem Hắc Hùng Tinh, cả giận nói, "Ngươi đầu này chết Hùng Tinh, ngươi xấu." Người sáu, nói thật, nếu không phải là Liễu Minh ở đây, quan âm bồ tát sợ là đã sớm một cái tắt trục chết hắc hùng tinh. Ách, đây cũng là gì tình huống? Vì cái gì hắc hùng tinh gọi quan âm bồ tát nương tử? Đường tăng, tôn hầu tử bọn người lại một lần nữa nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Tôn hầu tử mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem hắc hùng tinh, vẫn nói, hắc hùng, gì tình huống? Hắc hùng tinh nhìn về phía đám người, chỉ chỉ quan âm, một mặt trịnh trọng giới thiệu nói, trư vị, ta lão hùng chính thức giới thiệu một chút, quan âm bồ tát, ta lão hùng đạo nữ cái tình huống gì? tin tức này kinh bạo a! đám người lại một lần nữa cả kinh trứng mắt, thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới. quan âm bồ tát vậy mà có thể cùng hắc hùng tinh làm cùng nhau đi? cái này cũng thực sự là tam giới kỳ văn a! nhìn quan âm bồ tát cái kia từ bi bộ dáng, lại nhìn hắc hùng tinh cái kia cao lớn thô kệch bộ dáng, đây cũng quá không xứng đôi. đây con mẹ nó quả thực là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp đi. người sáu, người đánh dám. quan âm bồ tát rõ ràng bị hắc hùng tinh tức giận không nhẹ, đã đến bùng nổ biên giới, cho nên ngay cả lợi thô tục đều bùng nổ. hắc hùng tinh sững sờ lập tức khẩn trương gãi đầu một cái hét lớn ta không có đánh dám à ta nói cũng là lời nói thật ta láo hùng có thể thể ngươi quan âm Bồ tát là ta láo hùng gới hỏi đàng hoàng đại bái thiên địa nương tử chúng ta đã có tiếp xúc ra thì đâu như thế nào là đánh dám đâu thiên đạo tại thượng nếu là ta láo hùng nói dối lập tức ngũ lôi manh đỉnh ngài nhân gia đều lấy thiên đạo thể vấn đề này át hẳn là sự thật mọi người nhìn về phía quan âm Bồ tát ánh mắt càng quái dị chư bát giới mặt mo kịch liệt run rẩy tâm tác lấy làm kỳ lạ vô vô hắc hùng tinh bà vai cười hắc hắc nói láo hùng à Không nghĩ tới ngươi còn có bực này vợ chồng, Diễm Phúc không cản a, bội phục, bội phục sáu. Người khác sợ quan âm Bồ tát, chư bát giới cũng không sợ. Nhân gia chư bát giới chính là đường đường chính chính nhân giáo đệ tử đời thứ ba, thân phận tôn quý đây. Quan âm cho dù là hận chư bát giới, cũng không dám đem chư bát giới như thế nào. Dù sao nhân gia sau lưng thế nhưng là có toàn bộ nhân giáo chỗ dựa đây. Huyền đô đại pháp sư cùng thái thượng lão tử, một cái chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, một cái thánh nhân, nàng quan âm có thể không thể chơi vào? Hắc hùng tinh cười hắt nói, nơi nào, nơi nào sáu? Quan âm tức giận lại là một hồi toàn thân phát run. Tôn hầu tử trận mắt hốt mồm, hai mắt nhìn một hồi hướng hát hùng tinh, nhìn một hồi hướng quan âm bồ tát, đột nhiên nằm trên mặt đất cười ha ha, cười gọi là một cái đoán trước ngựa ra sau, gọi là một cái phách lối. Đường tăng mặt mao càng bơm méo. Ba sáu. Đó là Phật tâm tàn vỡ âm thanh. Giờ khắc này Đường tăng triệt để đã mất đi Phật tâm, cả người biến quỷ dị âm trầm. Đường tăng sắc mặt nhăn nhó, quanh thân thậm chí buốt lên hắc khí cuồn cuộn, ngựa đầu ha ha cười nói, chế cười, thực sự là chế cười, chó má gì phân môn cũng là chế cười, bần tăng cũng là một chuyện cười quan âm sáu, ha ha ha sáu, quan âm bù tách nhìn thấy đường tăng bộ dáng này, lập tức hái hùng khiếp vía. nàng biết hôm nay gây ra đại họa. do dự một chút, quan âm vẫn là phá vỡ hư không, chui vào hư không, biến mất không thấy. quan âm rời đi thông thiên hà, liền vội vội vã chạy tới đại lôi âm tự bên trong, gặp mặt như lai. phật như lai gặp quan âm thần sắc vội vàng, gương mặt lo lắng, không khỏi nghi ngờ trong lòng, vừa nói, quan âm tuân giả, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? quan âm cấp bách đầu đầy mồ hôi, nhìn xem phật như lai, đạo, khởi bẩm ngã phật, ra đại sự xảy ra chuyện lớn sáu Phật Như Lai nhíu mày nhìn về phía chư Phật đạo hôm nay giảng kinh liền đến đây các ngươi trước tiên lui đi thôi chư Phật biết Phật Như Lai muốn cùng quan âm chuyện thương lượng liền cũng thức thời tất cả đều rời đi bao gồm Phật rời đi sau đó Phật Như Lai nhìn xem quan âm vẫn nói quan âm tôn giả đến cùng đã xảy ra chuyện gì quan âm cần trương đem thông tin hạ phát sinh sự tình cùng Phật Như Lai nói một lần Phật Như Lai mặt mao đống nhiên hoàn toàn biến đổi hoàng sợ nói này sáu cái này đường tam tạm nhập ma quan âm niết niết miệng đạo cũng không phải nhập ma chỉ là sáu, chỉ là đường Tam Tạng Phật tâm phá thoái, sợ là sáu. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng tỉnh kinh đại nghiệp a. Phật Như Lai trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên, do dự một chút, "Đạo, trước tạm xem đường Tam Tạng là gì tình huống, làm tiếp định đoạt ta." Quan Âm Bồ Tát cười khổ một tiếng, "Đạo, Bần tăng cũng không nghĩ đến sẽ Liễu Minh đạo, còn xin ngã Phật thứ tội." Phật Như Lai nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này Liễu Minh thật sự là đáng giận, một mà tiếp, tái nhi tam phá hư ta Phật môn Tây Du đại nghiệp, thật sự là đáng chết năm." Chương 292, cải tạo đường tăng thành yêu tăng cư bắp mà đổi thành một bên, Đường Tăng một nhóm người về tới Trần Gia Trang. Đường Tăng nhìn về phía tôn hầu tử bọn người, cười hắc hắc, nụ cười quỷ dị, đạo, thỉnh kinh, lấy vật gì đều trải qua, phật cũng là giả, cái này trải qua lấy có ý nghĩa sao? Ha ha ha sáu. Tôn hầu tử, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng ba người đưa mắt nhìn nhau, Trần Gia chủ thượng phía trước vừa hay nhìn thấy Đường Tăng như thế, sợ hết hồn, vừa nói, Đường trưởng lão, cái sáu, cái kia Thông Thiên Hà bên trong yêu quái hàng phục. Đường Tăng nhìn về phía Trần Gia chủ, cười to nói, hàng phụ, hàng phụ quan âm bồ tát tự mình hạ phàm hàng phục yêu quái ha ha ha sáu ách quan âm hạ phàm hàng phục yêu quái vậy ngươi vì cái gì như vậy cười người cười dùng mình trần gia chủ nuốt nước miếng một cái đạo tốt tốt tốt bồ tát đại từ bi tốt chúng ta gần đây liền chủ tư cách vì quan âm bồ tát kiến tạo miếu thờ sáu kiến tạo miếu thờ đường tăng sướng sở lập tức diện mục giữ tợn hét lớn không cho phép xây xây cái gì quỷ miếu thờ các ngươi không cho phép xây sáu trần gia trang đám người lại một lần nữa trợn mắt hõm mồm cũng không biết nên làm gì bây giờ tiếp lấy Đường Tăng liền trở về gian phòng, hầu từ bọn người vội vàng đi vào theo, liền thấy Đường Tăng vào phòng, liền bắt đầu hủy đi bao khỏa. Trư Bát Giới nhắm mắt, vừa nói, sư phó, ngươi đây là sáu. Đường Tăng cười hắt hắt nói, không lấy kinh nghiệm, chúng ta đem cái này bao khỏa điểm, giải thể a, giải thể sáu, a, diễn hai nơi khỏa, giải thể. Lời nói này nhiều nhất là Trư Bát Giới. Trư Bát Giới là Phụng Thái Thượng Lão tử mệnh lệnh, tới phá hư Tây Du. Hắn nói diễn hai nơi khỏa, giải thể, cái kia bình thường, thế nhưng là cái này Đường Tăng nói diễn hai nơi khỏa giải thể, đây cũng quá không bình thường điểm. hầu tử, chư bát giới cùng sa hỏa thượng ba người đưa mắt nhìn nhau. hầu tử vốn là cũng không muốn đi lấy kinh, là bị chồng lên kim cô chú, không thể không đi tây phương thỉnh kinh. bây giờ biết mình bị phật môn buộc địch, thành tam giới cho cười, hắn càng là không muốn đi thỉnh kinh. chư bát giới vốn chính là tới phá hư thỉnh kinh, bởi vậy đường tăng nói giải thể, hắn cũng không có ý kiến. nhưng sa hỏa thượng thế nhưng là hạo thiên phái tới, muốn thúc đẩy tây du. sa hỏa thượng khẩn trương, vội nói, sư phó, này sáu, một này tám ngàn chúng ta đi một nửa như thế nào liền không đi lấy trải qua. Đường Tăng quay đầu nhìn hầm hầm Sa Hòa thượng, đỏ hừ mắt, chỗ thủng, thỉnh kinh, lấy những cái này hại người Phật kinh làm cái gì, đi hại càng nhiều người sao? Sa Hòa thượng không phản bắt được, không biết nên như thế nào. Phật kinh hay là muốn lấy? Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Liêu Minh hai tay chắp sau lưng, đi đến. Đường Tăng cũng không thu thập đồ vật, nhìn xem Liêu Minh, cười lạnh một tiếng, "Đạo, Liêu Minh, là ngươi nhường bẩn Tăng nhìn thấy Phật môn giả nhân giảng nghĩa." Ngươi như thế nào lại muốn bẩn tăng đi lấy những cái này hại người Phật Kinh? Xem ra đem Đường Tăng kích động quá mức 6. Liêu Minh gặp Đường Tăng bộ dáng như vậy, cũng là nhìn mép mép miệng, một hồi sảng khoái, hắn rất muốn biết Phật Như Lai cùng Quan Âm nhìn thấy Đường Tăng đã biến thành bộ dáng này, bọn hắn là biểu tình gì. Phật kinh vốn không hại người, chỉ là xấu. Chỉ là Phật có vấn đề mà thôi. Liêu Minh đối với Đường Tăng bộ dáng như vậy, rõ ràng rất hài lòng, gật đầu nói. Đường Tăng cao mày nói, ngươi muốn nói gì? Liêu Minh nhếch miệng, cười nói, ngươi biết bản tọa mục đích của chuyến này là cái gì không? Đường tăng cao mày nói, cái gì? Liêu Minh cười nói, bản tọa chính là muốn lên Linh Sơn, tiết lộ những cái kia Phật Đà giả nhân giả nghĩa mạng che mặt, nhường thế nhân tỉnh áo. Đường tăng con mắt sáng lên, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, bản tăng liền tùy ngươi cùng tiến lên Linh Sơn, cùng một chỗ tiết lộ những cái này Phật Đà giả nhân giả nghĩa mạng che mặt, tái tạo Phật môn. Liêu Minh nét miệng cười nói, đúng, này mới đúng mà. Hầu tử cũng cười to nói, sư phó, đúng, chúng ta cùng tiến lên Linh Sơn, đại não Linh Sơn, đem những cái này rối chả Phật Đà đều đánh chết. Chư bát giới cũng ổ nào lên nói, tốt tốt tốt chỉ có xa hỏa thượng gương mặt khổ bức, không biết nên như thế nào cứu chàng. Liễu Minh nhìn xem đường tam tạng, nhếch nhếch miệng, đột nhiên tay vừa lộn, hiện ra một giọt máu, đưa về phía đường tam tạng. Đạo, đường tam tạng, ngươi muốn tiết lộ phật môn giả nhân giả nghĩa mạng che mặt, không, có thực lực không thể được, ăn vào giọt tinh huyết này. Đường tam tạng cao mày nói, đây là cái gì? Liễu Minh cười nói, đây là bên trên cổ tổ vu tinh huyết, ta luyện chế bảo vật thời điểm, còn lại một giọt tinh huyết, ngươi đưa nó ăn vào, ngươi liền sẽ nắm giữ vô cùng lực lượng. Đường tam tạng nhếch miệng, cười to nói, tốt, bẩn táng phủ nói, đường tam tạng ngửa đầu trực tiếp đem giọt kia tổ vu tinh huyết uống ăn vào tổ vu tinh huyết sau đó đường tam tạng khí tức lập tức bắt đầu cuồng bạo khí tức kinh khủng từ hắn quanh thân lan ra chỉ là trong nháy mắt đường tam tạng liền biến cả người đầy cơ bắp khí tức cuồng bạo vô cùng làm người sợ hãi tại liêu minh cải tạo phía dưới đường tam tạng đã từ đầu đến đuôi từ một cái tay chói gà không chặt lão hòa thượng đã biến thành một cái cơ bắp yêu tăng đường tăng vốn là chính là phật như lai nhị đệ tử chỉ là đầu thai chuyển thế pháp lực bị phong ấn mà thôi bây giờ tại tổ vu tinh huyết dưới sự kích thích Đường Tăng kiếp trước pháp lực cũng triệt để bộ phát ra, chỉ là trong nháy mắt, Đường Tăng liền có có thể so với Thái Ức Kim Tiên Định Phong thực lực. Liễu Minh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười hắc hắc nói, "Không tệ, không tệ, cái này thân khối cơ thể, hắc hắc hão." Đường Tăng đột nhiên hét lớn một tiếng, vọt thẳng thiên dựng lên, bay đến giữa không trung, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tòa kéo dài ước vạn dặm xa đại sơn đánh thành cát bã. Tôn Hầu Tử bọn người nhìn trợn mắt hốt muội, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tôn Hầu Tử nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Liễu Minh, cười hắc hắc nói, "Thượng tiên, nhưng còn có cái kia huyết" cho ta đây lão tôn một dọn liền một giọt sáu liêu minh nết nết miệng đạo không có bản tọa cũng liền còn lại như vậy một giọt mà thôi tôn hầu tử thế lưới không biết đang suy nghĩ gì giây lát đường tăng rơi xuống đất cảm thụ được bạo tăng lực lượng vui sướng cười ha ha liêu minh hướng đi đường tăng cười nói tăng tạng như thế nào đường tam tạng ha ha cười nói mẹ nó sảng khoẻ a bần tăng cảm thấy một quyền có khả năng đem bầu trời đánh ra một cái lỗ thủng liêu minh sững sờ lập tức cười lên ha hà tay vừa lộn hiện ra hai vỏ rượu ngon cười nói đi Chúng ta thống khoái uống một bữa. Đường tăng mặt mo hung hăng giun lên, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia không tốt ta. Bần tăng sáu, Ai nha, đi thôi, rượu thị xuyên qua chẳng, Phật tổ trong lòng lưu đi. Lưu Minh lôi kéo Đường tăng tạng, liền cùng đi uống rượu. Chương 293, thổ huyết. Lưu hắn cái chim Phật tổ, bất quá rượu này đi, bần tăng đã sớm muốn nếm một ngụm. Đường tăng nụ cười rất quỷ dị, quỷ dị hầu tử, chư bắt giới cùng Sa Hòa thượng ba người rơi mất đầy đất nổi ra gà. Ba người các ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì? Đi uống rượu a. Đường Tăng gọi hầu tử ba người. A5. Hầu tử ba người kích linh linh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp. Tại Trần Gia trang đám người trợn mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, Đường Tăng ngực một hớp rượu, ha ha cười nói, sảng khoái, đúng là mẹ nó sảng khoái a6. Hầu tử cười ha ha nói, lão tôn ta rất lâu không có như thế sảng khoái qua. Nói, cũng ngực một hớp rượu. Trừ bát giới dọc theo con đường này trong miệng đều nhạt mèo vô vị, cũng ôm lấy một vỏ rượu, hét lớn đặc biệt uống. Như vậy không tốt đâu. Sa Hỏa thượng bưng bình rượu, nhìn xem bình rượu bên trong rượu ngon, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lao xa, uống, đúng, đúng là mẹ nó sảng khoái bạo. Đường tăng hét lớn. Sa Hỏa thượng mặt mày kịch liệt run rẩy, cuối cùng vẫn nhịn không được, uống một ngụm. Uống một ngụm sau đó, liền có chiếc thứ hai, cái thứ ba, càng về sau Sa Hỏa thượng cũng trực tiếp chảy ngược. Từ đó, thỉnh kinh đội ngũ tổ bốn người toàn bộ luân hãm. Thông Thiên giáo chủ nhìn chợn mắt hốt hoồm, âm thầm vì Liễu Minh giơ ngón tay cái lên. 6. Vạn Phật Tiên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn chợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Liễu Minh không dùng hỗn độn châu che đậy thiên cơ, chính là muốn để chư thiên thánh nhân nhìn thấy nhất là tiếp dẫn cùng chuyên đề cùng với Phật Như Lai nhìn thấy khí nước tiểu bọt hắn. cái này cái này cái này sáu sư đệ cái này còn thể thống gì đường tăng sáu cái này sáu tiếp dẫn cả kinh miệng không ngừng run rẩy kinh sợ liên tục chuyên đề Phật mẫu cũng là mặt mo kịch liệt run rẩy nghiến răng nghiến lợi nói liễu minh này đáng chết liễu minh vậy mà rối loạn đường tăng Phật tâm cái này sáu tiếp xuống tây du sợ là có biến cố lớn tiếp dẫn tức giảm mặt lại mặt mo vặn vẹo đạo này sáu này đáng chết liễu minh không thể để cho hắn hành hạ như thế đi xuống chúng ta phải khai thác hành động Chuẩn đề Phật mẫu ra mặt đều yếu run rẩy, cười khổ nói: "Trước tiên không cần quản Liễu Minh, chúng ta xem đường tăng là chuyện gì xảy ra, làm tiếp định đoạt ta. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng lão tử nhìn trận mắt hốt hoẩn, gần như không mấy con mắt, mặt mo kịch liệt run rẩy đạo: "Cái này Liễu Minh đạo hữu thực sự là xấu. Nhân tài a, đem đã biến thành bộ dáng như vậy, tiếp dẫn lấy còn không phải làm tức chết xấu. Vậy cái này Tây Du coi là một chuyện gì xảy ra?" Bần đạo cũng xem không rõ. Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên tôn mắt bạo khiêu không thôi, thầm nói: "Này xấu, cái này coi là một chuyện gì xảy ra?" Đường tăng đây là 6. Cái này Tây Du nên như thế nào? Đáng chết liêu Minh, làm cũng hồ đồ rồi. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ lấy Tuệ Nhãn thần thông quan sát đường tăng đám người tình huống, tức giận mặt mơ trong nháy mắt xanh xám, toàn thân không ngừng phát run. Quan Âm Bộ Tát thận trọng nhìn xem Phật Như Lai, vẫn nói, Phật Tổ, cái kia đường tăng bọn người 6, bây giờ tại làm cái gì? Toàn bộ trong Tam Giới, ngoại trừ Thánh Nhân bên ngoài, cũng chỉ có Phật Như Lai cái này bán Thánh tu thành Tuệ Nhãn, có thể lấy Tuệ Nhãn thần thông quan sát Tam Giới tình huống, Quan Âm tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. dù sao hồng hoang thật sự là quá lớn. hắn một cái chuẩn thánh cũng không khả năng lấy thần thức bao trùm toàn bộ tam giới. Phật như lai bị tức gần chết, nhìn về phía quan âm bồ tát, đạo cái kia đường tăng sư đổ mấy người đang tại sáu. đang tại sáu. đang tại cái gì? quan âm ngậm bức đạo. đang tại ăn thịt uống rượu đâu? Phật như lai tức giận quanh thân Phật quang như một đám lửa đồng dạng, hô một tiếng, thoát ra láo cao, chiếu dọi chư thiên. sau đầu Phật luân lưu chuyển, từng cái Phật quốc ở trong đó phơi bày ra. ăn thì uống rượu, cái này cái này cái này sáu. Quan Âm Bồ Tát cả kinh trận mắt hốt hồn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ, Phật Tổ, Bần tăng có tội xấu. Phật Như Lai tức giận dường như một đầu tóc điên cuồng hùng sư, cuối cùng vẫn cưỡng chế lửa giận trong lòng, hư đỡ dậy Quan Âm Bồ Tát, đạo, Quan Âm tôn giả đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, là Liễu Minh 6, là Liễu Minh cái thằng này đang làm trò quỷ. Quan Âm nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Phật Như Lai, đạo, Phật Tổ, cái kia Liễu Minh thật sự là đáng hận, không bằng chúng ta khai thác lôi đình thủ đoạn, đánh chết, như thế nào? Phật Như Lai hít sâu một hơi, trong đôi mắt Phật quang bắn ra, cắn răng nghiến lợi đạo, Liêu Minh là nhất định muốn giết, bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất, hay là trước quan sát một phen đường tăng mới quyết định à? Quan âm bồ tát gương mặt xinh đẹp run run không thôi, vẫn nói, Phật tổ kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Phật như lai thở ra một ngụm trọc khí, đạo, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta Phật môn người không nên xuất động, không bằng hay là đem cái này bóng đá cho người ta dạy, lại có lẽ là sửa giáo, để bọn hắn đau đầu đi thôi. Quan âm bồ tát gật đầu, chắp tay trước ngực đạo, ngã Phật anh minh, Phật như lai cong ngón đúng ra, một vệt sáng bay ra giây lát, nhiên đăng cổ Phật đi vào đại điện ở trong, hướng Phật Như Lai thi lễ nói, tham kiến Phật tổ. Phật Như Lai hư đỡ dậy nhiên đăng cổ Phật, đạo, bần tăng lần này tìm cổ Phật đến đây, vẫn là muốn cho hai vị giáo chủ xuất thủ. Tiếp lấy, Phật Như Lai liền đem Liễu Minh đem đường tăng cải tạo thành cơ bắp yêu tăng sự tỉnh cùng nhiên đăng cổ Phật nói một lần. nhiên đăng cổ Phật cũng là nghe trận mắt hốt mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. cổ Phật, Phật Như Lai đạo, nhiên đăng cổ Phật kích linh linh lấy lại tinh thần, vội nói, Phật tổ, Phật Như Lai đạo, làm phiền cổ Phật đi một chuyến vạn vật tiên. là, Phật tổ. Nhiên Đăng cổ Phật linh mệnh, ra đại lôi ông tự, thẳng đến vạn Phật thiên mà đi. Phật Như Lai mặc dù là Phật môn Phật tổ, nhưng Nhiên Đăng cổ Phật nhưng là phía trước đại thừa Phật môn Phật tổ. Hơn nữa cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai giáo chủ lại là cùng thế hệ, bởi vậy Phật Như Lai mỗi lần tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hỗ trợ, đều phải thông qua Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật đi tới vạn Phật thiên, thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, hướng hai người nói rõ lai lịch. Chuẩn đề Phật mẫu nghe bó tay toàn tập, trầm ngâm nói, chuyện bây giờ đã ngoài tưởng tượng của chúng ta chúng ta người trong phật môn hoàn toàn chính xác không phải xuất thủ cũng được bần tăng liền liều mạng tấm mặt mo này lại đi một chuyến thái thanh thiên chính là nói chuẩn đề phật mẫu đứng dậy từng bước đi ra vượt qua thời không chừng hạ phóng qua ước vạn dặm xa khoảng cách đi tới thái thanh thiên thái thanh thiên bên trong thái thượng lao tử cảm ứng được chuẩn đề phật mẫu đến cũng là bó tay toàn tập im lặng đến cực điểm chương 294, cơ bắp yêu tăng quá mạnh đến nỗi chuẩn đề phật mẫu tới thái thanh thiên tìm hắn co chuyện gì thái thượng lao tử dùng cái mông nghị cũng có thể biết nhất định là liễu minh cải tạo đường tam tạng Phật Môn cảm thấy tình thế không thể khống, liền tới lấy bóng ra, đem cái này chán ghét đá quả bóng cho hắn. Thái thượng lão tử bây giờ hối hận tím cả ruột, trước kia vì phong thần đại chiến, Đáp ứng phương Tây nhị thánh toàn lực tương trợ Phật Môn. Này cũng tốt, chọc một thân tao, chuẩn đề cái thằng này vừa có cái gì chuyện buồn ôn. Át tới tìm hắn. Nhưng nhân ra đều đến cửa nhà, Thái thượng lão tử thì có thể làm gì? Bất đắc dĩ, Thái thượng lão tử đành phải ra ngoài đem chuẩn đề Phật Mẫu đón vào Thái Thanh Thiên bên trong. Thái Thanh cung bên trong, Thái thượng lão tử cùng chuẩn đề Phật Mẫu hai người ngồi đối diện nhau. Thái thượng lão tử có chút nhức đầu nhìn xem Chuẩn Đề Phật Mẫu, vừa nói: "Chuẩn Đề đạo hữu, lần này tới tầm bần đạo, thế nhưng là lại gặp sự tình gì?" Chuẩn Đề Phật Mẫu chắp tay trước ngực, "Đạo, Thái thượng đạo hữu cũng biết đường tăng sự tình a." Bần tăng muốn sáu, muốn cho đạo hữu nhân giáo hỗ trợ xuất thủ. Thái thượng lão tử sọ nao đau nhức, một mặt tối đoán nhìn xem Chuẩn Đề Phật Mẫu, "Đạo, tốt a." Như thế, liền đạt tạ đạo hữu. Chuẩn Đề Phật Mẫu đại hỉ, cùng Thái thượng lão tử lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền đứng dậy hướng về vạn Phật tiên đi. Chờ Chuẩn Đề Phật Mẫu sau khi đi, Thái thượng lão quân liền an bài Thanh Nhu hạ phàm đi. Để cho an toàn, Thái thượng lão quân còn đem Hóa hồ công đức trí bảo Kim Cương Trạc cho Thanh Nhu, nhường Thanh Nhu phòng thân. Thanh Nhu hạ phàm sau đó, liền tại kim túi trong động, chỉ chờ Đường Tăng đám người đến. Ma đuổi thành một bên, Đường Tăng một đoàn người ăn uống thả cửa một trận, ngày thứ hai liền đứng dậy. Bây giờ Đường Tăng, đã xưa đâu bằng nay, không phải nhục thân, tự nhiên không cần cái tiêu cự quy tới chờ đi hắn qua sông. Lại nói, bởi vì Liễu Minh xuất hiện, chọc giận Quan Âm, Quan Âm cái kia một chút rồ xuống, đã sớm đem Thông Thiên Hà bên trong tông cá tinh quái cho diệt trừ. Cái kia cửu quy cũng đã chết. Đường tăng trực tiếp tung người nhảy lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong nhảy vọt qua thông thiên hạ. Hầu tử mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói: Uất nhật, sư phó quá mạnh sáu. Mấy người vội vàng giá vân qua sông. Hai nhóm người qua sông tiếp tục đi về phía tây. Mẹ nó, cầu thí phật như lai, nhiều quy củ như thế, cần phải nhường bẩn tăng đi qua không thể. Đợi cho đại lôi âm tự bên trong, bẩn tăng nhất định phá hủy hắn đại lôi âm tự sáu. Dọc theo đường đi, đường tăng đều tại liễu lo không ngừng, muốn bay đến đại lôi âm tự bên trong. Vẫn là liễu minh quyết đủ muốn cước đạp thực địa đi đến một trăm ngàn này tám ngàn lần giảm mới có thể cơ duyên cùng phật môn quyết đấu đại lôi âm tự bên trong phật như lai nghe mặt mò kịch liệt run rẩy cả giận nói kim thiền tử kim thiền tử cũng dám lục mạ bẩn tăng bẩn tăng không giận cũng là cái kia liễu mình gây hòa sáu một đoàn người tiếp tục tiến lên đi tới kim đấu sơn bên ngoài đường tăng nhìn về phía hầu tử hét lớn đến nơi quái quỷ gì như thế nào giống như hoang vu cách đại lôi âm tự vẫn còn rất xa sư phó ở đây còn cách đại lôi âm tự xa đấy tôn hầu tử che cười nói Đường Tăng hùng hùng hổ hổ đạo: "Mẹ nó, một cái địa phương quỷ quái, Bần Tăng muốn uống rượu thịt, hầu tử, ngươi nhanh đi tìm rượu thịt tới." Tôn hầu tử niết nhếch miệng, chê cười nói: "Sư phó, cái này Hoàng Sơn Dã lĩnh, từ đâu tới rượu thịt? Lao Tôn ta đi, sợ là có yêu quái sấu. Sợ cái chim này. Ngươi đi không đi? Ngươi không đi, Bần Tăng liền đem cái kia kim cô chú niệm trước ngàn tám trăm lượng, muốn ngươi để mặt." Đường Tăng hét lớn. Bây giờ Đường Tăng hoàn toàn là thuộc về một cái cuồng bạo trạng thái. Hầu tử sợ hết hồn, vội nói: "Sư phó, Lao Tôn ta đi, đi còn không được đi." nói, hầu tử nghĩ nghĩ, từ trong lô thay lấy ra kim cô đồng, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, đem đường tăng bọn người quay lại. đường tăng nhìn mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, ngươi cái con khỉ chết làm cái gì? vẽ một giới, coi chúng ta ngồi tù đâu? nói, đường tăng một cước bay ra, liền đem hầu tử đã bay. đáng thương hầu tử bực mình chẳng dám nói ra, đành phải dựng lên cân đầu vân, đi cho đường tăng đi tìm diệu thị. hầu tử sau khi đi, đường tăng nhìn về phía chư bát giới cùng sa hỏa thượng hai người. sư phó, chư bát giới cùng sa hỏa thượng hai người bây giờ cũng đoán không được đường tăng tinh khí vội nói, "Bần tăng phải ngủ một giấc, hầu tử thu hồi lại diệu thịt, các ngươi gọi bần tăng." Đường tăng nói xong, liền ngã đầu bỏ tới phía trên Bạch Long Mã, nằm ngáy ó o đi. Chư bát giới cùng Sa Hỏa thượng hai người trợn mắt hốt mồm, nhìn nhau cười khổ không thôi. Mà đổi thành một bên, độc giác tê giác từ kim cương trạc bên trong đã thấy Đường tăng bọn người, lúc này hắc hắc cười to, "Đạo, tốt tốt tốt, Đường tăng có thể rốt cuộc đã đến, ta cuối cùng có thể hoàn thành lao gia lời nhắn đủ nhiệm vụ." Nói, độc giác tê giác biến hóa độ phủ, dẫn dụ Đường tăng một đoàn người đến đây. Trư Bát Giới cùng Sa Hòa thượng hai người thấy mặt ngoài trời đông giá rét, liền lôi kéo Bạch Long Mã, đi về phía trước. Hai bọn họ bị dẫn vào kim túi trong động, bên trong độc giác tê giác cái bẫy, bị trói. Mà Đường Tăng vẫn như cũ không hề hay biết, nằm ngáy o o. Một bên khác, Tôn Hầu tử trở về, lại phát hiện không thấy Đường Tăng, lập tức khẩn trương, liền hỏi cùng thổ địa, thổ địa cáo chi Đường Tăng bị yêu ma bắt đi. Hầu tử khẩn trương, liền đem rượu thịt cho thổ địa, nhường thổ địa bảo quản. Thổ địa gặp Hầu tử nhường hắn bảo quản là rượu thịt, cũng là một hồi lộn xộn. Hầu tử dựng lên cân đậu vân, đi kim túi động tầm độc giác tê giác đi, mà đổi thành một bên, Liễu Minh cưỡi hỏa kỳ lân cũng tới đến nơi đây. Hùng Bái đạo, sư phó, chúng ta muốn hay không đi đem cái kia đường tăng cứu ra. Liễu Minh cũng là trở nên đau đầu, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia vẫn là chờ một chút, xem tình huống rồi nói sau. Nói thật, Liễu Minh cũng có chút đoán không được tình huống. Bây giờ đường tăng bị Liễu Minh cải tạo thành cơ bắp yêu tăng, cụ thể sẽ phát sinh cái gì, hắn thật đúng là không biết. Bởi vậy, Liễu Minh cũng cùng Phật môn đồng dạng, trước tiên giữ lại quan sát trạng thái. Liễu Minh vô vũ hỏa kỳ lân cười nói, lân chiến, nơi này yêu quái, người biết. thông thiên giáo chủ nhìn về phía liêu minh, hầu nghi không thôi. liêu minh nhìn xem thông thiên giáo chủ, cười nói, tiểu thông thông, ngươi cũng nhận biết, bần đạo cũng nhận biết. thông thiên giáo chủ mộng bức không thôi. hỏa kỳ lân vẫn nói, lão gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nơi này yêu quái đến cùng là ai? nơi này yêu quái, chính là độc giác tê giác, ngươi cái kia bái làm minh đệ chết sống. liêu minh nhìn xem hỏa kỳ lân, cười nói, độc giác tê giác, càng là hắn xấu. hỏa kỳ lân đại hỉ, vội nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tầm độc giác tê giác, gọi hắn thả đường tăng, liền coi như là phá giải cái này một nạn. Chương 295, toàn bộ tam giới đều đang diễn trò. Liêu Minh cười tủm tỉm nói, không nóng nảy, chờ một chút, chúng ta xem đường tăng phản ứng lại nói. A. Hỏa Kỳ Lân Cố nén đi tìm độc giác tê giác xúc động, đáp ứng nói. Một bên khác, Tôn Hầu Tử cởi cân đẩu vân đi tới kim đâu ngoài động, hét lớn, yêu quái, mau ra đây, thả ta sứ phó. R giây lát, độc giác tê giác mang theo một đám tiểu yêu vọt ra. Tôn Hầu Tử cùng Độc Giác Tê Giác hai người có thể nói là lời không hợp ý không hơn nửa câu, không nói hai câu nói, hai người liền lốt bút đánh nhau. Cái này Độc Giác Tê Giác thế nhưng là Thái Thượng lao tử toại kỵ, cả ngày lắng nghe thanh âm, bản sự này tự nhiên là không kém được, cùng Lưu Ma Vương không kém là bao nhiêu. Hai người đấu tối nhau, lực lượng ngang nhau, không hổ là đại náo thiên cung Tôn Hầu Tử, ngược lại là có mấy phần bản sự. Độc Giác Tê Giác hét lớn, Hoành Anh Sáu, Tôn Hầu Tử đem kim cô động biến to lớn vô cùng, một gậy hướng Độc Giác Tê Giác đập tới. Đúng lúc này. Độc giác tê giác từ trong ngực móc ra một cái trắng nếu vòng tròn, cái này trong vòng luẩn quần bên trong ẩn ẩn lộ ra kim quang, chính là cái kia thái thượng lao tử hóa hổ chí bảo kim cương trạc. Kim cương trạc có thể bộ thiên hạ vạn vật. Cái này kim cương trạc vừa ra, lập tức đem hầu tử kim cô đồng cho bộ đi. Không có kim cô đồng tôn hầu tử, giống như là bị người rút đi răng lá hổ, Tôn hầu tử run như cầy sấy, vội vàng dựng lên cân đầu vân, hướng về thiên đình đi. Đợi cho thiên đình ở trong, Tôn hầu tử tại thiên đình bên trong đùa nghịch lên vô lại, nhường Hạo tiên mập binh. Chỉ là Hạo tiên lại như thế nào không biết cái kia kim đâu động yêu quái lai lây. Hắn lại như thế nào dám phái binh đi hàng phục độc giác tê giác? Như thế chẳng phải là tại đánh Thái thượng Lão tử khuôn mặt đi? Bởi vậy, Hạo Thiên cũng chỉ được giả vờ giả vị, đem Lý Thiên Vương phái ra ngoài. Lý Thiên Vương là Nhiên Đăng Cổ Phật đệ tử, thân Phật môn một bộ, hắn tự nhiên cũng biết độc giác tê giác lai lịch, tất nhiên là cũng không dám phái người đem độc giác tê giác giam giữ. Một đợt lại một đợt thiên binh thiên tướng vọt xuống dưới, cùng độc giác tê giác đại chiến, kết quả đều bị độc giác tê giác bộ đi binh khí, không thể không bại trận mà về. Hầu tử bất đắc dĩ, đành phải bên trên thiên đỉnh, lại mời tới Thủy Đức Tinh quân cùng Hòa Đức Tinh quân tương trợ chỉ là hai bọn họ pháp khí cũng bị độc giác tê giác chụp vào đi. Trong lúc nhất thời, độc giác tê giác hiện ra vô địch tư thái, tựa hồ không có ai có thể hàng phục. Trên thực tế là, độc giác tê giác mặc dù lợi hại, nhưng cũng giới hạn thế là thái ớt kim tiên cảnh giới lợi hại, nếu như là Hạo Thiên phái một cái đại la kim tiên cao thủ hạ phẩm, tỉ như nói phái Cửu Thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn, lại có lẽ là kim linh thánh mẫu chờ sau đó phạm, như thế nào bắt không được độc giác tê giác? Chỉ là hắn không dám a. Bắt thánh nhân tọa kỵ, đó chính là tại đánh thánh nhân khuôn mặt. Bởi vậy Hạo Thiên cũng chỉ có thể phái ra một tấc kim tiên người đi giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Hậu Tử cấp bách vào đầu bước hai. Đúng lúc này, Lý Thiên Vương hướng Hậu Tử: Khỉ con, cùng các ngươi đồng hành cái kia Liễu Minh pháp lực cao cường, chắc chắn có thể liền ra sư phụ của ngươi. Hậu Tử nhãn tình sáng lên, mừng rỡ. Nói, Hậu Tử vội vàng trốn vào hạ giới, đi tìm Liễu Minh đi. Hậu Tử tìm được Liễu Minh, cười hắt hắt nói: Thượng Tiên, ngươi nhìn ta sư phó bị yêu quái bắt đi, ngươi có phải hay không muốn cứu một chút à? Dù sao xấu, dù sao bọn ta cùng một chỗ từng uống rượu. Liễu Minh nhìn xem hầu tử, cười nói: Khỉ con, bản tọa đã giúp ngươi, ngươi lại tại bậc này lấy chính là. Hầu tử là một cái tính nôn nóng, chỗ nào có thể chờ đến? Liễu Minh gặp hầu tử không chờ được, cười nói: Khỉ con, ngươi không ngại đi đại lôi âm tự hỏi một chút cái kia Phật như lai. Liễu Minh cái này hiển nhiên là tại đá bóng, vung qua. Lý Tĩnh đem cái này đá quả bóng đi qua, hắn lại đem cái này đá quả bóng trở về thôi. Cái này Lý Tĩnh chính là nhiên đăng cổ Phật đệ tử, thân Phật môn một bộ, ba lần muốn lượn cùng Liễu Minh đối nghịch, Liễu Minh cũng chỉ là xem ở Na Tra phân thượng mới không có cùng hắn tính toán. đương nhiên, Liễu Minh thế nhưng là một người không chịu thua thiệt. Hắn đã sớm kế hoạch tốt, đợi cho động không đấy thời điểm, chính là đối phó Lý Tinh thời điểm. Đến lúc đó sẽ để cho Lý Tinh liền dây lưng thịnh, thương cân động cốt, đem những năm này góp nhặt toàn khí cùng nhau trừ bỏ đi. Hầu tử con mắt sáng lên, đạo tốt tốt tốt, lao tôn ta cái này liền đi. Nói, hầu tử hóa thành một vệt sáng, đi tây phương mà đi. Đợi cho đại lôi âm tự bên trong, hầu tử nhìn về phía Phật Như Lai, đạo Như Lai, ta sư phó bị cái Tiêu Kim động yêu quái bắt đi. Phật Như Lai nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con đường nội, yêu quái kia bẩn tăng nhận ra. A, ngươi nhận ra? Tôn hầu tử vấn đạo. Phật Như Lai đạo, bẩn tăng mặc dù biết, nhưng lại không thể cáo chi ngươi. Đây là vì cái gì? Hầu tử cả giận nói. Phật Như Lai nhìn về phía hai tôn bồ tát, đạo, A Nan giả diệp, hai người các ngươi đi bẩn tăng khu phòng, lấy 18 tòa kim sơn tới, đi đưa cho đâu xuất cung chi chủ. Là, Phật tổ. A Nan cùng giả diệp đi. Hầu tử nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, tốt tốt tốt. Lao tôn ta biết. Hầu tử đại hỉ cũng giá vân đi. Liêu Minh nhíu mày, nhìn về phía Hắc Hùng Tinh cùng Hồng Hải Nhi hai người, cười nói, cái kia Phật Như Lai tiến đến cho Thái Thượng Lão Quân tặng lễ đi. Hai người các ngươi tiện đến, đem cái kia mười tòa kim sơn cho đoạn trở về. Giật đồ. Hắc Hắc kích động. Hồng Hải Nhi gương mặt hưng phấn, hóa thành một đạo hỏa quang, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Sư Minh, các loại ta. Hắc Hùng Tinh cũng vội vàng đuổi theo Hồng Hải Nhi đi. Tại thời gian trước, Hồng Hải Nhi liền nhập môn, bởi vậy Hắc Hùng Tinh sưng hô Hồng Hải Nhi là Sư Minh. Một đoàn người bên trong. Ngược lại là bạch cốt tinh bởi vì cùng khuê mục lang quan hệ, so Hồng Hải Nhi cùng hát hùng tinh lớn đồng lứa. Hai người này không sợ trời không sợ đất, chuyên môn ở nửa đường phục kích A Nan cùng giả diệp hai người, trực tiếp đoạt hai người vàng, liền hạ giới mà đi. A Nan cùng giả diệp hai người bất đắc dĩ, đành phải trở về Đại Lôi âm tự, hướng Phật Như Lai bẩm rõ tình huống. Phật Như Lai tức giận lại là một hồi phát run. Một bên khác, tôn hầu tử Giá Vân sớm đi tới đâu xuất cùng, đem Thái Thượng Lão Quân mời đi ra, đi thu phục độc giác tê giác. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ được cùng tôn hầu tử hạ phàm một chuyến. Kim đâu động bên ngoài gây long trời lở đất, mà kim đâu trong động, Đường Tăng nhưng là nằm ngáy ho ho. Đột nhiên, Đường Tăng tỉnh ngủ, lại phát hiện mình bị cột. Đường Tăng lập tức giận dữ, trực tiếp bạo tẩu, ầm vang cầm dây chói sụp ra, liền sải bước đi ra ngoài. Sư phó 6, bị trói chư bắt giới cùng Sa hòa thượng hai người thấy được Đường Tăng, vội vàng hét lớn. Đường Tăng sải bước hướng về hai người đi đến. Chương 296: Điên cùng đánh. Có mấy cái tiểu yêu phát hiện Đường Tăng, oa oa kêu to bật lên. Đường Tăng lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, những cái này tiểu yêu nhao nhao đấm máu bay ngược mà ra, trực tiếp bị Đường Tăng đánh chết. Vũ Thảo, sư phó mạnh như vậy, Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai người trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường Tăng đi đến hai người trước mặt, con ngón đũng ra, trực tiếp đem trên thân hai người dây thừng đánh đánh gãy. Vừa nói, hai người các ngươi khờ hạng, chúng ta như thế nào liền bị yêu quái bắt được? Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai người nứt miệng, đem sự tình đi qua nói một lần. Đúng lúc này, Độc Giác Tê Giác lao đến, hét lớn, này, lại nhường dám ở ta trong động phủ Dương Ai? Ôn ảo. Đường Tăng giận dữ, nâng lên nắm tay liền hướng độc giác tê giác vọt tới, độc giác tê giác kinh hãi, nhấc lên trường thương, liền xuống tới, vây xéo, hai người hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, làm cho người trợn mắt ước mồm sự tình xảy ra, độc giác tê giác trực tiếp bị đụng liền lăn mang lật, ngã về phía sau. nhường nộ không đi tìm thịt, đến bây giờ đều không ảnh, tính toán, đây không phải có săn thịt bỏ đi, bần tăng tự mình độc thủ. đường tăng càng là muốn ăn độc giác tê giác, sải bước hướng độc giác tê giác phóng đi. độc giác tê giác giận dữ, lại tiếp tục nâng thương, cùng đường tăng chiến tại một chỗ. chỉ là đường tăng nuốt tổ vu tinh huyết. Khi tức quanh người quần bạo, càng chiến càng hăng, hét lớn liên tục, một quyền lại một quyền oanh ra, hơn nữa một quyền so một quyền mãnh liệt, một quyền so một quyền uy lực lớn. Đường Tăng sáu. Đường Tăng lại một quyền đem độc giác tê giác đánh bay. Độc giác tê giác tức giận toàn thân phát run, muốn dùng kim cương trạc đối phó Đường Tăng, thế nhưng nhân gia Đường Tăng căn bản cũng không cần vũ khí, lại có lẽ là pháp bảo, nhân gia dùng chính là nhục thân. Kim cương trạc lợi hại hơn nữa, đối với Đường Tăng tới nói, cũng là không dùng được. Độc giác tê giác ngã vượng vượng hô hô, đứng dậy vội vàng dùng cả tay chân xông ra ngoài. Hắn vừa xông ra bên ngoài, chỉ thấy đường tăng đuổi theo đại thủ rối ra nắm chặt độc giác tê giác một cái chân phanh phanh phanh trên mặt đất điên cuồng ngã đứng lên đáng thương độc giác tê giác bị ngã mặt mũi bầm dập một bức hoài nghi liu sinh dáng vẻ hắn kể từ đi theo thái thượng lão tử đến nay sông chu tiên kiếm trận sông vạn tiên trận cho tới bây giờ liền không có nhận qua lớn như vậy vũ trụ hôm nay lại bị đường tăng như thế động liễu minh hỏa kỳ lân cùng thông tiên giáo chủ bọn người nuốt trong bóng tối nhìn trận mắt hốc mồm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình đáng thương tam đệ sáu hỏa kỳ lân toàn thân một cái giật mình nuốt miệng miệng đạo Vu Thảo, quá bạo lực. Thông Thiên Giáo chủ nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, nhìn xem bắp thịt cuộn cuộn, điên cuồng ngã độc giác tê giác Đường Tăng, không khỏi cả kinh trận mắt hốt mồm, xoay miệng nói: Liễu Minh sư đệ, ngươi xấu, ngươi đem cái này Đường Tam tặng đều cải tạo thành dạng gì? Liễu Minh ngượng ngùng mà cười. Một bên khác, Đường Tăng tựa hồ ngã độc giác tê giác kẽ chưa đủ nghiền, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, tiếp đó như Liễu Minh đồng dạng, cưỡi tại trên thân độc giác tê giác, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng nện ở độc giác tê giác trên mặt dày, trực đã độc giác tê giác ngao ngao cay khiếu, dù thảm không thôi. Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là nhìn chợn mắt hốt mồm, mặt mo run rẩy không thôi, miệng đồng thanh nói, vụ thảo, quá bạo lực." Đại Lôi Âm tự bên trong, Phật Như lai mặt mo kịch liệt run rẩy, hai mắt trợn thật lớn, hoảng sợ nói, "Cái này xấu." Đường Tăng cũng quá có chút điểm bạo lực xấu. Thái thượng lão quân cùng Tôn hầu tử giá vân bay tới, vừa hay nhìn thấy Đường Tăng điên cuồng đánh độc giác tê giác chân diện. Phúc. Thái thượng lão quân cơ hồ tức giận thổ huyết, nhìn hằm hằm Tôn hầu tử, tức miệng mắng to, "Đây chính là ngươi nói bần đạoưu tướng sư phó ngươi bắt." Tôn hầu tử cũng là trợn mắt hốt mồm trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồi lại, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia lão quân, lão tôn ta sáu, lão tôn ta cũng không biết là tình huống này a, cái này cái này cái này sáu, cầm đau tới, bần tăng muốn ăn thịt bỏ sáu, đường tăng quay đầu nhìn về phía chư bát giới cùng sa hòa thượng hai người, hay lớn, chư bát giới cùng sa hòa thượng hai người một hồi lộn xộn, độc giác tê giác thấy được thái thượng lão quân, không khỏi khóc lớn nói, lao ra, cứu mạng, cứu mạng a 6 thái thượng lão quân tức giận râu ria run lẩy bẩy, phát ống tay háo một cái, trực tiếp đem đường tam tạm phiến liền lăn mang lật, ngã về phía sau vây một tiếng, va sụp sau lưng một toà núi lớn. Lão quan, ngươi dám đánh ta sư phó? Tôn hầu tử sững sờ, dơ lên đồng tử, liền muốn hướng Thái thượng lão quân đập tới. Hừ. Thái thượng lão quân lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem tôn hầu tử cũng phiến liền lăn mang lật ngã về phía sau, ầm vang đụng vào một toà núi lớn bên trong, bị loạn thạch vùi lấp. Thái thượng lão quân vội vàng bay đến độc giác tê giác trước mặt, tay vừa lộn, hiện ra một cái cựu truyền kim đan, nhét vào độc giác tê giác trong miệng. Độc giác tê giác cái này mới có chuyển biến tốt đẹp. Hèn hạ vô sỉ, vậy mà làm đánh lén? đường tam tạng từ loạn thạch bên trong nhảy ra hét lớn một tiếng liền hướng thái thượng lao quân vọt tới đường tam tạng dừng tay đúng lúc này hư không dạo dực quan âm bồ tát từ trong hư không đi ra trầm giọng quát lên phật như lai gặp đường tăng cùng thái thượng lao quân đòn kinh lên cũng là sợ hết hồn cũng quýt phái quan âm đến đây ngăn lại đường tam tạng dừng lại thân hình ngẩng đầu nhìn về phía quan âm bồ tát ha ha cười nói ngươi cái này rối trá nữ nhân bần tăng hôm nay liền hàng yêu trừ ma nói liền thấy đường tam tạng hét lớn một tiếng quanh thân long văn lấp lóe tiếng như hồng trùng quát to đại uy thiên long Đại La pháp chủ, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không, thế tôn địa tạng, yêu nghiệt nhận lấy cái chết, sát sát sát sáu. Nhưng thấy một đầu thần long từ đường Tam Tạng trên thân xông ra, đột nhiên hướng Quan Âm phóng đi. Ngài, hướng ta cũng động thủ. Quan Âm thiếu chút nữa cũng bị tức chết đi được, tay ngọc vươn ra, trực tiếp đem đầu kia kim long bóp nát. Yêu nghiệt vậy mà lợi hại như vậy, bần tăng liều mạng với ngươi. Đường Tam Tạng cũng là bởi vì Quan Âm, mới Phật tâm phát thoái, thành bây giờ bộ dạng như vậy. Bởi vậy đường Tam Tạng thống nhất nhất, chính là Quan Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng thấy Quan Âm Bồ Tát, liền càng thêm cuồng bạo hét lớn một tiếng, liền bất chấp tất cả, hướng quan âm bù tát phóng đi. Quan âm nhìn trên chắn nổi lên ngân xanh, nứt nứt miệng, vội vàng phá vỡ hư không, bỏ trốn. nàng nếu là nếu ngươi không đi, còn không biết đường tam tạng sẽ như thế nào đâu. Đường tam tạng vô hụt, hùng hùng hổ hổ nói, yêu nghiệt, vậy mà chạy trốn, chờ bần tăng ngày sau đi đại lôi âm tự, phá hủy các ngươi đại lôi âm tự, lại đi lạc giả sơn, phá hủy ngươi hang ổ. nói, đường tam tạng ánh mắt lại nhìn về phía thái thượng lão quân. chương hai đường tăng mang thai. thái thượng lão quân lệnh giền một tiếng, đang muốn động thủ. Đúng lúc này, Liễu Minh tiến lên, ngăn cản Đường Tam Tạng, cười nói, "Tam Tạng, lại không động tới tay." Thái thượng lão quân lạnh rên một tiếng, nhìn Liễu Minh một mắt, tiếp đó mang theo thanh lưu, phá vỡ hư không, trở về đâu xuất cùng đi. Đường Tam Tạng hét lớn, "Ai nha, Liễu Minh đột tiên, ngươi như thế nào thả đi yêu cái kia?" Liễu Minh cười nói, "Cái tên lão Quân cũng chỉ là không cẩn thận thất lạc như mà thôi, chớ có so đo với hắn. Hừ, lần này coi như xong. Nếu là có lần sau, Bần tăng định không cùng hắn bỏ qua." Đường Tam Tạng cơ cơ quả đấm, cắn răng nghiến lợi đạo. Hầu tử từ loạn thạch bên trong bò ra, nhìn thấy Đường Tam Tạng bộ dáng như vậy, mặt mò hung hăng du lên. Đường Tam Tạng nhìn thấy Hầu tử, cả giận nói: Hầu tử, bẩn tăng rượu thịt đâu? Ở đây, ở đây, từ thổ địa bảo quản lấy đâu? Tôn Hầu tử vội vàng gọi ra thổ địa, thổ địa đem rượu thịt đưa lên, Đường Tam Tạng đoạt lấy rượu thịt, liền miệng to cắn xé lên thịt tới, lại ực mạnh mấy ngụm rượu. Ha ha cười nói: Thống khoái, quá mẹ nó thống khoái sáu. Thổ địa cả kinh trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này Đường Tam Tạng còn là một cái tăng nhân sao? Vậy mà như vậy ăn thì uống rượu. Tôn hầu tử, chư bát giới cùng sa hòa thượng mặt mờ kịch liệt run dậy. Tiếp lấy, đường tăng bọn người liền tiếp theo đường lớn. Liêu Minh một đoàn người cũng đi theo đường tăng, một đường hướng tây mà đi. Kim Đâu động cái này một nạn, đường tăng cái này căn bản liền không phải trải qua kiếp nạn. Hắn hành hung độc giác tê giác một trận, ngược lại là giống độc giác tê giác một nạn. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng lao tử mặt mờ âm trầm. Lúc này từng bước đi ra, đi tới Vạn Phật Thiên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng đem Thái thượng lao tử đón vào Vạn Phật Thiên bên trong. Thái thượng lao tử nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, trầm giọng nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi có phải hay không nên cho bẩn đạo một cái công đạo chuẩn đề phật mẫu trên chán kéo xuống ba đầu hất tuyến chê cười nói thái thượng đạo hiu chúng ta sáu chúng ta cũng không biết lại là tình huống như vậy a này sáu cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách liêu Minh, là hắn đem đường tàm tạm biến thành bộ dáng như vậy cái này sáu thái thượng lao tử lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ chuyện này sẽ không liền như vậy tính toán nói thái thượng lao tử đứng dậy thở phì phò đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau khổ bước không thôi Thái thượng lão tử mặc dù tới vạn Phật Thiên, từ nhìn bề ngoài không có mò được chỗ tốt gì, nhưng trên thực tế, Thái thượng lão tử lại thành công vung hoa thành công. Đi qua kim đâu động nháo trò như vậy, tiếp lấy hai người liền đối lý, hai người bọn họ sau này liền cũng không tiện lại tìm Thái thượng lão tử. Đương nhiên, lấy chuẩn đề Phật mẫu ra mặt dày trình độ, không tìm Thái thượng lão tử, có thể sự tỉnh, nhưng tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, Thái thượng lão tử có thể an bình một đoạn thời gian. Đại Lôi âm tự bên trong, Quan Âm Bồ tắt một mặt khổ bức nhìn xem Phật Như Lai, cười khổ nói: "Phật Tổ, cái kia đường Tam Tạng bây giờ 6 bây giờ thành bộ dáng như vậy, cái này có thể xấu. gì là hảo? Phật Như Lai cũng là bó tay toàn tập, xọ so não một hồi đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói, thay thế ngộ không thỉnh kinh chuyện lớn. chờ lục nhĩ mi hầu quý vị, chúng ta sẽ cùng Liễu Minh làm tính toán. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, đạo, là Phật Tổ. Phật Như Lai nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, đạo, Quan Âm tôn giả, thật giả ngộ không sau đó, là cái nào một nạn? Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, đạo, là hỏa Diệm sơn. Phật Như Lai trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói, hỏa diệp sơn. Cái kia khuê Nghiêu chiêm cứ tại hỏa diệm sơn thời gian lâu dài rồi, chúng ta có thể mượn cơ hội này đem Nghiêu Ma Vương cùng nhau diệt trừ. Quan Âm Bồ Tát cao mày nói, Phật tổ. Thế nhưng là cái kia Liễu Minh càng là nội ngoại kiêm tu, phổ thông chuẩn thánh, sợ là căn bản bắt không được hắn. Phật Như Lai nghĩ nghĩ, đạo, có thể để Phật mẫu tiến đến. Phật Như Lai nói tới Phật mẫu, chính là khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Năm đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì đối phó Phật Như Lai, nhường khổng tuyền đi đối phó Phật Như Lai, khổng tuyền lấy ngũ sắc thần quang đem Phật Như Lai quát đi. Phật Như Lai phá khổng tiền ngũ sắc thần quang, Tôn Xương khổng tiền vì khổng tước đại minh vương Bồ Tát, Phật Mẫu. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, nếu là Phật Mẫu chịu ra tay, tất nhiên có thể cầm xuống cái kia Liễu Minh. Khổng tiên thế nhưng là phong thần thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, từ khổng tiền xuất thủ, tất nhiên có thể cầm xuống Liễu Minh. Phật Như Lai gật đầu, đạo, tốt, Quan Âm tôn giả, ngươi lại đi thôi, tỉ mị giám thị Liễu Minh nhất cử nhất động, không cần thiết nhường Liễu Minh phá hủy thật dạ ngộ không thay thế đại sự. Là, Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát gấp hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực tiếp đó thối lui ra khỏi đại lôi âm tự, giám thị bí mật liễu minh đi chỉ là liễu minh có huấn độn châu hộ thể đừng nói quan âm bồ tát cho dù là chư thiên thánh nhân muốn giám thị liễu minh cũng là chuyện không thể nào một bên khác đường tăng một đoàn người đi tới nữ nhi quốc cảnh nội tử mẫu hà bờ đường tăng gặp nước sông trong liền hét lớn bắt rơi vi sư khát nước ngươi cùng vi sư cầm bình bắt lấy chút thủy tới hát. chư bắt rơi tiến lên lấy một bình bắt thủy chính mình uống chút lại để cho đường tăng uống chút tiếp lấy xa hỏa thượng cũng uống một chút thậm chí bạch long mã cũng uống chút thủy Tôn Hầu tử nhưng là không muốn uống thủy, ở một bên vò đầu bức tai, không biết đang làm cái gì. Đúng lúc này, Liễu Minh một đoàn người đi tới, cười nói: "Khỉ con, ngươi cũng đi uống một chút nước." Nhưng là, Liễu Minh nghĩ đến, cái này nếu là bên trên Hoa Hoàng Thiên vì Hầu tử cầu lấy ngũ thải thần thạch, sợ là không có dễ dàng như vậy, huống hồ cho dù là nữ hoa nương nương chịu cho Liễu Minh luyện chế ngũ thải thần thạch, cái kia luyện chế ngũ thải thần thạch dùng tài liệu cũng rất khó tìm. Dù sao, Hồng Hoang biến thành tam giới, thiên địa cách cục xảy ra cải biến cực lớn, có thể tìm tới hay không luyện chế ngũ thải thần thạch tài liệu? thật đúng là nói không chính xác. Bởi vậy, Liêu Minh liền nghĩ đến một loại khác biện pháp. Nhương hầu tử uống tử mẫu hà thủy mang hai, ký sinh với hắn hải tử. Tiếp đó hầu tử liền có thể. Hầu tử tuét miệng nói, lao tôn ta không khát. Liêu Minh cười nói, không khát cũng uống chút, nước này có thể cứu ngươi tính mệnh. Hầu tử sững sờ, lúc này đi uống chút thủy. Một bên khác, Hung Bãi, Hung Hải Nhi mấy người cũng muốn đi uống nước, lại bị Liêu Minh ngăn cản. Hung Hải Nhi vẫn nói, sư phó, vì cái gì bọn hắn có thể uống nước? Chúng ta liền không thể. Liêu Minh cười nói, nước này có huyền cơ. Hồng Hải Nhi cùng Hùng Bãi lớn nhau, lúc này mới không dám uống. Đúng lúc này, có nhà đỏ lái tới, nhưng là một cái lão phụ. Tôn Hầu tử vấn nói, nhà ngươi ở đâu? Như thế nào nhờ ngươi một vị phụ nhân lái thuyền? Phụ nhân kia cười không nói. Chương 298, Đường Tăng muốn sinh con. Đường Tăng một đoàn người uống cái kia trong sông thủy, liền có chút lười biếng, liền lên phụ nhân thuyền. Mà Liễu Minh một đoàn người nhưng như cũ giá vân tùy hành. Đi tới nửa đường, Đường Tăng đột nhiên quát to một tiếng, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn lên, hét lớn, ai nha nha, đau sát bẩn tầng 6. Tiếp đấy Tôn hầu tử, chư bát giới cùng xa hòa thượng, thậm chí Bạch Long Mã cũng từng cái ngã xuống, ôm bụng đau đà và hòa kêu to không chỉ. Lão phụ nhân thấy vậy, bất giác vấn nói, "Mà các ngươi lại là hướng phía trước Thanh Hà thủy?" Tôn hầu tử vội la lên, "Đúng vậy a, lão bà bà, thế nhưng là có cái gì không đúng?" Lão phụ nhân cười nói, "Ai nha, chư vị trưởng lão có chỗ không biết, chúng ta ở đây à, chính là Tây Lương nữ quốc, không, có nam nhân, các ngươi là đợt thứ nhất tới nam nhân, phía trước con sông kia tên gọi làm Tử Mẫu Hà, chúng ta Tây Lương nữ quốc người chính là rượi và hướng từ Mẫu Hà nước sông tụ thai, các ngươi nha" bỏ lỡ uống tử mẫu hà nước sông mang thai câu này mang thai trực tiếp đem Đường Tăng bọn người lôi trong cháy ngoài mềm nửa ngày chưa tỉnh hồn lại mẹ nó Bần Tăng bảo thai này sinh ra tệ, là nên cứ gọi Bần Tăng cha đâu vẫn là gọi mẹ đâu Đường Tăng nghe trợn mắt hốt muộn đột nhiên tức miệng mắng to cầu như lai like. hại Bần Tăng tới cái này cái chi mà hại Bần Tăng mang thai sớm muộn có một ngày Bần Tăng muốn đi Tây Thiên đưa ngươi đổi ra đại lôi ô tự Bần Tăng tới làm Phật Tổ sáu lão phụ nhân nghe trợn mắt ốm muộn nhìn xem Đường Tăng hoảng sợ nói vị trưởng lão này khẩu khí thật lớn a thân là người xuất gia, như thế nào dám lục mạ như lai? mẹ nó, chính là như lai đem bẩn tăng hại thành bộ dáng như vậy, bẩn tăng sáu. ai u, đau chết bẩn tăng sáu. đường tăng đau trơ truỵ trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, vẫn như cũ không quên chửi ầm lên phật như lai. cả kinh lão phụ nhân cơ hồ một đầu ngã xuống thuyền đi. đường tăng cố nén đau, vẫn nói, lao bà bà, nhưng có biện pháp sửa thay. lão phụ nhân đạo, lần này đi đi về phía nam 200 dặm chỗ có một tòa giải dương sơn, sơn bên trong có một cái am, tên cứ gọi làm tụ tiên am, trong am phá nhi trong động có một ngụm đoạn thai tuyển. Chỉ là nước suối kia bị như ý chân tiên chiếm. Tôn hầu tử ca giận nói, đáng chết, lão tôn ta giá không thể cân đầu vân, phải làm sao mới ở đây. con khi chết, giá không thể mây, người nói cái gì. Đường tăng đau đạp tôn hầu tử một cước. Đau tôn hầu tử hoa hoa quá thiếu, nhưng là bực mình chẳng dám nói ra. Bây giờ đường tăng, không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa còn sẽ kim cô chú, đem hắn nắm đến xích sao, hắn cũng là không có cách nào. Cái kia độc giác tê giác có thể cùng tôn hầu tử đấu cái tám lạng nửa cân, lại bị đường tăng nhấn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Bởi vậy có thể thấy được đường tăng thực lực thậm chí đã vượt qua hắn. Bởi vậy tôn hầu tử không dám làm cản. Đường tăng hay lớn, liêu minh thượng tiên, liêu minh thượng tiên sáu. Đúng lúc này liêu minh đi đến, nhìn xem đường tăng, cười nói, đường tăng tạng hải tử trong bụng người, cũng là một cái mạng, ngươi là phật ra người, tự nhiên lấy lòng dạ từ bi, làm sao có thể sẩy thai? Đường tăng mặc dù bởi vì phật tâm bệ tan tành nguyên bản đại biến, nhưng bản tính cũng không xấu. Bởi vậy lúc nói chuyện. Hắn cũng chỉ là mắng, nhưng lại đối với người khác cũng không vô lễ. Đường Tăng đau mặt mo trắng bệnh, hét lớn, "Tốt, nếu như thế, cái kia bẩn tăng liền sinh ra chính là." Chư bắt Giới nghe xong, lập tức đại ân cả kinh kêu lên, "Sư phó, không thể a, cái này cái này này xấu. Người đây nếu là sinh hạ cái em bé tới, còn như thế nào đi Tây Thiên tìm kinh? Cái này xấu." Sa hỏa thượng cũng là bó tay toàn tập, vội la lên, "Sư phó không thể, này chúng ta nếu là sinh hạ hải tử, mang theo một đám con nít đi Tây Thiên, ai này còn thể thống gì a? Thể thống cái rắm." Đường Tăng tức miệng mắng to, Phật cũng là giả, Bần tăng làm sao quan tâm cách nhìn của người khác, Liễu Minh thượng tiên nói rất đúng, đứa nhỏ này tất nhiên đi tới thế gian chính là một đầu sinh mệnh, Bần tăng không có bóp chết quyền lợi của hắn. Chư bát giới cùng Sa Hòa thượng hai người nghe khẩn trường, một mặt tựa như cầu xin tha thứ nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh lại cười không nói, đi tới Tôn Hầu tử bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Khỉ con, đem cái này hài tử sinh ra, đứa bé này là ngươi sống sót cơ hội." Tôn Hầu tử cấp bách vào đầu bất hay, lại không có biện pháp gì. Liễu Minh trở về, một lần nữa cấy lên hỏa kỳ lần tiếp tục gấp rút lên đường. Hùng Bãi vẫn nói, sư phó, đường tăng bọn hắn thế nào? Liêu Minh cười nói, bọn hắn uống tử mẫu hà thủy, mang thai mà thôi. Không bao lâu, đường tăng liền sẽ sinh ra một cái tiểu hòa thượng, hầu tử sinh ra một con khỉ nhỏ, chứ bát giới sinh ra một cái heo có tử, đến nỗi xa hòa thượng đi, ha ha ha sáu. <cười> Liêu Minh càng nói càng cao hứng, đến cuối cùng càng là hưng phấn phá lên cười. Hắn có thể tưởng tượng đến, đường tăng một đoàn người mang thai, sinh hạ tể sau đó, sẽ dẫn phát dạng dì phong bạo. Đường tăng sinh đến nỗi chưa bắt giới, hắn nhưng là nhân giáo đệ tử, kết quả sinh hạ cái heo con sắp tới, cái kia rất thế nhưng là nhân giáo mặt mò. Như vậy thái thượng lao tử có thể cùng tiếp dẫn cùng chuẩn để hai người từ bỏ ý đồ sao? Lần này đường tăng một đoàn người mang thai, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Liễu Minh suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động vô cùng. T6, Hùng Bãi, Hùng Hải Nhi, Thông Thiên Giáo chủ ba người nghe được đường tăng bọn người mang thai, cùng nhau hít một hơi lạnh khí. Ba người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt vẻ sợ hãi. Cái này nếu không phải Liễu Minh ngăn cản bọn hắn. Sợ là bọn hắn cũng uống tử mẫu hà nước. Cái kia hùng bãi chẳng phải là sẽ xảy ra một tổ gấu nhỏ. Hồng hài nhi bản thân vẫn còn con ít, tái sinh một đống tiểu hài. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng. Đến nỗi Thông tiên giáo chủ, đây chính là quá mất mặt phát. Thánh nhân sinh con. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, sợ là hắn sẽ trở thành chư thánh trò cười. Đến nỗi Bạch Cốt Tinh đi, nàng là nữ tử. Nhưng nếu như là nàng sinh hạ một đứa bé, nàng nên như thế nào cũng khuyên Mục Lang rảnh rỗi. Bọn hắn âm thầm may mắn, cảm tạ nhìn xem Liễu Minh, nếu không phải Liễu Minh Bọn hắn cũng liền hoàn đột tử, một đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường, rất nhanh liền đến nữ nhi quốc cảnh nội. Chỉ là đường tăng một đoàn người, bao quát Bạch Long Mã ở bên trong, toàn quân bị diệt, tất cả đều uống tử mẫu hạ thủy, tất cả đều đều mang thai, từng cái nâng cao bụng lớn, tư thái hoàn toàn không có. Ngược lại là Liễu Minh một đoàn người, treo đến nữ nhi quốc các nữ tử gieo họ không thôi. Nhất là Liễu Minh, dáng dấp vốn là xuất, lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân, bằng thêm thêm vài phần uy mãnh, càng là trêu đến nữ nhi quốc những cái này các nữ tử như hoa ngu ngốc đồng dạng kết lên. Chương 299 Cựu Thiên Huyền Nữ Hạ Phạm Tây Lương Nữ Vương tự mình đem Liễu Minh đón vào trong vương cung. Đường Tăng tuy là tiểu thư tươi, nhưng cùng Liễu Minh so ra vẫn là kém xa. Huống hổ bây giờ Đường Tăng mang thai đâu? Bởi vậy Nữ Vương lực chú ý một cách tự nhiên liền đến Liễu Minh trên thần. Trong vương cung Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Liễu Minh cùng Nữ Vương ngồi đối diện nhau. Hai người uống chút rượu. Nữ Vương nhìn xem Liễu Minh ánh mắt có chút mê ly lên, Si ngốc cười nói, Tiên trưởng, ngươi đi theo ta sáu. Nói Nữ Vương đứng dậy kéo Liễu Minh, liền hướng về Thiên Điện đi đến nhanh như vậy đi, liêu minh không còn gì để nói. thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn tựa hồ có chút hiểu là người ta. nữ vương lôi kéo liêu minh đi tới một chỗ từ đường chỗ, từ đường ngay phía trước mang theo một bản vẽ giống. cô gái trong tranh nhanh nhẹn nhiên, mỹ mạo khuyên thành, có thể hết lần này tới lần khác nữ tử này, liêu minh còn nhận biết chính là tây vương mẫu đệ tử cựu thiên huyền nữ. chẳng lẽ nói tây lương nữ quốc cùng cựu thiên huyền nữ có liên quan? liêu minh trong lòng hầu nghi không thôi. nữ vương lôi kéo liêu minh cười nói, tiên trưởng, đây là ta tây lương nữ quốc tiên tổ. Liêu Minh nghe ra mặt hung hăng run lên. "Tới, nhanh, chúng ta cùng một chỗ bái kiến tiên tổ, chúng ta ngay tại tổ tiên trước mặt kết làm phu thê, như thế nào?" Nữ vương hai mắt mê ly, nhìn xem Liêu Minh, xì ngốc cười. Nói, nữ vương liền muốn lôi kéo Liêu Minh đi bái cửu thiên huyền nữ. Liêu Minh cười khổ một tiếng, "Đạo, bậy hạ, ngươi cái này tiên tổ sợ là sáu, sợ là còn tưởng là không dậy nổi ta tối đầu, không đảm đương nổi ngươi tối đầu." "Có ý tứ gì?" Nữ vương sững sờ, nghi ngờ nói. Liêu Minh cười khổ nói, "Ta với ngươi cái này tiên tổ nhận biết" nàng dấu, nàng là vãn bối của ta. Liễu Minh tự xưng là cùng Tây Vương Mẫu cùng thế hệ, hơn nữa còn cùng Tây Vương Mẫu quan hệ có chút vi diệu, bởi vậy tự nhiên là cựu thiên huyền nữ trưởng bối. Nữ Vương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, tiên trưởng cũng không nên nói mỏ, trong truyền thuyết, chúng ta Tây Lương Quốc tiên tổ thế nhưng là thiên thượng chính thần đâu. A? Chính thần không giả, ngươi còn biết tổ tiên của ngươi chuyện gì? Liễu Minh nhíu mày, vấn đạo. Nữ Vương cười nói, trong truyền thuyết, tổ tiên của chúng ta tưởng niệm một nam tử, nhưng lại không thể đi cùng với người đàn ông này trong lúc thương tâm liền du lịch tâm giới đi tới cái này tây lương nữ quốc thiết hạ kết giới thành lập cái này tây lương nữ quốc 6. cựu thiên huyền nữ tưởng niệm một nam tử Liêu minh nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ là đâu nghe nói nam tử kia tên gọi Liêu minh nữ vương nhìn xem cựu thiên huyền nữ cười tủng tìm nói a Liêu minh 6. Liêu minh nghe dường như một đạo kinh thiên phích lịch lôi chính hắn trong cháy ngoài mềm nửa qua thần tới hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cựu thiên huyền nữ nhớ đối tượng lại là nàng nó thực hiện tại liễu minh tử nghĩ lại hết thể liền đều thông trước kia Yêu tộc muốn tiến đánh Tây Côn Luân, Tây Vương mẫu bởi vì tọa chấn Tây Côn Luân, không thể đi ra ngoài, liền phái Cựu Thiên Huyền Nữ đi triệu tuyển Sơn Thịnh Liễu Minh. Kết quả Liễu Minh lên Tây Côn Luân, rất nhanh liền giải trừ Tây Côn Luân nguy cơ. Cái này khiến mới biết yêu Huyền Nữ, lập tức liền đối với Liễu Minh lên lòng hiếu kỳ. Phần này lòng hiếu kỳ, cuối cùng chuyển hóa làm ái mộ. Chỉ là Liễu Minh cùng Tây Vương mẫu quan hệ, Huyền Nữ là biết đến, nàng cũng không thể đi cùng sư phụ của mình đi đoạt Nam Nhân A. Bởi vậy Huyền Nữ chỉ có thể đem phần này ái mộ sâu đậm chôn giấu ở trong lòng. Cựu Thiên Huyền Nữ Đại Khái là muốn đi ra hít thở không khí, liền đã đến Tây Như Hạ Châu. Tại Tây Như Hạ Châu bên trong, nàng phát hiện Tử Mẫu Hà. Cái này Tử Mẫu Hà nói đến cực kỳ thần bí, chính là 3.000 ngàn độn ma thần bên trong nắm giữ lấy sinh mệnh pháp tắc ma thần vỡ lạc hóa thành một dòng sông. Bởi vậy, mọi người uống Tử Mẫu Hà thủy liền sẽ sinh ra sinh mệnh. Có dạng này một đầu thần kỳ sông, Cựu Thiên Huyền Nữ liền muốn thiết lập một cái chỉ có nữ tử quốc gia, nhờ vào đó tới bãi trừ tình yêu. Ai có thể nghĩ, nhiều năm sau đó, Liễu Minh lại tới Tây Lương Nữ Quốc, nàng hậu nhân lại yêu thích lên liễu minh nói đến cái này cũng là thiên đạo quan hệ nhân quả liễu minh nghĩ thông suốt đây hết thảy nhìn xem cựu thiên huyền nữ bức họa, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu hướng về phía cựu thiên huyền nữ bức họa cúi đầu nhưng lại tại hắn con xuống trong ngay mắt đột nhiên cựu thiên huyền nữ bức họa tự nhiên đứng lên hiển nhiên là cựu thiên huyền nữ biết được chính mình không đảm đương nổi liễu minh một bái này mới tự nhiên bức họa. cựu thiên huyền nữ chúng ta cũng nên nói chuyện rồi sao liễu minh cười khổ nói sau một khắc liền thấy hư không dạo dực vô số tinh quang hội tụ cựu thiên huyền nữ giải luộm màu đồng bền từ trên trời giáng xuống. Bài kiến tiên tổ. Nữ vương nhìn thấy mấy ngày huyền nữ, vội vàng bài nói. Cựu thiên huyền nữ nhẹ nhàng một ngón tay nữ vương, nữ vương liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhìn liễu minh, hướng liễu minh thi lễ nói, gặp qua sáu. Liễu minh tiền bối. Liễu minh nhìn xem cựu thiên huyền nữ, đột nhiên tiến lên, bá đạo một tay lấy cựu thiên huyền nữ ôm lấy. A năm. Cựu thiên huyền nữ kinh hô, cả người cứng tại tại chỗ, không biết làm sao. Không nên động, ta thiếu nợ ngươi, chờ ta hoàn thành ta sư mệnh, ta sẽ đi tìm ngươi, giải quyết phần này miến quả. Liễu minh thản nhiên nói một đêm này, liêu minh cùng cựu thiên huyền nữ đàm luận rất nhiều. thằng đến sáng sớm ngày thứ hai, cựu thiên huyền nữ mới rời khỏi. nữ vương khoan thai tỉnh lại, nhớ mang mang cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần sự tình, không khỏi hoảng sợ nói, tiên trưởng, tiên tổ ở đâu? liêu minh cười tủm tỉm nói, tổ tiên của ngươi đi, ta không có lừa ngươi à, ta với ngươi tổ tiên thật có cũ, như vậy đi, ngươi có bằng lòng hay không tu tiên? nữ vương sững sờ, có chút không tình nguyện. dù sao nàng cũng thích liêu minh, nghe liêu minh có ý tứ là muốn thu nàng làm đồ đệ. liêu minh cười tủm tỉm nói, như thế nào? không muốn bái ta làm thế sao đệ tử miễn ý nữ vương do dự thật lâu cuối cùng vẫn bái xuống đứng lên đi liêu minh hư đỡ dậy nữ vương đưa tay tại nữ vương cái chán một ngón tay đem một bộ công pháp truyền vào nữ vương trong đầu nữ vương bái tạ đạo bái tạ sư phó nữ vương bệ hạ không xong không xong sáu đúng lúc này có một nữ tử vội vàng đi vào đại điện ở trong đạo nữ vương nhìn về phía nữ tử kia vẫn nói đã xảy ra chuyện gì hồi bẩm nữ vương bệ hạ không xong cái sáu cái kia đường triều thánh tăng bị sáu quốc sư bắt đi nữ tử kia cả kinh kêu lên. nữ vương nghe xong, lông mày cau chặt, trầm giọng nói: hừ, quốc sư muốn làm gì? người tới đâu sáu? đồ nhi, chớ có gấp gáp, chuyện này giao cho vi sư làm đi. liễu minh ngăn lại nữ vương, cười nói: sư phó, vậy quốc sư sáu. nữ vương cau mày nói: một bên thị nữ đã nghe trộn mắt hốt mồm, rõ ràng nàng không nghĩ tới, các nàng nữ vương bệ hạ, vậy mà không có tuyển nhận liễu minh vi phu, lại bái liễu minh vi sư. trương ba trăm, nội ngoại kiêm tu, đồng đi sơn, tỷ bà đậu. không gian dạo dực, liễu minh cởi hỏa kỳ lần. Từ trong hư không trôi ra, cười nói, "Cố nhân tới thăm, hạt tử tinh, còn không ra tương kiến." Giây lát, hạt tử tinh từ tỷ bà động bên trong đi ra, nhìn thấy Liêu Minh, không khỏi hoảng sợ nói, "Là ngươi sao?" Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem hạt tử tinh, đạo, "Không tệ, chính là ta." Hạt tử tinh rõ ràng có chút sợ Liêu Minh, vẫn nói, "Ngươi là tới đòi hỏi trở về đường tăng?" Liêu Minh cười nói, "Không phải, tương phản, bản tọa là tới thúc đẩy cái này cái quộc chuyện tốt." Hạt tử tinh sững sờ, vẫn nói, "Thúc đẩy không có việc gì, ngươi có hảo tâm như vậy." Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì, bản tọa nếu là muốn cứu đi đường tăng, ngươi có thể ngăn được sao? Hạt Tử Tinh suy nghĩ một chút cũng phải, liền hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Tốt, nếu như thế, vậy thì cảm ơn thượng tiên thành Toàn. Liễu Minh cười nói, "Không cần đa tạ bản tọa, ngươi còn là tiểu tâm Phật môn người a." Nói, Liễu Minh một ngón tay phá vỡ hư không, hướng về hoàng cung đi. Đợi cho hoàng cung, Liễu Minh liền yên tâm trong vương cung ở lại. Ngược lại đường tăng bọn người muốn hoài thai 10 tháng, đem hài tử sinh ra, Liễu Minh cũng không nóng nảy, hắn liền suy tư như thế nào chạm thì đột phá. Mắt thấy Tây Du chi lộ đã đi một nửa, Liêu Minh nghĩ kỹ lại, đoạn đường này, Phật môn ám sát cũng không có dừng qua, cái này mắt thấy liền muốn đến Hỏa Diệm Sơn. Nưu Ma Vương tại Hỏa Diệm Sơn chiếm cứ thật lâu, đã tạo thành nhất định thế lực. Liêu Minh ẩn ẩn cảm giác, tại Hỏa Diệm Sơn, Phật môn tất nhiên có đại động tác. Thậm chí, có khả năng không chỉ Phật môn, có khả năng Nhân giáo, Tiên giáo, Thiên đình cái này tam phương thế lực cũng sẽ tham dự. Nhân giáo ngược lại cũng thôi. Thái thượng Lao tử vô vi, hơn nữa thái thượng Lao tử vẫn là thiên hướng phải phá hư Tây Du. Nhưng thẳng xét giáo, Thiên đình thế lực cũng không cho khinh thường. Xiển giáo bên trong lại có mấy vị kim tiên đột phá chuẩn thánh, thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân cũng đột phá chuẩn thánh. Theo lý thuyết, xỉn giáo bên trong đã có nam cực tiên ông, quảng thanh tử, xích tinh tử, vân chúng tử, thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân cái này sáu tôn chuẩn thánh không thể khinh thường. Hơn nữa trong phật môn văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát cũng đột phá chuẩn thánh. Quan âm làm ác, càng là cũng chém ác thì đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Theo lý thuyết, phật môn bảy vị chuẩn thánh, lại thêm thiên đình hạ thiên, lại thêm xỉn giáo sáu vị chuẩn thánh, lại thêm nhân giáo huyền đô đại pháp sư tứ phương thế lực liên minh đã đạt đến kinh khủng 15 tôn chuẩn thánh, trong đó Phật Như Lai vẫn là một tôn ban thánh, một tôn có thể ngang hàng tam đại chuẩn thánh cao thủ đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Còn nữa, Hạo Thiên cũng là một cái cực lớn biến số, Hạo Thiên chính là đời tiếp theo thiên đạo người phát ôn, trời mới biết Hạo Thiên có hay không thủ đoạn khác. Trái lại tiệt giáo bên này, chính Nhi tam thánh cũng chỉ có Liễu Minh, Vân Tiêu cùng vô thượng thánh mẫu ba người, còn lại cũng là ngoại vi người, thị như Tây Vương mẫu, hai vị quá. Giao Chỉ, những thứ này cùng Liễu Minh quan hệ tốt nữ tử đến còn tốt, tối thiểu nhất sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Liễu bên này. Đến nội yêu tộc yêu thánh Bạch bạc Trạch, huyết hải minh hà lão tổ, lôi trạch lôi thần cùng Ngũ Trang Quan chấn nguyên tử đại tiên bốn người này liền khó nói chắc. Chấn nguyên tử đại tiên cùng Liễu Minh quan hệ cá nhân thật dày, nhưng cũng dù sao không phải là tiệt giáo bên trong người. Còn lại 3 người liền lại càng không chắc chắn. Nếu như là tiệt giáo bên này có bại thế, sợ là bọn hắn lập tức sẽ bước ra, bò bò giữ mình. Nhưng nếu như là tiệt giáo thắng, bọn hắn liền sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Liễu Minh bên này. Đây cũng không phải nói người ta bội bạc, mà là bò bò giữ mình, biết tiến tối mà thôi. Bởi vậy, Hỏa Diệm Sơn một trận chiến này Đối với tiệt giáo tới nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu như là tứ phương thế lực thắng, như vậy tiệt giáo liền rất khó lại xoay người. Nhưng nếu như là tiệt giáo thắng, như vậy tiệt giáo quật khởi đại thế, liền thế không thể đỡ, liền đến tiệt giáo phản công Phật môn, phản công nhân giáo cùng xiển giáo thời điểm. Nhưng muốn thủ thắng, quả thực không thôi. Tiệt giáo bên này, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 11 vị chuẩn thánh mà thôi. Bất quá cũng may có mấy vị lâu năm chuẩn thánh dáng chống đỡ tràn diện. Còn có Phật môn khổng tức đại minh vương Bồ Tát khủng tuyên, cũng là một cái biến số. Đến lúc đó, Liêu Minh nếu là có thể thành công lật nghiêng khủng tuyên, vậy liền có khả năng lập bàn. bởi vậy, liêu minh khẩn cấp muốn trạng thi đột phá. liêu minh chờ tại nữ nhi quốc bên trong, liền tận tâm thể nghiệm thế gian chi ác. bây giờ, chính vào đại đường tình thế, liêu minh lại có hỗn độn chung chân áp khí vận. bởi vậy, tiệt giáo khí vận đầy đủ chèo chống hắn đột phá. mấu chốt vẫn là ở phía trên linh khí. chỉ là nữ nhi quốc dù sao cũng là thế gian, linh lực rõ ràng không bằng kim ngao đảo cùng đồng lai tiên đảo mấy cái này tiên gia phúc địa đồng đậm. bởi vậy, liêu minh do dự mãi, hay là trở về kim ngao đảo. đương nhiên, thời điểm ra đi. Liễu Minh đem Bạch Cốt Tinh cùng Nữ Nhi Quốc Quốc Vương cũng mang về Kim Dao đảo. Tiếp lấy, Liễu Minh liền bắt đầu tu luyện, chuẩn bị chém tới Ác Thi. Thiện ác vốn là nhân chi bản tâm. Muốn diệt hết hắn ác, không phải một chuyện dễ dàng. Liễu Minh trong đầu đáp lại trong khoảng thời gian này Phật muốn ác, đáp lại thế gian này ghê tởm sắc mặt. Đương nhiên, Liễu Minh trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Quan Âm. Quan Âm vì chảm Ác Thi, làm ác không thiếu. Như tại đại đường thời điểm, vì để cho nhân hoàng tin tưởng Phật pháp, càng là trăm phương ngàn kế tính toán nhân hoàng, thậm chí không tiếc liên lụy kính Hà Long Vương tính mệnh. Thông thiên hà rộng 800 dặm, giống như là một cái hải, trong đó sinh tồn sinh linh, đâu chỉ ức vạn số. Quan âm vì che giấu tội ác, giết người diệt khẩu, một chút rồ đánh giết thông thiên hà bên trong ức vạn sinh linh 6. Phật Như Lai vì bản thân lợi ích, cổ động thông thiên giáo chủ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, khiến cho tiệt giáo khí vận trôi đi, vạn nhân đại giáo cô diệt, tiệt giáo đệ tử càng là tử thương vô số 6. Đủ loại việc ác, đều là ác quả. Bọn hắn muốn che giấu những thứ này ác quả, Liễu Minh liền càng muốn vật trần. Trong đầu nhiều lần suy nghĩ lấy thế gian đủ loại ác quả, Liễu Minh đối với ác nhận biết cũng cực kỳ khắc sâu. Cuối cùng, Liễu Minh trên thân nhảy ra một cỗ hắc khí, hắc khí kia tụ lại tại Liễu Minh khoảng không xoay quanh một vòng, đột nhiên hô một tiếng, càng là lại chui vào Liễu Minh sau đầu biến mất không thấy. Chẳng thi vì bên ngoài, Tam Nguyên Quy Thánh vì bên trong. Giờ khắc này, Liễu Minh nội ngoại kiêm tu, cuối cùng lại một lần nữa đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Cũng chỉ có Liễu Minh, cái này khai sáng Tam Nguyên Quy Thánh phương pháp người mới có thể đối nội bên ngoài kiêm tu như thế như ý ứng tay. Nếu là đổi lại người bên ngoài, át hẳn cũng là không thể. Theo lý thuyết, Liễu Minh cái này nội ngoại kiêm tu biện pháp, sợ là trong tâm giới cũng chỉ có liêu minh một người có thể nếu không quan âm bọn người ở tại kiến thức liêu minh nội ngoại kiêm tu kinh khủng sau đó tất nhiên cũng sẽ nội ngoại kiêm tu đột phá chuẩn thánh chỉ là nàng học không được mà thôi chương 301, đường tăng thành thân chúc mừng sư huynh đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đúng lúc này vân tiêu cùng quy linh thánh mẫu đi tới vui vẻ nói liêu minh mở mắt ra nhất miệng nở nụ cười đạo a quỷ linh sư muội ngươi cũng trả ma thi quy linh thánh mẫu cười nói còn phải nhờ có sư huynh chỉ điểm ta liền trước tiên trả ma thi quả nhiên cuối cùng đột phá liêu minh gật đầu nhìn về phía hai nữ sắc mặt hiếm thấy nghiêm trọng đạo hai vị sư muội vi huynh theo đường tăng một đường tây du lập tức liền đến hỏa diệm sơn phật môn sợ là có đại động tác còn xin làm phiền hai vị sư muội cùng ta cùng nhau đi tới ứng đối chẳng nguy cơ này tốt quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu vội vàng chắp tay nói lập tức ba người phá vỡ hư không liền hướng về tây lương nữ quốc mà đi a liêu minh vừa tới tây lương nữ quốc liền cảm ứng được cái gì từng bước đi ra chờ lại xuất hiện lúc cũng tại một tòa cung điện bên trong trong cung điện lúc này hầu tử Trừ bắt giới cùng Sa hòa thượng ba người tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh, có hai đứa bé đã khí tuyệt. Mà đổi thành một bên, Quan Âm Bồ Tát đang tự muốn đối hầu tử đứa bé kia động thủ. Hừ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, một quyền hướng Quan Âm Bồ Tát đánh tới. Quan Âm Bồ Tát đành phải bỏ Hải Tử, tới đón Liễu Minh một quyền này. Doanh 6. Sau một khắc, Quan Âm Bồ Tát bị Liễu Minh một quyền đánh bay, liền lăn mang lật, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Hoa 6. Quan Âm ổn định thân hình, hoa phun ra một ngụm máu huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh lập tức thân hình nói lên, chui vào trong hư không, không có tin tức biến mất. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai người chạy tới, nhìn thấy đầy đất vết máu, cũng là tức giận vô cùng. Liễu Minh phất ống tay áo một cái, đem Hầu Tử Hải Tử thu vào. Trên thực tế, Hầu Tử Hải Tử đã không phải là Hầu Tử Hải Tử, mà là thành Hầu Tử chính mình. Tại Đi Kim Ngao đảo bế quan đột phá chuẩn thánh trung kỳ thời điểm, Liễu Minh đi một chuyến địa phủ, đem Hầu Tử cái kia sợi phân hồn đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trong, nhân Hầu Tử lực mình chính mình. Đây cũng là Liễu Minh kế hoạch, chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được Trư Thiên thần phật. Hầu tử mới có thể sống sót. Liễu Minh đem hầu tử thu vào một khỏa định hải thần châu bên trong, tự nhiên là vì bảo hộ hầu tử. Giây lát, hầu tử, Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng ba người tỉnh lại. Ba người phát hiện đầy đất vết máu, đều là cả kinh. Trư Bát Giới cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai giết lao Trư Ta Hải tử? Sa Hòa Thượng cũng là sững sờ tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Liễu Minh hít sâu một hơi, đạo là sáu. Quan âm, người khác không biết là ai giết bọn hắn nhưng hầu tử nhưng là biết. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàn toàn chính xác, là quan âm giết chúng ta sáu. Liễu Minh nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con, bản tọa chạy tới thời điểm, bắt giới cùng sa hỏa thượng hài tử đã chết, bất quá bản tọa cứu con của ngươi. Hầu tử vui vẻ nói, hắn ở đâu? Cái này sáu. Bản tọa tạm thời trước tiên không thể cáo chi ngươi. Liễu Minh thản nhiên nói, hầu tử biết được liễu minh pháp lực cao hơn hắn nhiều lắm, bởi vậy hài tử lưu lại liễu minh ở đây, rõ ràng muốn so lưu lại chỗ của hắn mạnh hơn nhiều. Không tốt sáu. Liễu Minh đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình nói lên, sau một khắc liền xuất hiện tại độc địch sơn tỷ bà động bên trong. bây giờ đường tam tạng nổi trận lôi đỉnh, hét lớn quan âm như lai các ngươi cướp đi bẩn tăng hải tử bẩn tăng muốn các ngươi cùng các ngươi liều mạng sáu nói đường tam tạng liền muốn xông ra tỷ bà động hướng về đại lôi âm tự mà đi. đúng lúc này hầu tử chư bát giới cùng sa hòa thượng ba người cũng bay tới khóc lớn đạo sư phó con của chúng ta cũng sáu đường tam tạng càng táo bạo cả dân nói đáng chết phật môn đạo đức giả đến cực điểm sáu nói liền muốn đi đại lôi âm tự liêu minh ngăn lại đường tam tạng trầm giọng nói không thể đi. Đường tam tạng hét lớn, phật môn giết con của chúng ta, chúng ta làm sao không có thể đi báo thù? Liêu minh cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi đi phật môn, cũng chịu chết không khác. Chúng ta không sợ. Đường tam tạng hét lớn. Liêu minh trên trán tức giận mặt lại, chốt miệng nói, biết các ngươi không sợ, chỉ là các ngươi dạng này hy sinh vô vị, không có bất kỳ ý nghĩa gì mà thôi. Bần tăng mặc kệ. Đường tăng giận dữ, liền muốn xông ra ngoài. Hầu tử, chư bát giới cùng sa hỏa thượng cũng muốn đi ra ngoài, không cho phép đi. Liêu minh lạnh dên một tiếng, hai tay chấn động. Khi thế kinh khủng tản ra, giống như là thủy triều tuôn ra, trực tiếp đem Đường Tam Tạng mấy người đẩy nằm ở hậu phương không ngừng tối lui. "Cái này sao?" Đường Tam Tạng hoảng sợ nói. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Phật môn ở trong, giống như là bản tọa đồng dạng chuẩn thánh cao thủ, có bảy tôn, đại la kim tiên càng là vô số kể, sợ là có vài chủ, thậm chí trên trăm vị, các người đi, ngoại trừ chịu chết, có thể làm cái gì?" Đường tăng giận dữ hét, "Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?" Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Thành thân." "Thành thân?" "Có ý tứ gì?" Đường Tam tạng ngậm bước đạo, Liêu Minh cười híp mắt nói: Ngươi chính là Phật Như Lai nhị đệ tử Kim thiền tử chuyển thế, ngươi nếu là cùng hạt tử tinh thành tinh, cái kia Phật môn tập tục liền sẽ làm ô uế, còn không phải tức chết Phật Như Lai. Đường Tam tạng con mắt sáng lên, ha ha cười nói: Tốt tốt tốt, cái kia bẩn tăng liền thành thân. Đường tăng bọn người sinh con, bại phôi Phật môn kỳ cường, Phật môn tự nhiên không cho phép Đường tăng đám người hải tử, tự nhiên muốn diệt trừ bọn hắn. Quan âm thừa dịp Liễu Minh đi tới Kim Ngao đảo đột phá lúc, giết Đường tăng đám người hải tử, lại không nghĩ, Liễu Minh nghĩ ra một cái tuyệt hơn. Nhường Đường Tam Tạng cùng hạt tử tinh thành thân. Tin tức này vừa ra, trực tiếp chấn kinh tam giới. Phật môn Triệt để thành tam giới cho cười. Phật Như Lai phái người giết Đường Tăng đám người hại tử, lấy che giấu tăng nhân sống chết bê bối, ai có thể nghĩ cái này lại tới một tăng nhân muốn lấy vợ, lần này tuyệt hơn. Phật Như Lai đương nhiên hận không thể phái người lại đi đem hạt tử tinh giết. Chỉ là thiên hạ nữ tử ngàn ngàn vạn, người giết một cái, lại có thể thế nào? Đường Tăng tất nhiên quyết định muốn lấy vợ, cái kia Phật Như Lai cũng vô pháp ngăn cản. Đại Lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai tức giận giận sôi lên, Phật quan báo động. Tức miệng mắng to, cái kia Liễu Minh vậy mà như thế vô sỉ, một chiêu tiếp lấy một chiêu, tới làm ô uế ta Phật môn, người này nhất thiết phải trừ bỏ, nhất thiết phải trừ bỏ sáu. Quan Âm Bồ Tát cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, Phật Tổ, cái kia Liễu Minh bây giờ đã đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, bần tăng càng là ở tại thủ hạ đi bất quá một hiệp. Chương 302, vây quét Liễu Minh. Phật Như Lai nghe càng là kinh sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, người này đối với ta Phật môn uy hiếp quá đại, nhanh đi truyền nhiên đăng, cổ Phật đến đây. Rơi lát, nhiên đăng cổ Phật đến đây, hướng Phật Như Lai chắp tay trước lự đạo, Phật Tổ Phật Như Lai like nhìn xem nhiên đăng cổ Phật, đạo, cổ Phật, cái kia Liễu Minh bây giờ đã trở thành ta Phật môn hòa lớn, nhất thiết phải trừ bỏ, làm phiền cổ Phật đi một chuyến Vạn Phật Thiên, hướng hai vị giáo chủ báo cáo, muốn hai vị giáo chủ liên hợp nhân giáo, xiển giáo cùng Thiên đỉnh Tam phương thế lực, cùng một chỗ diệt trừ Liễu Minh. Là, Phật tổ. Niên đăng cổ Phật lĩnh mệnh, ra đại lôi ống tự, đi tới Vạn Phật Thiên. Đợi cho Vạn Phật Thiên, Niên đăng cổ Phật thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, hướng hai người chắp tay trước ngực đạo, hai vị giáo chủ, cái kia Liễu Minh lấn ta Phật môn quá đáng, càng là giật dây đường tăng lấy vợ sinh con, cái này xấu thật sự là đáng giận, phật tổ có ý tứ là muốn liên hợp nhân giáo, triển giáo cùng thiên đình tam phương thế lực, chúng giết liễu Minh. chuẩn đề Phật mẫu gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia liễu Minh thật sự là đáng giận, cứ tiếp như thế, tây du khó thành, nhiên đăng đạo hiu, ngươi lại trở về cáo chi như lai, nói bẩn tăng đáp ứng, là giáo chủ. nhiên đăng cổ Phật vội vàng lại từ biệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề Phật mẫu hai người đi tới đại lôi âm tự, bẩm báo Phật như lai đi. nhiên đăng cổ Phật sau khi đi, chuẩn đề Phật mẫu hít sâu một hơi, đạo cũng tốt, sự tình liền duy nhất một lần giải quyết chính là nói. Chuẩn Đề Phật Mâu đứng dậy, từng bước đi ra, đi tới Thái Thanh Thiên bên trong. Thái thượng lão tử gặp Chuẩn Đề Phật Mâu đến đây, bất giác bó tay toàn tập, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đem Chuẩn Đề Phật Mâu đón vào. Thái Thanh cung bên trong, Thái thượng lão tử cùng Chuẩn Đề Phật Mâu hai người ngồi đối diện nhau. Thái thượng lão tử nhìn thấy Chuẩn Đề Phật Mâu, liền cảm giác sọ nao đau nhức, cười khổ nói: "Lần trước nhường Bần Đạo tọa kỵ hạ phàm, các ngươi Phật môn kim Thiền tử cơ hồ đem Bần Đạo tọa kỵ đánh chết, Chuẩn Đề đã hự, ngươi lại tới ta Thái Thanh Thiên làm cái gì?" Thái thượng lão tử lời này ẩn hàm là ý nói, ngươi lần trước đã đem ta lừa thẳng rồi. Ngươi cũng đừng tới thai họa ta. Chuẩn Đề Phật Mẫu làm sao có thể không tin tưởng Thái Thượng Lão Tử ý tứ, chỉ là Chuẩn Đề Phật Mẫu danh xưng hồng hoàng đệ nhất người vô sỉ, cái kia ra mặt tự nhiên là đủ dày. Chuẩn Đề Phật Mẫu quyền đương làm nghe không hiểu Thái Thượng Lão Tử lời nói, cười híp mắt nói, là cái kia Liễu Minh, cái kia Liễu Minh ba lần bốn lượt cùng ta Phật môn nối nghịch, bây giờ Tây Du chi lộ đã đi một nửa, một nửa tiếp nạn bị hắn phá hư, cứ tiếp như thế, Tây Du nhất định khó thành, Nga Phật pháp cũng tất nhiên khó mà đồng truyện, bởi vậy ta Phật môn tuyệt đối, cho Liễu Minh lôi đỉnh một kích, triệt để diệt tuyệt giáo, còn xin Thái Thượng đạo hữu tương trợ. Thái thượng lao tử những mày, tao mày nói, chuẩn đề đạo hữu, nhất định phải như thế sao? Chuẩn đề Phật mẫu hít sâu một hơi, đạo, nhất định phải như thế. Thái thượng lao tử do dự một chút, đạo, vẫn đạo hiểu rõ, đến lúc đó nhân giáo tự sẽ ra một phần lực. Chuẩn đề Phật mẫu đại hỉ, đạo, như thế, liền đa tạ Thái thượng đạo hữu, bần tăng liền cáo từ trước. Nói, chuẩn đề Phật mẫu đứng dậy, ra tiên, hướng về ngọc thanh thiên mà đi. Chuẩn đề Phật mẫu sau khi đi, Thái thượng lao tử cong ngón đúng ra, một hà dưới, chui vào thủ dương sơn bên trong. Huyền đô đại pháp sư mở ra hai mắt, phá hướng Thái Thanh Thiên mà đến, đợi cho Thái Thanh Thiên, Huyền Đô Đại Pháp sư hướng Thái thượng Lão tử chắp tay nói, gặp qua Lão sư, không biết Lão sư tìm Đồ Nhi đến đây, không biết có chuyện gì. Thái thượng Lão tử nhìn xem Huyền Đô Đại Pháp sư, đạo, Huyền Đô à, Phật môn muốn liên hợp Nhân giáo, xỉn giáo cùng tiên đỉnh, diệt trừ liêu Minh, lại một lần nữa diệt đi Tịnh giáo, không biết người đối với cái này thấy thế nào. Huyền Đô Đại Pháp sư cao mày nói, Đồ Nhi không dám nói bừa. Thái thượng Lão tử nhìn xem khôn khéo Huyền Đô Đại Pháp sư, trong lòng không còn gì để nói. Huyền đô đại pháp sư tất nhiên tư chất cùng nghị lực cũng là tuyệt luân. Nhưng Huyền đô đại pháp sư nhưng cũng rất được nhân giáo giáo nghĩa, vô vi quá mức. Đối với ngoại giới một chút nhu đồ, căn bản vốn không để ý, chỉ biết là cắm đầu luyện đan tu luyện, thật sự là làm cho Thái thượng lao tử nhức đầu không thôi. Tiếp tục như vậy, người khác dạy còn như thế nào cùng Phật môn đối kháng? Sợ là sớm muộn sẽ bị Phật môn diệt tuyệt ta. Thái thượng lao tử bất đắc dĩ thở dài, chót miệng nói: Huyền đô, môi hở răng lệnh à? Tam giáo vốn là một nhà, lần trước tiệt giáo bị diệt, ta Huyền môn khí vận sụt giảm, liên tới nhân giáo cũng khí vận ngã rất nhiều. Hiện nay tiệt giáo hơi có chút khởi sắc, chuẩn đề lại muốn tiêu diệt đi tiệt giáo, này không phải muốn hủy ta huyền môn căn cơ đi. Huyền đô đại pháp sư cao mày nói, vậy lao sư muốn đổi nhi làm thế nào? Thái thượng lao tử nhìn xem huyền đô đại pháp sư đạo, vi sư đáp ứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người toàn lực tương trợ tây du. Bởi vậy lần này tứ phương thế lực tiêu diệt liễu minh sự tình cũng sẽ tham dự, nhưng ngươi muốn lượng sức mà đi, ngươi đi tham chiến, không cần thiết hạ tử thủ, kiềm chế lại một người liền có thể, nếu có khả năng giữ được tiệt giáo một, hai người, cái kia liễu minh đạo hưu nên như thế nào? Huyền đô đại pháp sư vấn đạo. Thái thượng lao tử hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, đạo, liêu minh lần này, sợ là đã thành hẳn phải chết cục diện, có thể cứu tắc thì cứu, cứu không được, tắc thì sáu. Thôi. Đỗ nhi biết được. Huyền đô đại pháp sư chắp tay, sau đó rời đi thái thanh thiên, hướng về thủ dương sơn mà đi. Một bên khác, chuẩn đề Phật mẫu rời đi thái thanh thiên sau đó, đi ngọc thanh thiên. Nguyên thủy đối với chém giết liêu minh, tự nhiên là không có ý nghĩa. Trước đây, tiệt giáo sở dĩ hủy diệt cùng Nguyên Thủy có quan hệ trực tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không hy vọng tiệt giáo cho tàn lại cháy, thành xiển giáo đại họa. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nhường xiển giáo lục đại chuẩn thánh toàn thể xuất động, thậm chí còn ban cho Quảng Thành Tử ban cổ phiên, lấy chém giết Liễu Minh. Tiếp lấy, Chuẩn Đề Phật mẫu lại để cho hắn Thiện Thi tu Bồ Đề, đi đến Thiên Đình. Thiên Đình, trong đại điện, tu Bồ Đề cùng Hạo Thiên ngồi đối diện nhau. Hạo Thiên nhìn xem tu Bồ Đề, vốn nói, Chuẩn Đề đạo hữu, không biết tới tìm Bần đạo có chuyện gì. Tu Bồ Đề nhìn xem Hạo Thiên, đạo, Hạo Thiên đạo hữu, bây giờ ngươi hư danh Có cái kia Liễu Minh can thiệp, ngươi chính lệnh cơ hồ cũng không ra được nam tiên môn, ngươi muốn triệt để nắm giữ thiên đình, nhất định phải diệt trừ Liễu Minh." Hạo Thiên cao mày nói, "Thế nhưng là sáu. Tu bộ đệ đạo, Bần Tăng đã liên lạc nhân giáo, xiển giáo bên trong người, bọn hắn tất cả đáp ứng Bần Tăng, tại hỏa Diệm Sơn lúc chém giết Liễu Minh, không biết đạo hữu là ý gì?" Hạo Thiên nghe nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, "Tất nhiên nhân giáo, xiển giáo đều đáp ứng, cái kia chấm tự nhiên không có ý nghĩa, đến lúc đó chấm nhất định tự mình đi tới, chém giết Liễu Minh tên kia." "Tốt, như thế, chúng ta tứ phương thế lực hội tụ, Nhất định có thể diệt trừ Liễu Minh." Tu Bồ đệ cười to nói. "Chương 303, Thật giả Mỹ Hầu Vương xuất hiện. Nữ nhi quốc bên trong, Đường Tăng cùng Hạt Tử Tinh thành hôn. Hạt Tử Tinh cảm nghiệm Liễu Minh thúc đẩy chuyện này, cũng vào Tiệt giáo. Bây giờ Tiệt giáo, đệ tử đời ba đã có chút, nhưng vẫn là có chút thiếu. Muốn nhường Tiệt giáo lộ ra đại hương hiện ra, đệ tử tất nhiên không thể thiếu. Bởi vậy, Tây Du trên đường tuyển nhận một chút yêu quái vào Tiệt giáo, cũng là Liễu Minh một bộ phận kế hoạch. Tây Du trên đường có thật nhiều yêu quái tư chất cũng là không tệ, có thể nhập giáo, chỉ cần tiến hành huấn luyện vẫn là có thể nhập giáo kế tiếp liễu minh đường tăng hai nhóm người liền bắt đầu đường lớn chỉ là đường tăng trong đội ngũ nhiều một cái hạt tử tinh mà liễu minh phương diện này bạch cốt tinh được đưa về kim ngao đảo biển tròn nhưng cũng nhiều hai người pi linh thánh mẫu cùng Vân tiêu nương nương. đường tăng mang theo nữ nhân cùng lên đường đi về phía tây thỉnh kinh việc này lại đem người trong phật môn tức giận gần chết chỉ là dưới mắt đến thật giả mỹ hầu vương lấy lục nhĩ mỹ hầu thay thế tôn hầu tử thời khắc mấu chốt phật môn cũng không dám động thủ thôi làm cho tôn hầu tử buồn bực là hắn người sư nương này hạt tử tinh võ nghệ cực kỳ cao cường, bọn hắn so tài một chút, hầu tử càng là đánh không lại hắn sư nương, cái này khiến hầu tử lòng tự trọng lại bị thương tích. Một ngày này, đường tăng cỡi ngựa, Trư Bát giới vung lên đinh ba ở phía trước, hù lấy Bạch Long mã đi mau. Hầu tử tiến lên, vẫn nói: "Ngốc tử, ngươi làm cái gì vậy?" Trư Bát giới tuét miệng nói: "Ai nha, Hầu ca, ngươi nhìn lúc này trời tối, chúng ta cần mau mau gấp rút lên đường, cũng tốt tìm người nhà nghỉ lại a." "Hắc hắc, chuyện nào có đáng gì?" Tôn Hầu tử vung lên kim cô đổng, hù dọa Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long giật ra bốn vó, chở Đường Tăng liền hướng về nơi xa chạy như bay. Đường Tăng đi tới trong rừng, đột nhiên thoát ra vài tên đại hán và vỡ. Trong đó một tên cầm đầu đại hán hét lớn: này, nô hòa thượng kia, lưu lại tiền mãi lộ, chúng ta thả ngươi đi qua. Đường Tam Tạng nhảy xuống bạch mã, một mặt ngoạn vị nhìn xem vài tên đại hán và vỡ, âm hiểm cười hất hất đạo: các ngươi đây là tại ăn cướp bẩn tăng. cầm đầu cường đạo sững sờ, lập tức giận dữ nói: đương nhiên là đang cướp bóc ngươi hòa thượng này, mau mau giao ra ngân lượng, chúng ta thả ngươi đi qua. Bảng không sáu. hừ, một đao chẻ làm hai, đưa ngươi chém. hừ. Các ngươi mấy cái này cường đạo, nghĩ đến cũng không thiếu hại người tính mệnh, hôm nay sáu, Liên Đệ bần tăng siêu độ các ngươi. Đường tăng những ngày này đang biệt cốt đây, lập tức giận dữ, đột nhiên bạo khởi, trong tay thiển trượng vung ra, trực tiếp đem đầu lĩnh kia cường đạo đánh óc vỡ toang mà chết. Còn lại cường đạo gặp Đường tăng tam tạng như thế hung ác, sợ hết hồn, giải tán lập tức. Hừ, trốn được đi. Đường tăng hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, túc mục trang nghiêm, trầm giọng nói, Đại uy Thiên Long, Đại La pháp chủ, nhận lấy cái chết. Nói, liền thấy Đường tăng quanh thân Phật quang bạo. Kim Long bay ra, gào thét mà qua, đem những cái này cường đạo lập tức đụng ẩm vang ngã xuống đất mà chết. đúng lúc này, hầu tử, chư bát giới, hòa thượng cùng hạt tử tinh đi tới, đến cảnh tượng này, không khỏi cả kinh trợn mắt thốt mồm. đường tăng một người xuất ra, lại như thế sát sinh, hoàn toàn chính xác làm cho người mở rộng tầm mắt. đại lôi âm từ bên trong, Phật như lai càng là tử đều sai lệnh, cả giận nói, đáng chết, này sáu, cái này đường tăng như thế nào biến như vậy hiếu sát rồi. mấy cái này cường đạo là quan âm bọn người ăn bài, nhường hầu tử lục vào, đem mấy cái này cường đạo đều giết chết, đường tăng từ bi đuổi đi hầu tử, mới tới thật giả mỹ hầu vương, lại dùng cái này diện trừ tôn hầu tử. Chỉ là bây giờ 6. Đường tăng nhưng là ra tay giết mấy cái này cường đạo, làm cho Phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, đường tăng mặc dù thị sát, nhưng là giết người đáng chết. Chính như đường tăng nói tới, mấy cái này cường đạo quanh năm ở đây làm ác, không biết giết bao nhiêu người, bọn họ đích xác đáng chết. Nhưng mà, đường tăng xuất thủ cũng có phân cấp, chỉ là giết bọn hắn, nhưng lại cũng không diệt bọn hắn nguyên thần, bọn hắn trở thành cô hồn dã quỷ, tự nhiên có âm sai đến đây bắt bọn hắn, đầu nhập địa phủ ở trong lấy tội ác định chỗ tội lỗi của bọn hắn, sau đó lại đem bọn hắn luân hồi chuyển thế. Chỉ là bọn hắn làm nhiều việc ác, sợ là kiếp sau cũng chỉ có thể biến thành xuất sinh. Giết mấy cái cường đạo, đường tăng tiếp tục tiến lên. Đi tới nửa đường, đường tăng đạo, hầu tử, bần tăng nói bụng lấy chút rượu thịt tới ăn. Trên thực tế, đường tăng bây giờ chính là thái ớt kim tiên tu vi, lại như thế nào sẽ đói, lấy rượu thịt cũng bất quá là đỡ thèm thôi. Tôn hầu tử niếc niếc miệng, vội nói sư phó lợi chút, lao tôn ta đi đi liền trở về. Nói, tôn hầu tử dựng lên cân đầu vân, hướng về nơi xa bỏ chạy cái này hoang sơn giả lĩnh, nơi nào có uống rượu thịt. Đường tăng một đoàn người liền tìm một tảng đá lớn, chuyên môn chờ tôn hầu tử. chỉ một lúc sau, liền thấy tôn hầu tử từ đằng xa đổ tới, vung trái cây, hướng đường tăng đưa tới. đạo, sư phó, an quả. đường tăng giận dữ, trầm giọng quát lên, bần tăng muốn rượu thịt, ai muốn mấy cái này trái cây? nói, trực tiếp đổ tôn hầu tử đĩa. tôn hầu tử giận dữ, vung lên kim cô đống, một gậy hướng đường tăng đánh tới. đường tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có phòng bị hầu tử lại đột nhiên đột thủ, lập tức bị đánh lảo đảo một cái, và phun ra một ngụm lao huyết. Tôn hầu tử động tử thế nhưng là định hải thần châm, nặng đến một vạn ba ngàn nặng năm trăm cân, một côn này tự vung mạnh đi lên cũng chỉ có bây giờ đường tăng có thể đỡ được. Hầu tử đoạt bao khỏa liền hướng nơi xa bỏ chạy, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Tức giận đường tăng hoa quả kêu to không chỉ, lại nói tôn hầu tử đánh đường tăng một gậy, đoạt đường tăng bao khỏa liền thẳng đến hoa quả sơn thủy liêm động mà đi. Quỷ dị chính là tôn hầu tử vụng trộm đem bao khỏa đưa vào hoa quả sơn thủy liêm động bên trong, tiếp đó liền bay đến lạc gia sơn. Hầu tử thấy quan âm bồ tát, hướng quan âm bồ tát chắp tay trước ngực đạo, bồ tát ngài chuyện phân phó, ta đã làm. Lục Nhĩ, làm không tệ. Quan Âm bù tát gật đầu nói. Lại nguyên lai like là, cái con khỉ này cũng không phải là tôn hầu tử, mà là Lục Nhĩ Mi hầu. Tiếp lấy, Lục Nhĩ Mi hầu liền tại lạc giả sơn chờ đợi xuống. Một bên khác, tôn hầu tử mang tới rượu thịt, hướng đường tăng chuyển tới. Đường tăng nhưng là giận tí mặt, giận dữ hết, ngươi cái này hầu tử, lại dám đánh bẩn tăng sáu. Nói, đường tăng lại là niệm chú, lại là quyền đấm cướp đá. Tôn hầu tử sợ hết hồn, tự nhiên không dám chờ lâu, đành phải giá cân đổ vân, hướng về hoa quả sơn đi. Tôn hầu tử sau khi đi, Đường Tăng Diễu môi nói, Quỳnh, cái con khỉ này cướp đi bao khỏa, Sa ngộ Tịnh, ngươi đi một chuyến Hoa Quả Sơn, đem bao khỏa thu hồi lại. Là, sư phó. Sa hỏa thượng gia vân hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Chương 304, Tôn ngộ thật chết Tôn ngộ không giả, thay thế tỉnh kinh. Liễu Minh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng là chưa từng có hỏi. Chuyện này việc quan hệ Tam Thanh nhân quả, liên lụy ngũ thánh, hầu tử đã thành tình thế chắc chắn phải chết, bởi vậy Liễu Minh cũng lười nhúng tay. Liễu Minh bây giờ tập trung tinh thần đều tại hỏa diệm sơn đại chiến phía trên. Hoà Diệm sơn chi chiến, quan hệ thiệt giáo sinh tử tồn vong. Lại nói tôn hầu tử về tới hoa quả sơn, vậy mà thả phát hiện bao bọc tại thủy liêm động bên trong, hầu tử liền lên tự đi lấy trải qua tâm tư. Hầu tử làm hắn hầu tử, hầu tôn biến thành đường tăng, chư bắt giới cùng Sa hỏa thượng bộ dáng. Vừa lúc này, Sa hỏa thượng đi tới hoa quả sơn, hướng hầu tử đòi hỏi báo quả. Hầu tử đã nói chính mình muốn đi Tây Thiên Thịnh Kinh. Sa hỏa thượng giận dữ, đánh chết một cái biến thành hắn bộ dáng hầu tử. Lúc này, hoa quả sơn hầu tử vốn là ít đi rất nhiều, Sa hỏa thượng đánh chết một cái hầu tử. Tôn Hầu tử lập tức giận dữ, cùng Sa Hỏa thượng đấu. Kết quả làm cho Tôn Hầu tử khiếp sợ là, luôn luôn trung thực Sa Hỏa thượng càng là biểu hiện ra kinh người chiến lực, càng là cùng hắn chỉ kém một đường. Hầu tử càng nghĩ càng giận, thật vất vả đem Sa Hỏa thượng đả thương. Sa Hỏa thượng lúc này mới bỏ chạy. Sa Hỏa thượng đi sau đó, trong lòng không tức giận, lại không tốt ý tứ trở về tầm Đường Tăng, liền giá vấn thẳng đến Lạc Già Sơn mà đi. Tuy quan âm giết chết con của bọn hắn, nhưng Sa Hỏa thượng một lòng chỉ suy nghĩ hoàn thành Tây Du đại nghiệp, bởi vậy vẫn là nhắm mắt đi tìm Quan Âm. Đợi cho Lạc Già Sơn, Sa Hòa Thượng vậy mà phát hiện hầu tử cũng tại lạc già sơn bên trong, lập tức giận dữ, cầm lên bảo trượng, liền hướng hầu tử đập tới. Lục Nhĩ Mi hầu vừa đi vừa về tránh né. Quan Âm vội vàng quát lớn, đạo, nội tịnh, không cần thiết động thủ. Sa Hòa Thượng hướng Quan Âm chắp tay trước ngực đạo, bồ tát, cái con khỉ này đả thương sư phụ ta, còn cướp đi ba khỏa, ta lão Sa tiến đến hoa quả sơn cùng hắn lý luận, lại bị hắn đánh đả thương. Không nghĩ tới cái con khỉ này càng là chạy tới tới nơi này lừa gạt bồ tát sáu. Quan Âm bồ tát đạo, nội tịnh, nội không một mực tại bẩn tăng ở đây, chưa từng rời đi lúc nào từng đả thường sư phó ngươi đoạt ba khỏa lại càng không từng cùng ngươi giao chiến sa hỏa thượng một mặt mò bước nhìn xem quan âm bồ tát đạo cái này sáu nhất định là có yêu quái quái phá sáu lục nhĩ mi hầu giận dữ liền lôi kéo sa hỏa thượng ra lạc giả sơn thẳng đến hoa quả sơn mà đi quả nhiên tại hoa quả sơn bên trong cũng phát hiện một cái tôn hầu tử hai cái tôn hầu tử lời không hợp ý không hơn nửa câu rất nhanh liền đánh lên sa hỏa thượng cũng mò bước trên thực tế sa hỏa thượng trong lòng cũng có một nghi hoặc tôn hầu tử hẳn là hận quan âm Tử vì sao muốn chạy đến quan âm chỗ. Vậy có phải hay không quan âm chỗ con khỉ kia là giả? Chỉ là bây giờ, giả không giả, đã không được. Cái này hai cái hầu tử cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc, Sa Hòa thượng cũng không thể phân biệt thật giả, bất đắc dĩ Sa Hòa thượng đành phải trước tiên lấy bao khỏa, đi tìm Đường Tăng đi. Hai cái hầu tử từ Hoa Quả Sơn đánh tới Đông Hải trong Long cung, nhường Đông Hải Long Vương nhận kim cô đổng, phân thật giả. Chỉ là Đông Hải Long Vương Ngao quảng cũng không đốc, biết chuyện này dây dưa thành nhân, bởi vậy hắn cũng từ chối nói không biết được. Tiếp đấy, hai cái hầu tử lại đánh tới Thiên Đình bên trong nhường Hạo Thiên lấy kinh chiếu yêu phân thật giả, Hạo Thiên tự nhiên cũng từ chối không biết. Tiếp theo, hai cái hầu tử lại đi lạc giả sơn, lại đi tầm đường tăng, cuối cùng hai cái hầu tử càng là đánh tới đại lôi âm tự bên trong. Phật tổ, thỉnh Phật tổ hàng phục yêu quái này. Hầu tử mặc dù khinh thường Phật như lai làm người, nhưng đối với Phật như lai pháp lực, vẫn là rất tin phục. Phật tổ, yêu quái này hỏng láo tôn ta danh tiếng, thỉnh Phật tổ hàng phục hắn. Lục nhĩ mi hầu cũng tiêu lớn đạo. Cái này hai cái hầu tử một cái tự tin thật không thể giả, giả thật không được, một cái nhưng là tràn đầy tự tin. Nguyên nhân là đây chính là một tôn hầu tử đặt ra bấy. Tôn hầu tử không biết thôi. Phật Như Lai làm bộ đạo. Quan âm tôn giả, ngươi có thể nhận biết này yêu quái. Quan âm tôn giả niết niết miệng, hướng Phật Như Lai chắp tay trước được đạo. Bần tăng không biết. Phật Như Lai đạo, các ngươi tất cả pháp lực rộng lớn, cũng không tức thật giả. Quan âm bù tát vốn nói, xin hỏi phật tổ, chuyện này ngộ không là vật gì? Phật Như Lai nhục thân rộng lớn, quanh thân Phật quang lấp lóe không yên. Đạo, tam giới trong chu thiên có ngũ tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có ngũ trùng chính là loại Lân Ma Vũ Côn Giả Ngộ Không, cái thằng này không phải trời không phải đất mà không phải thần phi nhân phi quỷ, cũng không phải lọa phi lân phi ma phi vũ phi côn. Lại có tứ hầu hơn thế, không vào trong mười loại, bần tăng quan giả ngộ không, chính là cái này hồn thế tứ hầu một trong cũng. Quan Âm Bồ Tát tiếp tục diễn kịch vẫn nói, xin hỏi Phật Tổ, cái này hồn thế tứ hầu là cái nào tứ hầu? Phật Như Lai tiếp tục trang bậc đạo, cái này hồn thế tứ hầu, đầu tiên là linh minh thái hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đấu, chính là thật ngộ không, đệ nhị khởi chính là La Sích Hào Mã hầu. Y âm dương, biết nhân sự, tốt xuất nhập, tị tử diên sinh, phong thần thời điểm, bị nữ hoa nương nương thu vào giang sơn xã tắc đồ bên trong. Đệ tam khỉ chính là thông tí viên hầu, cầm nhân nguyện, cô lại thiên sơn, biện hữu cứu, cản khôn ma lộng, bây giờ tại di lạc dưới trướng, đệ tứ là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Tứ hầu giả này, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh. Ta quan giả ngộ không chính là lục nhĩ mi hầu cũng. Nay khỉ như lập một chỗ, có thể biết ngàn giảm bên nờ. Ngoài sự tỉnh, người bình thường nói chuyện cũng có thể biết chi, vì vậy thiện linh âm có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vân vân. Cùng thật ngộ không cùng tượng đồng âm người, Lục Nghi Mi hầu cũng trừ Phật tất cả hiểu. Tôn hầu tử nhìn về phía Phật Như Lai, lớn tiếng nói, "Còn xin Phật Tổ hàng yêu." Phật Như Lai hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tôn hầu tử. Tôn hầu tử hai hùng kia vía. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã rơi vào một cái bẫy bên trong. Liêu Minh phía trước liền bảo hắn biết, hắn sẽ có đại họa. Mới Phật Như Lai nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sắc ý, theo lý thuyết là Phật Như Lai muốn giết hắn. Tôn Hầu tử suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, như thế nào còn có thể bình yên tự sự, đang lúc kinh sợ, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Tôn Hầu tử đi lần này, Phật Như Lai liền cho Phật Như Lai lý do. Phật Như Lai run tay đem bình bát ném ra ngoài, đem Tôn Hầu tử chụp tại bình bát phía dưới, đồng thời, Phật Như Lai cầm giữ Tôn Hầu tử toàn thân pháp lực, hơn nữa cho Tôn Hầu tử sau thay lại biến thành bốn cái lốt hai. Đã như thế, Tôn Hầu tử liền trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Phật Như Lai thu hồi bình bát, Lục Nhĩ Mi Hầu giơ lên tùy tâm đáng tín binh, một gậy đện ở trên trên trên trên trên trên, trên Hầu tử bên. Đem Tôn Hầu tử đập hồn phi phế tán. Từ đó, Thật Ngộ không chết, giả Ngộ không thay thế Thật Ngộ không tỉnh kinh. Chương 305, cái nưu này rất háo sắc. Tôn Hầu tử sau khi chết, trận này cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả, cuối cùng hóa giải. Từ đó, Lục Nhĩ Mi hầu chính là Tôn Hầu tử, thay thế Tôn Hầu tử, cùng Đường Tăng một đoàn người tiếp tục đi về phía Tây tỉnh kinh. Liễu Minh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại không có điểm phá. Một ngày này, Đường Tăng một đoàn người đi tới Hỏa Diệm Sơn. Lúc này vốn nên là vào thu thời tiết, nhưng trong không khí lại tràn ngập kinh khủng số nhiệt. Tôn hầu tử ngăn lại một tiểu phu, vân nói, này vị thí chủ này, ngươi cũng đã biết, nơi đây là chỗ nào, như thế nào như vậy nó mức. Tiểu phu cười nói, đây là hỏa diệm sơn địa giới. Tôn hầu tử nhìn xem tiểu phu, lại thấy có người chọn hủ tiếu xuyên thẳng qua, không khỏi vân nói, nơi đây như thế nó mức, các ngươi lại là như thế nào trồng lúa đáy vực, cái kia tiểu phu đạo, không dối gạt trưởng lão, cách nơi này mà không xa, có một cái thúy vân sơn, thúy vân sơn bên trong có một cái thiết phiến công chúa, trong tay nàng có một thanh ba tiêu phiến, cây quạt kia vu một cái có thể diệt hỏa, lại phiến có thể tới gió. Ba phiến, có thể mưa thuận gió hòa. Chúng ta muốn trồng thực hạt thấp lúc, liền đi cầu cái kia thiết phiến công chúa. Phiến diệt cái này hỏa diệm sơn sơn đại hỏa. Tôn hầu tử nhíu mày, cười hắt hắt nói, thì ra là thế, thì ra là thế sáu. Tiểu phu liền rời đi. Tôn hầu tử cười hắt hắt nói, sư phó, lão tôn ta đi hương cái kia thiết phiến công chúa mượn ba tiêu phiến, diệt cái này tám trăm dặm hỏa diệm sơn. Chúng ta cũng tốt tiếp tục đi về phía tây. Đường tăng nhế miệng, đạo, thử, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Nói, đường tăng đứng dậy, nảy xuống bạch long mã, tung người nảy lên trực tiếp nhảy qua hỏa diệm sơn, hầu tử trận tròn mắt, này giáo, cái này nhảy vọt qua hỏa diệm sơn, coi là một chuyện gì xảy ra? Cái này coi như một nạn sao? Tại hạ sơn thời điểm, Bồ Tát đã từng cố ý giao phó hắn, muốn để đường tăng trải qua kiếp nạn, như thế mới có thể đi về phía tây viên mãn. Thế nhưng là nhân gia trực tiếp nhảy qua hỏa diệm sơn, cái này hỏa diệm sơn đối với nhân gia tới nói, căn bản cũng không xem như một cái kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi hầu lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Chư bắt dưới, xa hỏa thượng hai người lép nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt khổ bức chi ý. Hạt Tử Tinh thúc giục nói, Đi A, làm gì ngẩn ra đâu? Nói, Đằng Vân Giá Vân cũng nhảy qua hỏa diệm sơn. Ba huynh đệ bất đắc dĩ, cũng chỉ được Đằng Vân Giá Vũ phóng qua hỏa diệm sơn, tiếp tục một đường đi về phía tây. Đại lôi âm tự bên trong, Phật Như Lai nhìn trên chán nổi lên gân xanh không thôi. Bây giờ đường tăng thành bộ dáng như vậy, cơ bắp yêu tăng, thực lực so hầu tử đều mạnh hơn, bọn hắn dọc theo đường an bài mấy cái này yêu quái, hiện nhiên đã không thích hợp, cần một lần nữa đổi một nhóm lợi hại một chút yêu quái chỉ là dưới mắt quan trọng nhất là chém giết Liễu Minh bọn người, bởi vậy Phật Như Lai cũng không có quản những sự tình này, hết thảy chờ chém giết Liễu Minh về sau tính toán tiếp, mà đổi thành một bên, Liễu Minh mấy người cũng chỉ hoan đi tới hỏa diệm sơn, Liễu Minh nhìn xem cái này tám trăm dặm hỏa diệm sơn, cười tủm tỉm, thông thông, nơi đây cũng là cố nhân, Hồng Hải Nhi mừng rỡ như điên đảo, a, đến nhà đi, đến nhà đi sáu, khuyên ưu, Thông Thiên Giáo chủ gặp Hồng Hải Nhi như thế gần, lúc đại hỉ, hoảng sợ nói, Liễu Minh cười nói, không tệ, chính là khuyên ưu, nói đến. Cái kia Khuê Nhu cũng là trung nghĩa, tại tiệt giáo bị thua, giáo chủ bị đạo tổ phạt tử tiêu cung diện bích, Khuê Nhu rời đi giáo chủ sau đó, liền trong lòng không cam lòng Phật môn làm, quả thực là ở nơi này Tây Nhu Hạ Châu đặt xuống như thế cơ nghiệp, khắp nơi cùng Phật môn đối nghịch à. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết những thứ này, cảm động không thôi, đạo, đi thôi, chúng ta đi gặp gặp Khuê Nhu. Hỏa Kỳ Lân giật ra bốn vó, hướng Thúy Vân Sơn chạy như bay. Rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân cũng rất muốn nhìn thấy hắn cái này kết huynh đệ. Liêu Minh vô vũ Hỏa Kỳ Lân đầu, cười nói, Lân Chiến, Khuê Nhu không tại Thủy Vân Sơn bên trong. Không tại Thúy Vân sơn bên trong. Lân Chiến nghi ngờ nói. Liêu Minh cười nói, Khuyết Như không bị ràng buộc đây. Cái kia Khuyết Như bây giờ cưới tiếp. Tại tích lũy sơn ma vận động bên trong cùng cái kia ngọc diện hồ ly tinh, cả ngày phong lưu khoái hoạt đây. Ách 6 Thông Thiên giáo chủ cùng Lân Chiến tức giận mặt lại. Bọn hắn ấp a ấp úng đi tây du, Ven đường phá hư tây du, khỏi phải nói có nhiều khổ cực. Cái này lao lưu ngược lại tốt. Càng là cưới tiếp, phong lưu khoái hoạt. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói, cái này lao lưu cỡ nào không có đạo lý, càng là tốt như vậy sắc. Vận đạo sáu. Vận đạo thiên hắn nói, thông thiên giáo chủ giá vân, trực tiếp hướng về tích lôi sơn mà đi. đợi cho tích lôi sơn ma vân động bên ngoài, thông thiên giáo chủ hét lớn, khuyên ưu, nhanh chóng đi ra gặp bần đạo. giây lát, cửa động mở ra, liền thấy một cái yểu điệu nữ tử đi ra, nhìn thấy thông thiên giáo chủ, vừa nói, ngươi là người phương nào, tìm phu quân nhà ta có chuyện gì? thông thiên giáo chủ nhìn xem ngọc diện hồ ly tinh, đạo, ngươi lại đi tìm hắn đi ra chính là. giây lát, nhu ma vương tử trong động đi ra, thấy được thông thiên giáo chủ mừng rỡ như liên đạo, ai nha, giao sáu, lao ra, nói. Nhu Ma Vương càng là phụ phụ một tiếng, quỳ dạp xuống đất, ôm thông thiên giáo chủ đùi oa oa khóc giống lên. Ngọc Diện Hồ Ly tinh nhìn trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng uy manh cao lớn phu quân, vậy mà quỳ trên mặt đất, làm người khác lao ra, cái này để nàng làm sao không cao hứng. Ngay sau đó, Liêu Minh mấy người cũng bay tới. Khuynh Nhu thấy được Hỏa Kỳ Lân, cũng làm mừng rỡ như điên đạo, huynh trưởng 6. Ngọc Diện Hồ Ly tinh nhìn càng là cứng lại. Nàng cái này phu quân cùng một cái tọa kỵ xưng huynh gọi đệ 6. Liêu Minh nhìn xem Nhu Ma Vương, đạo: "Khuynh Nhu, Đại nguy hiểm lập tức liền tới phút cuối cùng, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị một chút, theo chúng ta trở về Thúy Vân Sơn. Nưu Ma Vương đứng dậy gật đầu, gấp hướng Ngọc Diện Hồ Ly tinh đạo, nhanh đi sai người thu thập một chút, chúng ta chạy tới Thúy Vân Sơn. Đối với Liêu Minh mà nói, Nưu Ma Vương vẫn tương đối tin phục. Bởi vì trước kia, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng thường xuyên hướng Liêu Minh thỉnh giáo. Vì cái gì? Ngọc Diện Hồ Ly tinh khó hiểu nói. Nưu Ma Vương vội la lên, tốc độ, không nên hỏi tại sao, chậm thêm liền tới đã không kịp. Ngọc Diện Hồ Ly tinh mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đi thu thập một đoàn người thu thập một phen liền chạy tới Thúy Vân Sơn bà Tiêu trong đậu. Phu nhân, mau mau mở cửa, có khách quý lâm môn sáu. Đợi cho Thúy Vân Sơn bà Tiêu ngoài đậu, Lưu Ma Vương vội vàng đi gõ cửa. Giây lát, Thiết Phiến công chúa đi ra, nhìn thấy Lưu Ma Vương mừng rỡ như liên, lập tức lại giận xấu hổ thành cả giận nói, ngươi cái chết lão nghiu, còn cam lòng trở về. Lưu Ma Vương sơn cười nói, phu nhân, có đại nạn sắp tới, sự tình khác, chúng ta chậm chút lại nói. Nói, Lưu Ma Vương tay trái quyến rũ lấy ngọc diện hồ ly tinh, tay phải quyến rũ lấy Thiết Phiến công chúa, trái ôm phải ấp. Đứng về trong động đi đến. Thông Thiên giáo chủ nhìn mặt mơ xanh xám, rõ ràng lúc trước hắn không có phát hiện, hắn cái này trâu rất sắc. Chương 306, chuẩn thánh quyết đấu. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai, Liễu Minh đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Liễu Minh bọn người mới vừa vào ba tiêu động không bao lâu, bên ngoài liền vang lên một tiếng phật hiệu. Liễu Minh hít sâu một hơi, đạo, "Chư vị, treo lên 12 phần tinh thần tới, trận chiến này quan hệ đến ta Tiệt giáo hưng suy, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn." Nói, Liễu Minh đứng dậy đi ra ngoài. Vân Tiêu cùng quy linh thánh mẫu hai người lẫn nhau cũng đứng dậy đi ra ngoài. Đến nội thông thiên giáo chủ bọn người lại lưu tại bà Tiêu trong đậu. Liêu Minh đi ra ngoài liền thấy Phật môn thập đại chuẩn thánh, Phật như lai, nhiên đăng cổ Phật, Phật di lặc, Cố lưu tôn cổ Phật, khổng tước đại minh vương bồ tát, quan âm bồ tát, văn thủ bồ tát, phổ hiền bồ tát, khẩn na la bồ tát cùng đại nhật như lai Phật tất cả đều có mặt. Trước đây không lâu văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát cũng đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Bây giờ Phật môn đã trở thành đáng mặt đệ nhất đại giáo, danh tiếng đã vượt trên huyền môn. Một giáo mười chuẩn thánh cơ hồ bao dung toàn bộ tam giới nửa số chuẩn thánh cao thủ cũng có trách Phật Như Lai lần này có lòng tin nhất định có thể chém giết Liễu Minh Vân Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai người nhìn thấy Phật môn thập đại chuẩn thánh không khỏi sắc mặt đau thương nói thật trong lòng các nàng cũng không thực chất nhưng trận chiến này liên quan đến tiện giáo hư suy các nàng không có lựa chọn chỉ có thể chiến Phật Như Lai nhìn xem Liễu Minh hướng Liễu Minh chắp tay trước ngực đạo A Di Đà Phật Liễu Minh đạo hiếu chúng ta lại gặp mặt Phật Như Lai muốn từ Liễu Minh nhìn bề ngoài đến sợ biểu lộ thế nhưng là hắn thất vọng Liêu Minh trên mặt không có chút nào sợ chi ý, có chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười híp mắt nói: "Như Lai, like, lúc này còn chưa tới Linh Sơn, ngươi liền bày như thế trận thế tới hoan Nguyên bản tọa, lễ này có phần cũng quá lớn chút." Phật Như Lai like nghe tức sạ mặt lại, lạnh rên một tiếng, cả giận nói: "Liêu Minh, Bần tăng cũng không vòng vo với ngươi, ngươi đảo hố hại ta Phật môn, phá hư Tây Du, bây giờ đã một nửa đường đi đi qua, nếu như ngươi liền như vậy buông tay, không nhúng tay vào Tây Du sự tình, Bần tăng Từ Bi, còn có thể thả ngươi một mạng, bằng không xấu." "Hừ, liền đừng trách Bần tăng không khách khí." Từ Bi Ngươi Tử Bi." Liêu Minh cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Bao nhiêu tiệt giáo đệ tử trôn vùi tại dưới tay của ngươi, ngươi vậy mà hôm nay ở đây cùng Bản tọa đàm luận Tử Bi, ngươi cũng xứng sao?" Phật Như Lai giận dữ, quanh thân Phật quang bạo động, trầm giọng nói, "Hử, Liêu Minh, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ. Liêu Minh khinh thường nói, "Như Lai, ngươi hại tiệt giáo diệt giáo, thù này xấu. Bản tọa cũng sớm muốn theo ngươi xử lý một phen." Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hử, đã ngươi chấp mê bất độ, cái kia bẩn tăng liền chỉ có hàng yêu trừ ma, không tước đại minh vương Phật Tát, hàng yêu là Phật tổ Khổng Tuyên miết miết miệng hai tay chấn động sau lưng ngũ sắc hướng dựng lên chiếu dội chư thiên xoát hướng liêu Minh Khổng Tuyên đạo hữu đối thủ của ngươi là liên tại đây tại liêu Minh trước người cách đó không xa từ từ bay lên một đóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa hướng hực, càng là đỡ được Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tích lưu lưu xoay tròn bên trên xuất hiện một bóng người chính là huyết hải Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ gương mặt cười lạnh trầm giọng nói Khổng Tuyên đạo hữu ngươi được tôn xưng là phong thần thời đại thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân bần đạo không phục Hôm nay liền lĩnh giáo một phen cao chiêu, Không tuyên lạnh rên một tiếng, Trâm giọng nói, Hừ, nghe đồn Minh Hà đạo hưu có nguyên đồ cùng ác thì hai cái sắt kiếm, vô cùng lợi hại, bần Tăng cũng đã sớm muốn lãnh giáo đạo hưu cao chiêu, Thỉnh, Minh Hà Lão Tổ cười nói, Không bằng chúng ta đi trong hỗn độn một trận chiến, để tránh đánh hư tăng dưới, như thế nào? Tốt, Không tuyên hóa thành một đạo ngũ thải thần quang, hướng trong hỗn độn bỏ tới, Minh Hà Lão Tổ sau đó hóa thành một đạo huyết mang, trốn vào trong hư không, không có tin tức biến mất. Liễu Minh nhìn xem hai người bỏ chạy phương hướng, nhíu mày, trong lòng kẽ nút đít. Không tiên nhưng thật ra là có khuynh hướng liêu mình, chỉ là khổng tiên bị chuẩn đề đạo nhân xuống cấm chế mà thôi, không thể không bị Phật môn làm việc. Hơn nữa, Phật Như Lai còn khống chế khổng tiên đệ đệ kim sĩ đại bằng điều, bởi vậy khổng tiên không thể không nghe lệnh tại Phật môn mà thôi. Không tiên cùng Minh Hà Lão Tổ hai người ở trong hỗn độn đại chiến. Không tiên ngũ sắc thần quang vô cùng kinh khủng, quét một cái phía dưới, từng cái thái cổ tinh hà trực tiếp bị xoát không có. Cho dù là nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí, cũng bị xoát vô tung vô ảnh. Minh Hà Lão Tổ chính là trong tử tiêu cung hồng trần khách một trong, hơn nữa tại ba hồng trần khách bên trong vẫn là xếp hạng cực kỳ cao, có thể vào 20 vị trí đầu cái chủng loại kia, chiến lực cũng là cực mạnh. Liền thấy sau người huyết quang ngập trời, tựa hồ đem toàn bộ huyết hải trở tới tựa như biển máu ngập trời, Nguyên Đổ cùng Át tỷ hai cái sắt kiếm cuốn lên vô biên huyết thủy, hóa thành hai đầu kinh khủng huyết long, hoành quán toàn bộ hỗn độn, gào thét phóng tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngũ sắt thần quang quét tới, trực tiếp đem huyết quang đánh tan, nhưng lại khó mà đả động Nguyên Đổ cùng Át tỷ hai cái sát kiếm, nhưng dù là như thế, cũng đem hai cái sát kiếm xoát vụ vụ văng rọi, bay ngược mà quay về. Minh Hà lão tổ giận dữ, chân đạp vô biên huyết hải, khuấy động lên vô số huyết thần tử hóa thành vô số phân thân điên cuồng nào về phía khổng tuyên. khổng tuyên không sợ hãi ngũ sắc thần quang phóng lên trời chiếu rọi chư thiên điên cuồng hướng bốn phía xóa đi hai người này cũng là lúc đó đỉnh cấp cao thủ hai người bọn họ đấu trực đả thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang nhưng là trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại phật như lai lông mày cao chặt, trầm giọng nói làm phiền nhiên đăng cổ phật xuất thủ là phật tổ nhiên đăng cổ phật ra khỏi hàng chắp tay trước ngực nhìn về phía liêu minh trầm giọng nói liêu minh đạo hiếu mời nhiên đăng đạo hiếu đối thủ của ngươi là bạn cung. đúng lúc này, không gian dạo dược, tây vương mẫu cưỡi kim kỳ lần mà ra, tay nâng lấy phương tây tố sắc vân giới kỳ, sau lưng một mảnh rừng đạo, liên tiếp chư thiên, kim quang trói mắt, cực kỳ khủng bố. Nhân đăng cổ phật trầm giọng nói, tây vương mẫu đạo hữu, trong tử tiêu cung hồng trần khách đã không nhiều lắm, ngươi tử thượng cổ thời kỳ liền cùng thế không tranh, chẳng lẽ lần này cũng muốn xuất thế, cùng ta phật môn gây khó dễ sao? tây vương mẫu cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang bạo động, trầm giọng nói, hừ, đến hôm nay, bản cung cũng không gặp ngươi, liễu minh đạo hữu chính là bản cung đạo nữ, hắn gặp nạn. Bản cung đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phật Như Lai bọn người nghe sắc mặt đại biến, Nhiên Đăng Cổ Phật lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, hảo luôn khó khăn khuyên muốn chết quỷ, nếu như thế, vậy chúng ta cũng đi trong hỗn độn một trận chiến a." Nói, Nhiên Đăng Cổ Phật phá vỡ hư không, tiến nhập trong hỗn độn. "Hừ, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi." Tây Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, cũng phá vỡ hư không, đuổi theo Nhiên Đăng đạo nhân đi. Chương 307: Tất cả chuẩn thánh đại năng đến. Tây Vương Mẫu cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đều là tự tiêu cung hồng trần khách. Nhưng hai người vẫn là có khoảng cách, Tây Vương Mẫu thế nhưng là bị đạo tổ thân phong nữ tiên đứng đầu, tuy nói là đạo tổ thân phong, nhưng kỳ thật nhân ra là thiên đạo nhận định nữ tiên đứng đầu, tự nhiên là so nhiên đăng cổ Phật cao hơn cái trước cấp độ. Tuy nhiều năm như vậy, Tây Vương Mẫu đều là nén giận, qua không có tiếng tâm gì, nhưng không thể không thừa nhận, nhân ra thực lực vẫn là cực mạnh. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu còn có tiên thiên ngũ vương kỳ bên trong Tây Thiên Tố sắc vân giới kỳ, bực này chỉ bảo, lực phong ngự cực mạnh, nhiên đăng cổ Phật muốn phá đi, rõ ràng rất khó. Vất quá Nhân đăng cổ Phật mặc dù Tiên Tiên không bằng Tây Vương Mẫu, nhưng nhân gia hậu thiên phát triển mãnh liệt a. Nhân đăng cổ Phật là cái thứ nhất đi nương nhờ Phật môn người. Phật đạo kiêm tu không nói, hơn nữa còn là Phật môn tiền nhiệm phật tổ, khí vận lạ thường, bởi vậy cũng là thành tựu tương đối mấy liệt. Tây Vương Mẫu cùng Nhân đăng cổ Phật đấu tại một chỗ, trong lúc phát tay, đem một phương phương tiểu thế giới cô diệt, đem từng cái thái cổ tinh hà oanh nát bấy, hóa thành hỗn độn, Song Vương cũng là đấu tối bụi, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Liêu Minh, trầm giọng nói, "Di Lặc cổ Phật, làm phiền." Phật Di Lặc ra khỏi hàng, hướng Liễu Minh chắp tay trước ngực đạo, "Liễu Minh đạo hữu, bần tăng tới lĩnh giáo cao triêu của ngươi." "Di Lặc đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta." Đúng lúc này, không gian dạo dục, Yêu Thánh Bạch Trạch từ trong hư không trôi ra, quạt lông nhẹ lay động, phong độ nhã nhặn, nhìn xem Phật Di Lặc, cười tủm tỉm nói, "Yêu Thánh Bạch Trạch." Phật Di Lặc hai con ngươi kịch co lại, trầm giọng nói, "Hừ, không nghĩ tới thượng cổ yêu tộc cũng tham dự ta Phật môn sự tình, chẳng lẽ yêu tộc muốn đối ta Phật môn tiên chiến không thành." Yêu Thánh Bạch Trạch nhẹ lay động quạt lông, cười nói, "Phật Di Lặc lời này nghiêm trọng, ta lần này đến đây Hoàn toàn là bởi vì cùng Liễu Minh Đạo hữu quan hệ cá nhân, quan hệ cá nhân, cùng yêu tộc cũng không bất kỳ quan hệ gì. Hừ, nếu như thế, hôm nay bần tăng liền hàng người cái này yêu thánh. Phật Di lạc lệnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Yêu Thánh Bạch Trạch vẫn là phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, cười tủm tỉm nói, các ngươi mấy cái này thối con lựa chọn, cả ngày trong miệng hô hào hàng yêu trừ ma, đến cùng ta yêu tộc như thế nào đắc tội các ngươi mấy cái này con lựa chọn. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này con lựa chọn có thể có bản lĩnh gì hạng phục bản tọa. Hừ, nếu như thế, vậy liền xin mời. Phật Di Lặc lạnh rên một tiếng, lập tức một ngón tay phá vỡ hư không, hướng về trong hỗn độ đi. Yêu Thánh Bạch chạy hướng Liễu Minh vừa chắc tay, tiếp đó một quạt vung ra, phá vỡ hư không, đi theo Phật Di Lặc tiến nhập giữa hư không. Hai người này, yêu Thánh Bạch trạch thành danh Vu Thượng cổ Vu yêu thời kỳ, thực lực cực mạnh, hơn nữa tinh thông tính toán, trên thông thiên văn giới giành địa lý, tinh thần bách biến, cản khôn đấu chuyển, tùy ý hán hóa. Mà Phật Di Lặc là tiếp dẫn đạo nhân cao đồ, hán thực lực rộng, có thể kinh thưởng. Hai người này đấu tại một chỗ, nhưng thấy yêu, Phật Quang phổ chiếu, cũng là đánh khó hòa giải, tối bуй. Phật Như Lai liên tục điểm bà viên Phật môn đại tướng đều bị Liễu Minh bên này người ngăn lại, không khỏi tức giận cái mũi đều sai lệnh. Liễu Minh cười híp mắt nhìn về phía hư không, đạo, tiểu hạo tử, quảng thành tử, huyền đô sư đệ, nếu đã tới, liền đều thỉnh hiện thân a. Ngay sau đó, hư không dạo dực, hạo thiên, quảng thành tử cùng huyền đô đại pháp sư bọn người cất bước mà ra. Hạo thiên là đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn, hán pháp lực rộng lớn, không thể khinh thường. Xuyên giáo lục đại chuẩn thánh tất cả đến, quảng thành tử càng là có bản cổ phiên bậc này trí bảo, thực lực phi phàm. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặc dù ngày bình thường không cùng người động thủ một lần, nhưng chính là Thái Thượng Lão Tử cao đồ, hán thực lực ta sợ là đến hóa cảnh, không ai dám kinh thường. Phật Như Lai nhìn về phía Huyền Đô Đại Pháp Sư, chắp tay trước ngực, đạo, Huyền Đô đạo hiu, còn xin xuất thủ hàng phục Liễu Minh. Huyền Đô Đại Pháp Sư nét nét miệng, ra khỏi hàng hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hiu, gã tội, giang giác sáu. Đúng lúc này, Cựu Thiên Chi Thượng Lôi Đình Điên cuồng Văn Rội Cuốn Cuộn Lôi Đình hội tụ, tạo thành một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh, chính là Lôi Trạch Lôi Thần. Lôi Thần tiếng như sấm rền văn rội, ha ha cười nói. Huyền Đô, đối thủ của ngươi là bản tọa. Huyền Đô đại pháp sư nhìn về phía Lôi Thần, tao mày nói là Lôi Thần tiền bối. Nếu như thế, vậy vạn bối liền thỉnh dạy Lôi Thần tiền bối cao chiêu. Lôi Thần cũng là tử tiêu cùng ba ngàn hùng trần khách một tròng, cùng Thái thượng lao tử cùng thế hệ, bởi vậy Huyền Đô đại pháp sư xưng hô Lôi Thần vi tiền bối cũng không đủ. Dễ nói, dễ nói. Lôi Thần cười to, hóa thành một đạo tia lôi dẫn, trốn vào giữa hư không. Huyền Đô đại pháp sư nhìn thật sâu một mắt liêu mình, cũng một ngón tay phá vỡ hư không, truy Lôi Thần đi. Hai người này. Lôi thần chính là trong Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách một trong, Mặc dù kể từ thời kỳ thượng cổ liền một mực gần nấp tại lôi trạch ở trong không gian, không hỏi thế sự, nhưng kỳ thật lực đúng mạnh. Hơn nữa lôi hệ pháp tắc từ trước đến nay cũng là lấy lực công kích chứ danh. Còn nữa, Liêu Minh đem Tử Tiêu Thần Lôi pháp môn tu luyện cho lôi thần, lôi thần thực lực thêm gần một bước. Nhưng mà Huyền Đô Đại Pháp sư cũng không thể khinh thường. Huyền Đô Đại Pháp sư thế nhưng là Thái Thượng Lão Tử thánh nhân đệ tử duy nhất, thật sâu phải Thái Thượng Lão Tử chân truyền. Một thân tu vi sớm tại thời gian trước cũng đã đến chuẩn thánh thời khắc đỉnh cao. So với Tử Tiêu cung hồng trấn khách ta sợ là không thua bao nhiêu. Cái này Huyền Đô đại pháp sư chính là Lôi Thần đại thủ. Song Vương ở trong hỗn độn giao chiến cũng là đánh khó hòa giải, tối bùi. Phật Như Lai mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: "Hừ, Liễu Minh đạo hữu, ngươi ngoại viện vẫn thật nhiều đi, Trấn Nguyên tử đại tiên ta sợ là đến, ra đi." Đúng lúc này, không gian dạo dự, Trấn Nguyên tử đại tiên cất bước mà ra, cười tủm tỉm nhìn xem Phật Như Lai: "Đạo, Như Lai đạo hữu, ngươi cái này bẩn đạo tụi hạ bại tướng, hôm nay còn muốn cùng bẩn đạo luận bàn sao?" Trấn Nguyên tử, ngươi sao? Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Phật Như Lai tự xưng là hiện nay trên đời thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, bán thánh tu vi, pháp lực rộng lớn, lại không nghĩ lần trước càng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt thua ở chấn nguyên tử đại tiên trong tay, thành trò cười của người khác. Nhưng Phật Như Lai cũng biết chính mình sư mệnh. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Hạo Tiên, hướng Hạo Tiên chắp tay trước ngực đạo, "Đại Tiên Tôn, làm phiền." Hạo Tiên gật đầu, từng bước đi ra, nhìn về phía chấn nguyên tử đại tiên, trầm giọng nói, "Chấn nguyên tử đã hữu, đối thủ của ngươi là chểm." Không đợi chấn nguyên tử đại tiên nói chuyện, Liễu Minh liền chen lời nói: "Hừ, tiểu Hạo tử, ngươi quả nhiên trở thành Phật môn chó săn, như Lai gọi ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì, ngươi vẫn xứng làm cái này thiên đế sao?" Chương 308: Sau phong thần là đệ nhất chiến. Hạo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, không nói lời nào, chỉ là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Chấn Nguyên tử Đại Tiên, hướng Chấn Nguyên tử Đại Tiên hơi hơi chấp tay, "Đạo, Chấn Nguyên tử đạo hữu, ngươi đã từng tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo, cũng là đạo tổ đệ tử, bây giờ tiểu Hạo tử thành Phật môn chó săn, còn xin Chấn Nguyên tử đạo hữu đời đạo tổ thanh lý môn hộ." Hạo Thiên dù sao cũng là đạo tổ thân phong thiên đế, Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hạo Thiên động thủ, vẫn còn có chút áp lực. Nếu là đả thương Hạo Thiên, đây chẳng phải là đối với đạo tổ bất kính? Có thể Liễu Minh lại xảo diệu hóa giải cái này một cái cục diện lúng túng. Vẹn vẹn dùng mấy câu, Liễu Minh liền đem đạo nghĩa viện đến phía bên mình, cái này ngược lại là Hạo Thiên thành không đúng. Trấn Nguyên Tử đại tiên lại không áp lực, thở dài một hơi, nhìn về phía Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu nói rất đúng, nếu như thế, cái kia bẩn đạo liền cả gan một lần, thay thế đạo tổ rẽ dỗ một chút cái này Phật môn phàn đồ làm Thiên đạo hữu. Liêu Minh hướng chấn nguyên tử đại tiên chắp tay, Chấn nguyên tử đại tiên gật đầu, nhìn về phía Hạo Thiên, trầm giọng nói, Đại tiên tôn, hôm nay bần đạo liền muốn thay đạo tổ giáo huấn ngươi một chút cái này cấu kết phật môn, phản bội huyền môn hạng người. Hạo Thiên tức giận mặt mo đỏ lên, cả giận nói, tốt tốt tốt, nếu như thế, vậy liền xin mời. Nói, Hạo Thiên từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, trốn vào trong hố đột. Chấn nguyên tử đại tiên cười lạnh một tiếng, sau đó từng bước đi ra, đuổi kịp Hạo Thiên, tiến nhập hố đột ở trong. Hai người bọn họ. Hạo Thiên Tử biến hóa lên liền đi theo đạo tổ tu hành, mặc dù không phải đạo tổ đệ tử, nhưng cũng là pháp lực rộng lớn, nhất là hắn làm thiên đế sau đó, càng là tụ tập tam giới khí vận vào một thân, pháp lực tiến thêm một bước. Toàn bộ chính giữa tam giới, có thể cùng Hạo Thiên địch nổi người, đã chưa có. Nhưng Chấn Nguyên Tử đại tiên chính là bên trong một cái. Chấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là Tử Tiêu cung hồng trần khách một trong, hơn nữa cũng là xếp hạng ít nhất ở phía trước 20 tồn tại. Trọng yếu hơn là, Chấn Nguyên Tử đại tiên nắm giữ địa thư, cái này địa thư nhưng là một cái mai rùa, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hơn nữa Liêu Minh đem tổ chi pháp tắc cho Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên càng là bẩm vào này lĩnh ngộ đại địa chi lực, có thể điều động toàn bộ Hồng Hoang đại địa chi lực đến đúng kháng địch người, loại thủ đoạn này, nói chi là bán thánh thủ đoạn, cũng không phải là quá đáng. Cũng chính là như thế, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên mới có thể đem Phật Như Lai đánh bại. Bởi vậy, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là Hạo Thiên địch thủ. Hai bọn họ ở trong hỗn độn giao thủ với nhau, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Hồng Hoang bên ngoài hình thành vô số tiểu thế giới, chính là đại thế giới, đều bị hai người đánh nát bấy, nhấc tay ném ở giữa, hึก vạn thái cổ tinh thần khô diện thời không trường hạ bị đánh hỗn loạn hỗn loạn chi khí thậm chí cũng không còn cực kỳ đáng sợ phật như lai mặt trầm như nước nhìn xem liễu minh trầm giọng nói liễu minh ngươi còn có hạ ngoại viên đều đi ra à hai vị thái âm thần nữ ở đâu đúng lúc này liễu minh sau lưng một trái một phải thần nữ đạp ánh trăng mà ra quanh thân ánh trăng trong sáng chớp động thái âm nội ý hùng hực làm cho người kinh hãi run dậy. hai vị này thái âm thần nữ của mỹ đẹp nổi lên loại cho dù là phật như lai cũng nhìn kinh sợ run rẩy vội vàng ổn định tâm thần nhìn về phía quảng thành tử đạo quảng thành tử đạo hiếu hai vị này thái âm thần nữ liền giao cho tiền giáo quảng thanh tử nét nét miệng đạo như lai phật tổ hai vị thái âm thần nữ chính là từ thượng cổ thời kỳ liền đắc đạo tồn tại chúng ta vạn vạn không dám cùng hắn tranh phong các nàng vẫn là từ phật tổ ra tay đi phật như lai hít sâu một hơi đạo tốt nếu như thế cái kia bẩn tăng liền cả gan ngăn trở hai vị thái âm thần nữ còn xin đạo hiu nhất thiết phải chém giết tiệt giáo dư nghiệt quảng thanh tử gật đầu đạo đạo hiu lại đi phật như lai gật đầu nhìn về phía hai vị thái âm thần nữ trầm giọng nói hai vị thái âm thần nữ bẩn tăng cả gan Hai vị thái âm thần nữ lạnh rên một tiếng, không có nói nhiều, chỉ là từng bước đi ra, đi tới trong hú đốn. Quảng Thành tử lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, "Liễu Minh, hôm nay bần đạo sẽ làm cho ngươi vẫn lạc đến nước này." Lúc này, Liễu Minh ngoại viện, cơ hồ đã tuyệt. Mà trái lại Quảng Thành tử bên này, xiển giáo lục đại chuẩn thánh một cái không có ra, hơn nữa còn có Phật môn cụ lưu tôn cổ Phật, đại nhật Như Lai Phật, Tam đại sĩ, Khẩn Na La Bồ Tát cái này 6 tôn chuẩn thánh không xuất thủ. Theo lý thuyết, bọn hắn bên này còn khoảng chừng 12 vị chuẩn thánh không xuất thủ. Bởi vậy Quảng Thanh Tử lực lượng mười phần. Hừ, Tiên giáo chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Liên thấy không gian dạo dục, giao chỉ từ trong hư không đi ra, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem Quảng Thanh Tử. Giao chỉ. Quảng Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Giao Chỉ, "Đạo, Giao Chỉ kim mẫu liền do chúng ta Phật môn tới chặn xuống đi." Văn thủ cung phổ hiện hai vị Bồ Tát cũng ra khỏi hàng, nhìn về phía Giao Chỉ. Giao Chỉ bởi vì không có làm vương mẫu, bởi vậy pháp lực hơi yếu nhất tuyến, nhưng cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi bởi vậy muốn Phật môn Tam đại sĩ mới có thể ngăn phía dưới. Hử, đi thôi. Giao chỉ từng bước đi ra, bước vào giữa hư không. Tam đại sĩ sau đó mà tới. rất nhanh, Song vương liền đấu tại một chỗ. chỉ là Giao chỉ chính là lần thứ nhất cùng người đấu pháp, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là rõ ràng không quen chiến đấu. trái lại Tam đại sĩ đã trải qua phong thần đại chiến bực này sát kiếp, bởi vậy kinh nghiệm thực chiến cực mạnh. bởi vậy, Song vương đấu tại một chỗ cũng là đánh khó hòa giải. Quảng Thanh tử gặp phe mình mất đi ba người, không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Liễu Minh ngươi chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không cho là nụ, ngược lại cho là bình. Diễu Môi nói, bản tọa có nữ nhân ra mặt, đó là bởi vì bản tọa có mị lực, ngươi ngược lại để một nữ nhân cho ngươi ra mặt à? Không có chứ. Quảng Thanh Tử tức chết đi được, giận dữ hét, cầm xuống, nói, phía sau hắn các đại chuẩn thánh cùng nhau bạo động, hướng Liêu Minh ba người đánh tới. Quy Linh Thánh Mẫu bạo khởi, ngăn cản Cụ Lưu Tôn, cùng Cụ Lưu Tôn đấu ở một chỗ. Trước kia, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là bởi vì truy Cụ Lưu Tôn, nàng mới bị Tiết Dẫn Đạo Nhân cho thu phục. Có thể nói bọn hắn đây là năm xưa nợ cũ. Hai người bọn họ đấu cùng một chỗ, cũng là đánh khó hòa giải, tối bụi. Vân Tiêu tế lên hôn nguyên kim đấu, bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Càng là đỡ được đại nhật Như Lai Phật cùng Khẩn Na La hai người. Đương nhiên, Khẩn Na La là Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân, hắn cũng chỉ là xuất công không xuất lực mà thôi. Duy nhất làm cho Liễu Minh lo lắng là, Liễu Minh sợ Vân Tiêu không chặn được đại nhật Như Lai Phật trảm tiên phi đao. Chương 309: Hạo Thiên ắt chủ bài. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, cát vàng đầy trời, quần quần sông lớn chảy xuôi, phô thiên cái địa. Khẩn Na la bùa tát quanh thân Phật quang lấp lóe, trên đỉnh lơ lửng xá lợi tử bảo vệ hắn quanh thân, tùy ý đầy trời cắt vàng như thế nào hung mãnh, càng là không gần được hắn thân. Đại Nhật Như Lai Phật quanh thân liệt diễm hưng hực, Thái Dương chân hỏa cùng bạo đem không gian đều đốt bơm éo, đầy trời cắt vàng càng là cũng gần không thể thân. Nhưng hắn hai người muốn cầm xuống Vân Tiêu, nhưng cũng là thai nạn trên không trọng trọng. Vân Tiêu trong tay huôn nguyên kình đấu, chính là giữa thiên địa cái thứ nhất buồn cầu, tụ tập không khí dơ bẩn làm một thể, nhưng phạm là pháp thuật thần thông, lại có lẽ là linh bảo, chỉ cần cận kế thân cũng sẽ bị hắn không khí dơ bẩn ô nhiễm mất đi hiệu dụng. Đại Nhật Như Lai Phật thủ khẽ đảo lấy ra một cái hồ lô đỏ, hồ lô kia bên trong bay ra một cái mang theo cánh phi đao. Thỉnh bảo bối quay người. Đại Nhật Như Lai Phật ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiêu, hướng về phía bay đao đạo. Liên thấy cái kia phi đao nhắm ngay Vân Tiêu, hai cánh đột nhiên vỗ một cái, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vân Tiêu nương nương đánh tới. Vân Tiêu nương nương cả kinh, dưới chân trọng trọng giẫm một cái, nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đóa đóa bạch liên lơ lửng, bạch quang vạn trượng, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn quanh thân. Liễu Minh tất nhiên biết được tứ phương thế lực sẽ quy mô đột kích. Đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn đã sớm bố trí tốt hết hảy, nhường Vân Tiêu Nương Nương lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Cựu khúc Hoàng Hà đại trận ngăn lại đại Nhật Như Lai Phật cùng Khẩn Na La Bồ Tát hai người. Bởi vậy, Liễu Minh đã sớm để phòng đại Nhật Như Lai Phật lấy Trảm Tiên Phi đao đối với Vân Tiêu Nương Nương đánh lén, cho nên Liễu Minh sớm đem Nhị Thập Tứ Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cho Vân Tiêu Nương Nương. Cái này Nhị Thập Tứ Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thế nhưng là tương đương với Tiên Tiên Chí Bảo cấp bậc bảo vật, hắn phẩm giai cao, so cái kia Trảm Tiên Phi đao cao hơn một cái cấp bậc. Bởi vậy, có Nhị Thập Tứ Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hộ thể, cho dù là chạm tiên phi đao cũng khó tổn thương được vân tiêu nương nương. giang dắt sáu. quả nhiên, chạm tiên phi đao chạm tại phía trên bạch liên cũng chỉ là cắt rơi mấy đóa hoa sen mà thôi, liền lại khó đi vào. Hèn hạ, vân tiêu nương nương giận dữ, đem hồn nguyên kim đấu nhắm ngay chạm tiên phi đao phun một cái. một cỗ kinh khủng không khí dơ bẩn liền tuôn hướng chạm tiên phi đao, liền thấy nguyên bản linh lực bốn phía chạm tiên phi đao càng là đột nhiên biến đột không chịu nổi, nhưng là chạm tiên phi đao đã bị hồn nguyên kim đấu ô nhiễm. lớn mật, cũng dám hỏng bẩn tăng bà bối. đại nhật như lai phật vội vàng triệu hồi chạm tiên phi đao tập trung nhìn vào, liền thấy trạm tiên phi đao nguyên bản một đôi cánh trắng tinh, càng là cũng biến thành ố hế không chịu đổi, Ngẫu nhiên là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cứ như vậy bị hỏng. Đại nhật như lai phật thịnh đau không thôi, hoa hoa kêu to phóng tới vân tiêu. Một bên khẩn na la bồ tát cũng làm bộ phóng tới vân tiêu. Vân tiêu nương nương nghĩ có nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên bảo hộ, tiến lên lấy cửu khúc hoàng hà đại trận cuốn về phía hai người. đương nhiên, liễu minh đã âm thầm cáo chi nương nương khẩn na la bồ tát thân phận. này vân tiêu nương nương cũng chỉ là làm bộ công kích một phen khẩn na la bồ tát mà thôi. nàng chủ yếu tượng chính là đại nhật như lai phật trong lúc nhất thời, đại nhật như lai lực đại tăng, mà đổi thành một bên, liễu minh tắt thì đối mặt xỉn giáo đám người, liễu minh cười híp mắt nhìn xem xỉn giáo lục đại chuẩn thánh, nhưng là không hề sợ hãi, khinh thường nói, đi thôi. quảng thành tử lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, liễu minh, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể đối phó được chúng ta sáu người sao? bây giờ quảng thành tử, xích tinh tử, nam cực tiên ông cùng vân trung tử bốn người cũng đã là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa quảng thành tử có bản cổ phiên nơi tay, bởi vậy cảm thấy át hẳn có thể chém giết liễu minh. liễu minh tay vừa lộn, hiện ra hỗn độn chung. Ha ha cười nói, "Quảng Thành Tử, xem ra lần trước không có đưa ngươi đánh đủ, nếu như thế, lần này, bản tọa liền muốn các ngươi xiển giáo chúng tiên vỡ lạc." Nói, Liêu Minh từng bước đi ra, hướng về trong hỗn độn mà đi. Xiển giáo lục đại chuẩn thánh lẫn nhau, cũng hướng trong hỗn độn mà đi. Đợi cho trong hỗn độn, Quảng Thành Tử liền không kịp chờ đợi đem trong tay bản cổ phiên một tế, nhưng thấy bản cổ phiên tích lưu lưu xoay tròn, một lúc sau đã đã biến thành một cây to lớn vô cùng đại phiên. Quảng Thành Tử tay bấm ngân quyết, đánh vào bản cổ phiên bên trong. Liền thấy bản cổ phiên rung động dữ dội, Swoát swoát soạt mấy đạo hỗn độn kiếm khí phá không mà ra, thằng đem hư không đánh nát bấy, đem vô số thái cổ tinh thần đánh trúng nát bấy, gào thét hướng Liêu Minh mà đến. Khai thiên tam bảo lực công kích, đó là bực nào cường hãn. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, vỗ ngực một cái miệng, Thái hư thần giáp nổi lên, bên trong hồng ngông thế giới ẩn hiện, chư thiên cùng tồn tại, bên ngoài chuỗi ngọc, kim châu, kim đăng cùng kim liên những vật này loạn phiêu, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ hắn quanh thân. Nhưng phòng thủ cho tới bây giờ đều không phải là Liễu Minh phong cách. Liêu Minh lấy Thái hư thần giáp bảo vệ quanh thân, cũng bất quá là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Lấy Thái Hư thần giáp bảo vệ quanh thân đồng thời, Liễu Minh đại thủ khế đảo, hỗn độn trùng xuất hiện trong tay, trực tiếp đem hỗn độn trùng ném ra ngoài, nhưng thấy hỗn độn trùng bỗng nhiên biến lớn, chỉ là trong nháy mắt liền phóng đại ước vạn dặm xa, to lớn vô cùng. Làm sao? Một tiếng kinh khủng tiếng chuông vang lên, âm thanh xuyên thủng vạn cổ, màu vàng ngượn sóng hóa thành thực chất, điên cuồng tuần hướng bàn cổ phiên. Doanh sáu. Hỗn độn kiếm khí cùng sóng âm đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành không có gì sánh kịp phong bạo, cái kia phong bạo trong nháy mắt bao phủ ước vạn dặm xa, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí cũng bị kích động không còn. "Hừ, Quảng Thanh Tử, ngươi có bản cổ phiên, bản tọa có hỗn độn trùng, ngươi không làm gì được bản tọa." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, thân thể rộng lớn, tiếng như hùng trùng, ù ù đạo. Quảng Thanh Tử tức giận râu ria phát run, giận dữ hét, "Liễu Minh, hôm nay cho dù là ngươi có hỗn độn trùng thì tính sao? Bần đạo sư huynh đệ bọn người chỉ cần ngăn chặn ngươi liền có thể, ngươi có thể nhìn qua chiến trường." Liễu Minh nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Liền thấy song phương rất nhiều chuẩn thành đấu tại một chỗ, đánh khóa hòa giải, có yếu có mạnh. Hung hiểm nhất thuộc về Phật Như Lai cùng hai vị Thái Âm thần nữ chi chiến. Hai vị Thái Âm thần nữ mặc dù cũng là thời kỳ thượng cổ liền đắc đạo đại thần, nhưng Phật Như Lai nhưng là hiện nay thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, bán thánh cấp bậc tồn tại, tu vi rộng lớn, đủ để bù đắp được ba tên chuẩn thánh cao thủ đỉnh phong tồn tại. Nhưng quỷ dị chính là, hai vị Thái Âm thần nữ càng là liên thủ đỡ được Phật Như Lai. Nay chủ yếu là bởi vì hai vị Thái Âm thần nữ chính là nắm giữ lấy hủy diệt cùng sáng tạo hai vị nữ thần, hai người bọn họ vài lần bị Phật Như Lai đả thương, nhưng lại quỷ dị chính là trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục tương thế, đầu nhập chiến đấu. Điều này cũng làm cho Phật Như Lai sứt đầu mẹ chán. Hạo Thiên đạo hữu, ngươi nếu lại không ra toàn lực, hôm nay sợ khó mà thủ tháng sáu. Phật Như Lai không nghĩ tới liệu Minh càng là có lớn như vậy năng lượng, có thể lấy sức một mình triệu tập Hồng Hoang đại năng, cùng bọn hắn tứ phương thế lực chống lại. Chương 310, Chủ Tiên kiếm trận. Hạo Thiên cắn răng một cái, hai tay chấn động, sau lưng càng là hiện ra Thiên Đạo Thiên Luân, Thiên Đạo Thiên Luân tích lưu lưu xoay tròn, một khối mênh mông thánh uy càng là tràn ngập ra. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính thánh uy, mà là bản thánh, cùng Phật Như Lai đồng dạng cảnh giới giờ khắc này, hạo thiên mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đem tu vi của mình cứng rắn lại một lần nữa để thăng. cái này cũng chủ yếu là bởi vì hạo thiên cũng không thành thánh, không thể hoàn toàn thành tựu mượn tới thiên đạo lực lượng, bằng không hạo thiên chính là thiên đạo thánh nhân thực lực. thiên đạo vô hình, cần vật dẫn. đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu có hồng quân âm thầm xuất thủ, ngăn trở một bộ phận thiên đạo thực lực nguyên nhân. kể từ thời kỳ thượng cổ, hồng quân thành thánh, hợp đạo sau đó, hồng quân liền bắt đầu sắp đặt, bắt đầu cùng thiên đạo đánh cờ. một lần vu yêu đại chiến, một lần phong thần đại chiến, hồng quân hai lần suy yếu thiên đạo lực lượng đã có cùng thiên đạo chống lại thực lực Tây Du Lượng Kiếp chính là Hồng Quân cùng Thiên Đạo một lần cuối cùng đánh cờ. Nếu như Tiệt Giáo thắng được, như vậy bổ Tu Huyền Môn Khí Vận, đạo tổ pháp lực sẽ tiến thêm một bước, liền sẽ siêu việt thiên đạo, từ đó triệt để trưởng khống thiên đạo. Bởi vậy, đạo tổ tự nhiên sẽ âm thầm trợ giúp Liễu Minh. Chỉ là đạo tổ muốn cùng thiên đạo chống lại, rõ ràng cũng không giúp được Liễu Minh bao nhiêu. Hạo Thiên tại Thiên Đạo gia trì, tu vi cứng rắn cất cao đến bán thánh tu vi, sau lưng Thiên Đạo Thiên Luân Tích Lưu Lưu xoay tròn, điên cuồng công kích về phía Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên vốn là cùng Hạo Tiên thực lực tương đương, song phương đấu cái ngươi chết ta sống, bất phân cao thấp, ai có thể nghĩ Hạo Tiên càng là mượn nhờ Thiên Đạo lực lượng để cao tu vi đến bán thánh cảnh giới, trong lúc nhất thời Hạo Tiên chiếm thượng phong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên có địa thư hộ thể, lại thêm mượn nhờ Đại Địa chi lực, hắn thực lực mặc dù không bằng bán thánh, cũng là không kém bao nhiêu, không nói chiến thắng Hạo Tiên, ngăn chặn Hạo Tiên, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy Hạo Tiên cũng trong lúc nhất thời khó mà thủ thắng, phật như lai nghiến răng nghiến lợi. Liễu Mạn công kích hai vị Thái Âm Thần Nữ, chỉ là hai vị Thái Âm Thần Nữ thần thông công pháp quả thực quỷ dị, chân đạp một đóa Tịnh Đế Song Liên, đem sinh cùng sáng tạo cùng hủy diệt pháp tắc phát huy đến cực hạn. Phật Như Lai mặc dù đại chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng là khó mà thủ thắng. Một bên khác, Liễu Minh cùng Xiển Giáo ở giữa tranh đấu cũng phát sinh biến hóa, trên chiến trường giành giật từng giây. Bởi vậy, Liễu Minh cũng không có lưu thủ. Đối mặt Xiển Giáo lục đại chuẩn thánh vây công, Liễu Minh không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, đem Thái hư thần giáp thôi phát đến cực hạn, đồng thời mười mặt đều thiên thần sắt lá cờ nổi lên. Liễu Minh cả người đã biến thành một tôn cự nhân. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền lại một quyền vung ra. Oanh 6. Chỉ một quyền, Liễu Minh liền đem Ngọc đỉnh chân nhân oanh liền lăn, bay mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu vạn giảm. Ngọc đỉnh sư đệ 6. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, quanh thân huyền quang lấp loé không yên, điên cuồng thôi động bản cổ phiên, bản cổ phiên mãnh liệt lay động, vô số hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, điên cuồng hướng Minh rội giữa mà đi. Đường Đường đường 6. Trong hỗn độn tràn ngập vang dội vô cùng tiếng trống, âm thanh tuyên cổ, vô cùng hùng vĩ làm cho người kinh hãi run rẩy, kinh khủng kim sắc gợn sóng hóa thành thực chất, nên tiếp cái kia kinh khủng hỗn độn kiếm khí, rầm rầm rầm sáu, hai người điên cuồng va chạm, điên cuồng khuấy động, đem hết thể đều hóa thành hư vô. Giây lát, ngọc đỉnh chân nhân bay trở về, va va thổ huyết không chỉ, tay vừa đụn, hiện ra một khỏa kim đan, trực tiếp ngửa đầu ăn vào, ổn định khí tức, lại một lần nữa hướng liễu minh phóng đi. Giờ khắc này, xiển giáo lục đại chuẩn thánh điên cuồng, như điên tấn công về phía liễu minh, ngọc thanh thần lôi điên cuồng huy sái, nếu không phải là liễu minh có thái hư thần giáp hộ thể, sợ là thật sự bị thương. Rống sáu, cự nhân gào thét, Liễu Minh gầm thét liên tục, quát to, "Tốt tốt tốt, bản tọa hôm nay liền để các ngươi xem bản tọa át chủ bài." Nói, Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra một trường trận đồ cùng tứ tiên kiếm, đem trận đồ kia run tay ném đi, liền thấy trận đồ kia gào thét, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn độn, bao dung vạn cổ, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời, khuấy động ngút trời, đem từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nắt ấy, hỗn độn chi khí cũng bị rội rửa hóa thành hư vô. Tứ tiên kiếm riêng phần mình bay ra, phân biệt treo ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Tứ tiên kiếm hơi hơi chấn động, mỗi chấn động một chút liền sẽ sinh sôi ra vô số kiếm khí, chỉ là trong ngay mắt, liền tạo thành vô số vô cùng kinh khủng kiếm khí. Chu Tiên kiếm trận, Thiên giáo chúng tiên dọa đến hồn phi phách tán, Hoàng sợ nói, đang tại tranh đấu hai nhóm người, cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm. bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thông Thiên giáo chủ vậy mà đem Chu Tiên kiếm trận cũng chuyển cho liếu mình. Bực này sát trận vừa ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho dù là thánh nhân nhìn cũng rụt rè, cũng khó trách đám người hội tâm kinh sợ. Quảng Thanh từ nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt thần quang bạo động, quát to, ổn định, ổn định. Chu Tiên Kiếm trận cũng không cái gì gai gớm, bốn người liền có thể phá đi. Đại sư huynh, ngươi đi trích Lục Tiên Kiếm. Sích Tinh Tử ngươi đi trích Hám Tiên Kiếm. Vân Trung Tử ngươi đi trích Tuyệt Tiên Kiếm. Bần đạo tự đi lấy Chu Tiên Kiếm. Ngọc Đỉnh sư đệ cùng Thái Ưt sư đệ kiềm chế lại Liễu Minh Sáu. Quảng thành Tử không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển định Ngọc Hư cung chủ nhân, hắn thực lực lạ thường, thậm chí năng lực lãnh đạo cũng là cực mạnh, trong khoảnh khắc liền làm ra an bài. Lúc này, Quang Thanh Tử, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng Sích Tinh Tử liền hướng tứ Tiên Kiếm đánh tới, mà Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ưt chân nhân tức thì hét lớn liên tục. Điên cuồng hướng Liêu Minh đánh tới, hừ, tự tìm cái chết. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trong tay hôn nguyên kiếm một ngón tay, sau một khắc, nhưng thấy vạn kiếm phát bùng, lít nha lít nhít, kinh khủng Chu Tiên Kiếm khí dường như như châu chấu, phô Thiên cái địa một dạng tuôn hướng xỉn giáo chúng tiên, xỉn giáo bốn ra đầu du lên, vội vàng điên cuồng phồng lên pháp lực, hướng muốn ngăn lại Chu Tiên Kiếm khí. Thế nhưng, Chu Tiên Kiếm khí loại vật này biết bao bá đạo, nếu không phải có trí bảo hộ thể, căn bản ngăn không được. Chỉ là trong khoảnh khắc, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng Sích Tinh Tử liền tất cả đều thụ thương. Hoa hoa thổ huyết không chỉ. Hạo Thiên đạo hữu, nhanh chóng cho xiển giáo chúng tiên gia chỉ. Phật Như Lai nhìn trên chán nổi lên gân xanh, giống to liên tục. Hạo Thiên cắn răng một cái, hoa phun ra một ngụm lao huyết, liều mạng thôi động sau lưng Thiên Đạo Thiên Luân. Thiên Đạo Thiên Luân tích lưu lưu xoay tròn, phóng ra không có gì sánh kịp quang mang cùng kinh khủng đạo vận. Liên thấy, Quảng Thánh Tử, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Sích Tinh Tử, Thái Ức Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chương 311, Vũ Dương Thánh Mẫu khôi phục diện mạo. Có thiên đạo lực lượng gia trì, Quảng Thành Tử bọn người càng là cứng rắn đỡ được Chu Tiên kiếm trận. Bốn người liều mạng hướng tư tiên kiếm phóng đi. Chờ vọt tới tư tiên kiếm trước mặt, bốn nhân đại vươn tay ra, hướng tư tiên kiếm trích đi. Thế nhưng là, tay của bọn hắn vậy mà vô hụt. Theo lý thuyết, cái kia tư tiên kiếm lại là giả tượng. Cái này sao? Gì tình huống? Quảng Thành Tử bốn người một hồi mở mắt. Liền thấy Liêu Minh ha ha cười nói, bản tọa bày ra Chu Tiên kiếm trận, tự nhiên không giống bình thường, các ngươi tìm không được mệnh môn, chỉ có một con đường chết. Nói, liền thấy Liêu Minh hét lớn một tiếng, hai tay chấn động sau lưng hiện ra tứ tiên kiếm, tứ tiên kiếm giống như là cây quạt đồng dạng trải rộng ra, tàn mát ra vô tận kiếm ý. không tốt, ngọc đỉnh sư đệ, thái ất sư đệ, mau lui lại. quảng thành tử hét lớn. lúc này, quảng thành tử mới phản ứng được, bọn hắn lại chúng liêu minh bấy. liêu minh cố ý lấy tứ tiên kiếm hư ảnh dẫn dụ quảng thành tử bốn người đi trích tiên kiếm, như thế hắn liền có thể đem xỉn giáo chúng tiên tách ra, tiếp đó công kích bạc lùn người. xỉn giáo lục đại chuẩn thánh ở trong, quảng thành tử, xích tinh tử, nam cực tiên ông cùng vân trung tử đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Mà Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai người vừa mới đột phá chuẩn thánh không lâu, là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Nói một cách khác, Liễu Minh lần này mục tiêu chân chính là Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, mà không phải Quảng thành Tử bốn người. Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hoảng hốt, vội vàng lui nhanh, thế nhưng là hết thể đều đã trễ. Lưu lại đi. Liễu Minh trên dưới quanh người đột nhiên bỗng phát ra không có gì sánh kịp khí thế, kiếm khí ngút trời, khuấy động vật cổ. Phía sau hắn đột nhiên nhảy ra ba tòa chư thiên, thí thần thương, huân nguyên kiếm mấy cái này bảo vật, điên cuồng tuôn hướng Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai người hai năm sau một khắc, ngọc đỉnh chân nhân cùng thái ất chân nhân bị mấy cái này bảo vật che mất. chỉ là trong nháy mắt, hai người nhục thân liền bị hoanh bạo, chỉ để lại hai đạo chân linh, muốn bỏ chạy. hừ, muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy? liêu minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, bốn chén nhỏ thần đang bay ra, trong chốc lát biển lửa một mảnh, gào thét cuồng cuồng, phô thiên cái địa, chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người triệt để bao phủ. giờ khắc này, thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân thân tử đạo vẫn chết không thể chết lại. lúc này, phong thần bảng đã đủ, theo lý thuyết. Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liền lên phong thần bảng cơ hội cũng không có triệt để chết hẳn. Thái Ưt sư đệ, Ngọc Đỉnh sư đệ sáu. Quảng Thanh Tử đỏ lên hai mắt, hét lớn. Bởi vì hắn phán đoán sai lầm mới đưa đến Thái Ưt chân nhân cùng Ngọc thân Tử đã vẫn Xiển giáo chúng tiên kinh sợ không thôi, cắn răng nhìn thầm thầm Liễu Minh, đồng thời bọn hắn trong lòng cũng đối Liễu Minh dâng lên sợ hãi thật sâu cảm giác. Ngọc Thanh Thiên bên trong Nguyên Thủy Thiên tôn đống nhiên mở mắt ra, nội giận nói, Liễu Minh, ngươi cũng dám giết ta tiệt giáo bên trong người, bẩn đạo thể giết ngươi. Nói, Nguyên Thủy Thiên tôn đứng dậy liền muốn ra ngọc thanh thiên trong tử tiêu cung thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng trong tay thanh bình kiếm âm vang vang rồi cũng muốn đứng dậy thái thượng lao tử lông mày cau chặt kinh sợ không thôi các ngươi riêng phần mình chờ tại đạo trường không thể ra ngoài đúng lúc này chư thánh trong thai vang lên đạo tổ hồng quân âm thanh nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run dâu ria run lẩy bẩy đành phải coi như không có gì liễu minh càng là đánh giết thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người cái này khiến trên chiến trường tình huống lập tức xuất hiện biến hóa quan thanh từ bọn người run như cầy sấy sợ hãi không thôi đúng lúc này Từ đằng xa độn tới một người. Trong lòng mọi người cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng là một cái lão mẫu, chính là Lê Sơn lão mẫu. Quan Âm Bồ Tát đại hỉ, hét lớn, "Lê Sơn đạo hữu, mau tới chợ bẩn tang." Lê Sơn lão mẫu gật đầu, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng Tam đại sĩ cùng giao chỉ vị trí đánh tới. Giao chỉ sợ hết hồn, "Liều mạng thôi động thần thông, trong tay châm vàng xẹt qua hư không, từng đạo tinh thần sông lớn gào thét mà ra, ngăn tại trước người của nàng." Tam đại sĩ gặp Lê Sơn lão mẫu vọt tới, còn tưởng rằng Lê Sơn lão mẫu là tới trợ bọn hắn, lập tức cuồng hỉ. Liệu mạng công kích giao chỉ, Phật Như Lai nhìn về phía Liễu Minh, lại phát hiện Liễu Minh không có bối rối chút nào, khoe miệng càng là liệt lên nụ cười quỷ dị. Đáng chết! Phật Như Lai giống như là nghĩ tới điều gì, hoảng sợ hét lớn. Ba vị tôn giả cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái gì? Lê Sơn lão ngộ không phải đến giúp chúng ta sao? Tam đại sĩ một hồi mò bước. Thế nhưng là sau một khắc, phát sinh sự tình, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, liền thấy Lê Sơn lão ngộ vọt tới Tam đại sĩ trước mặt, hung hăng đâm vào văn thủ bồ tát cùng phổ hiện hai vị bồ tát trên thân trực tiếp đem văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát đụng liền lăn mang lật ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn và... giảm. Vua hoa sáu văn thủ cùng phổ hiền hai người thật vất vả ổn định thân hình, vua hoa không được thổ huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem lê sơn lão mẫu quan âm bồ tát bởi vì tu vi cao hơn nhất tuyến tránh thoát một kiếp, nhưng cũng bị giao chỉ nắm lấy cơ hội, vang liền lăn mang lật ngã về phía sau, vua hoa thổ huyết không chỉ chờ ổn định thân hình, quan âm bồ tát một mặt kinh sợ nhìn xem lê sơn lão mẫu, cả giận nói, lê sơn đạo hữu, ngươi đây là vì cái gì? lê sơn lão mẫu trầm giọng nói. Ừ, không vì sao, bản cung chờ một ngày này, đã chờ lâu rồi sáu. Quan âm bùt tắt cả giận nói, cái gì? Lê Sơn lão mẫu, ngươi có phải điên rồi hay không? Bản cung không điên, bản cung rất thanh tịnh. Lê Sơn lão mẫu cười ha ha, tay vừa lộn, hiện ra một khỏa kim đan, chính là cựu truyền kim đan, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, Lê Sơn lão mẫu khí tức quanh người báo tác, nguyên bản mặt mũi già nuồm cũng bắt đầu tỏa sáng rung quang, dạng người rực rỡ. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lê Sơn lão mẫu liền từ một cái tóc bạc hoa râm lá ẩu, đã biến thành một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử. Vu Dương Thánh mẫu. Quan Âm Bồ Tát Hoàng sợ nói: "Vô Đường 6." Phật Như Lai nghiến răng nghiến lợi nói: "Lê Sơn lão mẫu hướng Liệu mình vừa chắp tay, tiếp đó nhìn về phía Phật Như Lai bọn người, ha ha cười nói: "Bạn cung mấy người một ngày này rất lâu, vì có thể lừa qua các người, bản cung tình nguyện tự hủy dung mạo, bản cung cũng coi như là không có uổng phí trắng hy sinh xấu." Trong vạn tiên trận, Thông Thiên giáo chủ vì giữ lại tiệt giáo hương hỏa, nhường Vô Đường Thánh Mẫu độ chạy. Từ nay về sau, Vô Đường Thánh Mẫu liền không có tin tức biến mất. Phật Như Lai mấy người cũng bắt đầu đi tìm Vô Đường Thánh Mẫu rơi xuống, thế nhưng là một mực không có kết quả. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, vô đường thánh mẫu càng là sẽ tự hủy dung mạo, liền trốn ở dưới mí mắt bọn hắn. Bây giờ vô đường thánh mẫu đột nhiên xuất hiện, đem tam đại sĩ đả thường, triệt để thay đổi chiến cuộc. Chương 312, tứ đại thiên vương hộ giáo. Tử tiêu cung trong thiên điện, thông thiên giáo chủ chạy xuống hai hàng thanh lệ, thầm nói: vô đường, khổ người sáu. Vô đường, người sáu. Quan âm bù tất tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Có nữ nhân nào không thương tiếc dung nhan của mình, chúng chi còn là vô đường thánh mẫu dạng này tuyệt thế mỹ nữ nhưng vô đương thánh mẫu vì tuyệt giáo dứt khoát hủy diệt dung mạo của mình nằm gai nến mật ngủ đông nhiều năm như vậy thua với vô đương thánh mẫu đối thủ như vậy quan âm cảm thấy mình không an. thế nhưng là sáu vô đương thánh mẫu xuất hiện triệt để thay đổi chiến cuộc nguyên bản liễu minh dụng kế nhất cử diện sát thái ướt chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người đã thay đổi chiến cuộc cán cân thắng lợi đã khuynh hướng liễu minh bên này bây giờ vô đương thánh mẫu xuất hiện đem tam đại sĩ đánh trọng thương triệt để nhường cục diện mất không chế tương đương với phật môn bên này đột nhiên mất đi ba cái cao thủ Mà tiệt giáo bên này nhưng là đột nhiên thêm ra hai người cao thủ, một cái vô đương thánh mẫu cùng một cái giao chỉ, thắng bại đã phân, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Phật Như Lai tự hiểu bại cục đã định, hét lớn, đệ tử Phật môn rút lui, nói Phật Như Lai hóa thành một vệt sáng, phá vỡ hư không, trở về linh Sơn đi. Phật Như Lai vừa đi, Phật môn đám người nhao nhao bỏ chạy. Hạo Thiên, Quảng Thành tử bọn người gặp đại thế đã mất, cũng nhao nhao rời đi. Sư Minh, chúng ta sáu thắng, Vân Tiêu nương nương bay đến Liễu Minh trước mặt, kích động nói. Liễu Minh cũng là thở ra một ngụm trọng khí, Hương phấn nói: Thắng, chúng ta thắng sáu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bọn người cười ha ha. Hướng Liễu Minh chắp tay nói: Liễu Minh đạo hiếu, chúc mừng chúc mừng. Sau trận chiến này, Tiết Giáo Đại Hương chi thế liền đạt sáu. Lôi Thần, Minh Hà Lão Tổ mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Liễu Minh hướng đám người chắp tay nói: Các vị đạo hiếu, lần này có thể nhất cử thủ thắng, đa tạ các vị đạo hiếu hết sức giúp đỡ. Liễu Minh ở đây cảm ơn qua. Minh Hà Lão Tổ cười nói: Liễu Minh đạo hiếu khách khí. Liễu Minh đứng dậy, nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ, Trần Nguyên Tử Đại Tiên. Lôi Thần cùng Bạch Trạch bốn người, hai mắt sáng rực đạo, bốn vị đạo hữu, trận chiến này đi qua, chư vị đã cùng Phật môn, Thiên Đình, Nhân giáo cùng Tiên giáo trở thành tử địch, không bằng gia nhập vào ta Tiệt giáo, như thế nào? Yêu Thánh Bạch Trạch trong đôi mắt thần quang lấp loé, cười nói, vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Minh Hà lão tổ, trấn nguyên tử đại tiên cùng Lôi Thần ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía Bạch Trạch. Rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới, Yêu Thánh Bạch Trạch sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát. Phải biết, Bạch Trạch thế nhưng là yêu tộc Yêu Thánh, vậy mà đáp ứng gia nhập vào Tiệt giáo, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ mang ý nghĩa Tiệt giáo đã cùng thượng cổ yêu tộc đã đạt thành thỏa thuận gì? Nếu như là như thế, như vậy Tiệt giáo thế lực lại đem thiếu, phải biết, thượng cổ yêu tộc bên này còn có yêu sư côn bằng cùng yêu thanh cửu anh, cái này hai tôn chuẩn thánh cao thủ không có xuất động đâu. Chấn Nguyên Tử đại tiên miết miệng, hướng Liễu Minh chắp tay, nếu như thế, cái kia bần đạo cũng liền vào Tiệt giáo. Minh Hà Lao tổ cắn răng một cái, lại nói, Tiệt giáo đại hưng, đã thành đại thế, cái kia bần đạo cũng vào Tiệt giáo, liền để chúng ta làm minh dự Tiệt giáo. Lôi Thần ha ha cười nói, vân đạo một thế đều không tranh quyền thế xem ra lần này cũng không tránh khỏi thôi thôi bần đạo liền cũng vào tiệt giáo vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu vớt tiêu nương nương bọn người nhìn kích động không thôi chỉ là trong ngay mắt liễu minh liền đem bốn vị này đại thần kéo vào tiệt giáo ở trong có bốn vị này đại thần giữ mã bên ngoài như vậy tiệt giáo muốn không hương thịnh cũng khó khăn liễu minh cười ha ha đạo tốt nếu như thế vậy chúng ta liền cùng một chỗ chấn hương tiệt giáo tốt bốn người nhìn nhau phá lên cười liễu minh nhìn xem bốn người cười nói bản tọa chịu thông thiên thánh nhân sở thác vì tiệt giáo phó giáo chủ quản lý Tế giáo, nếu như thế, bản tòa liên phân bốn vị đạo hữu vì ta tiệt giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương, bốn vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Bốn người vui mừng, nhìn nhau, hướng Liễu Minh chắp tay, ha ha cười nói, tốt, đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh nhìn về phía đám người, đạo, các vị đạo hữu, nếu như thế, vậy chúng ta liền trước tiên vào Hằng Hoang, thương nghị như thế nào phán công Phật môn? Tốt, nghe theo phó giáo chủ an bài. Bốn người hướng Liễu Minh chắp tay nói. Tốt, thỉnh. Liễu Minh cười ha <cười> ha, <nói> lôi kéo Tây Vương Mẫu, hai vị thái âm thần nữ, bước vào trong hư không. Hướng về Hỏa Diệm Sơn mà đi. Tiệt giáo đám người hướng về Hỏa Diệm Sơn mà đi. Đợi cho Hỏa Diệm Sơn bên trong, Khuê Như tiến lên đón, hướng Liêu Minh chắp tay nói, "Phó giáo chủ, chúng ta sáu. tháng." "Thắng." "Thắng." Liêu Minh vô Khuê Như bà vai, kích động nói, "Hòa sáu. Khuê Như kích động nước mắt tuôn đầy mặt, càng là phun khóc lớn đi ra. Thông Thiên giáo chủ đi ra, đá Khuê Như một cước, cả giận nói, "Ngươi giỏi lắm không có tiền đổ chủ sáu. Nói, Thông Thiên giáo chủ quay người, vụng trộm lau một cái nước mắt. Lần này, tiệt giáo hoàn toàn thắng lợi, đám người khó tránh khỏi hét lớn một trận. Uống hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ mở mắt ra, cười tủm tỉm nói, Vân đạo quả nhiên không có nhìn lầm Liễu Minh, chỉ là sáu. Chỉ là Liễu Minh ta sợ là không tốt trưởng không sáu. Nói, đạo tổ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thậm chí, đạo tổ trong đôi mắt đều bắn ra một đạo hàn ý. Rõ ràng, có khoảnh khắc như thế, đạo tổ đối với Liễu Minh lên sát tâm. Liễu Minh như độ, làm cho đạo tổ đều tìm lập nhanh. Dạng này người, nếu là có thể cho mình sử dụng, đương nhiên là tốt, nhưng nếu như là không thể cho mình sử dụng Vậy thì có chút kinh khủng. Bởi vậy, đạo tổ lên đối với Liễu Minh sát tâm. Đương nhiên, dưới mắt Tây Du còn chưa hoàn thành, hết thệ đều còn chưa biết, bởi vậy cho dù là đạo tổ bây giờ nghĩ giết Liễu Minh, cũng không dám giết. Đến nỗi đạo tổ đối với Liễu Minh sát tâm, Liễu Minh tự nhiên cũng là biết đến. Hắn cùng với đạo tổ ở giữa, cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Dưới mắt, đạo tổ lợi dụng Liễu Minh khôi phục huyền môn khí vận, Liễu Minh tắc thì lợi dụng đạo tổ kiểm chế thiên đạo, hai người giữa hai bên cũng chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Điểm này, Liễu Minh rất rõ ràng. Bởi vậy Liễu Minh đang lưu đồ Tây Du, đối phó Phật môn, Thiên Đình, Nhân giáo cùng Tiên giáo đồng thời, còn phải đề phòng đạo tổ. Trên thực tế, đạo tổ đối với Liễu Minh uy hiếp, so với Phật môn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, Liễu Minh nếu biết điểm này, tự nhiên cũng không khả năng không lưu đồ. Sớm tại Tây Du lúc bắt đầu, Liễu Minh liền bắt đầu sắp đặt lên đây hết thảy. Bất quá ít nhất dưới mắt, Liễu Minh là an toàn. Kế tiếp, Liễu Minh liền muốn như thế nào hưởng thụ thắng lợi quả ngọt. Chương 313, Tiệt giáo đại hưng. Lần này trong hỗn độn đại chiến, tứ phương thế lực vây quét Tiệt giáo ai có thể nghĩ nhưng là tiệt giáo đại thắng. Phật môn chỉ là có mấy người thụ thương thôi, nhưng xiển giáo nhưng là gây Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân cái này hai tên chuẩn thánh. Phải biết, Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân thật sự hồn phi phách tán, thân tử đạo vẫn, liền lên phong thần bảng, cơ hội cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ khí đi tiểu, nếu không phải đạo tổ ngăn cản, đều phải bước lên tiên phạt nguy hiểm, đi hạ giới chém giết Liễu Minh. Một trận chiến này, tiệt giáo đại thắng, có thể nói đặt tiệt giáo đại hưng cơ sở. Thúy Vân Sơn, Ba Tiêu trong động, tứ đại hộ giáo thiên vương giao nhau, nhau từ biệt. Quy Linh Thánh Mâu hưng phấn nói: "Sư Minh, chúng ta sao không thừa này lần đại thắng, nhất cử tấn công Linh Sơn, diệt Phật môn, khôi phục ta Tiệt giáo." Vân Tiêu cũng là kích động. Liêu Minh cười nói: "Hai vị sư muội gấp gáp rồi, bây giờ còn chưa phải lúc." "Sư Minh, đây là vì cái gì?" "Gen sắt sắt còn nóng, bây giờ dưới mắt tình thế một mảnh tốt đẹp, chúng ta Tiệt giáo có tứ đại hộ giáo Thiên Vương tương trợ, chúng ta hẳn hẳn có thể nhất cử diệt Phật môn, lại kiếm chỉ thiên đỉnh, bước bách Hạo Thiên giao ra Phong thần bảng, giải cứu Phong thần bảng bên trên Đông đảo các sư huynh đệ a." "Quy Linh Thánh Mâu tánh tình nóng nảy, kích động đạo." Liêu Minh cười nói, Quy Linh sư muội, không đổi, không đổi, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Quy Linh Thánh Mẫu sững sờ, vẫn nói, sư minh, đây là vì cái gì? Liêu Minh cười nói, chúng ta lần này ở trong hỗn độn cùng tứ phương thế lực lớn chiến, mặc dù thắng nhỏ một hồi, nhưng cũng chỉ là tại Thánh Nhân chế định quy tắc bên trong thắng một hồi mà thôi. Nhưng nếu như là Thánh Nhân bước lên thiên phạt nguy hiểm hạ giới chặn đánh giết chúng ta, chúng ta vẫn là không có năng lực ngăn cản. Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Dương Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu Nương Nương ba người toàn thân đại chấn. Liêu Minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem phương xa, đạo chúng ta dù thế nào dày vò, tại thánh nhân trong mắt cũng bất quá là sâu kiến chi chiến mà thôi. tiệt giáo muốn sừng sững không lâu, cuối cùng còn cần thực lực sáu. Chúng ta muốn chứng đạo, chỉ có chứng đạo huy nguyên mới có thể chân chính giúp đỡ giáo chủ. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào giáo chủ sức một mình, sợ là rất khó cùng tứ thánh chống lại. vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu cùng vần tiêu nương nương ba người toàn thân đại chấn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh. chứng đạo huy nguyên, các nàng rõ ràng không nghĩ tới, liễu minh ngục tiêu cuối cùng nhất lại là chứng đạo huy nguyên. chứng đạo đối với các nàng tôi nói quá mức xa vời. Kể từ khai thiên tích địa lên đến bây giờ, ước vạn vạn năm đi qua cũng chỉ có lục thánh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được chứng đạo hố nguyên là biết bao khó khăn. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem tam nữ, đạo chỉ có chúng ta có đủ thực lực mới có thể cam đoan tiệt giáo chân chính trường thịnh không suy. Bởi vậy sáu Tây Du vẫn là phải muốn đi xong. Tam nữ thở lưỡi, đành phải gật đầu. Các nàng vẫn là rất tin phục Liễu Minh nêu đồ. Phong thần sau đại chiến tiệt giáo không gượng dậy nổi, nhân đại dạy diện giáo môn đồ còn thừa lắp đác, cũng chỉ có vô đương thánh mâu bỏ trốn, còn không dám lấy chân diện mục gặp người. Bây giờ tại Liễu Minh một fan mưu đồ phía dưới, trong giáo cũng coi như là cao thủ nhiều như mây. Lấy một giáo chi lực, liền cứng rắn chống được tứ phương thế lực vây quét. Lần này đại chiến ý nghĩa là 10 phần trọng đại, chỉ để đặt tiệt giáo lần nữa đại hưng tình thế. Bọn hắn có thể tưởng tượng gặp, lần này sau đại chiến, tất nhiên có thật nhiều người tranh nhau gia nhập vào tiệt giáo ở trong, tuy khôi phục ngày xưa vạn nhân đại giáo tranh vánh rất khó, nhưng đại hưng chi thế đã thành hình. Vân Tiêu Cao mày nói, sư huynh, tốt, chúng ta bồi sư huynh cùng một chỗ đi về phía tây, dọc theo đường đi hàng yêu trừ ma, cũng là khỏi chăng. Liêu Minh khẽ lắc đầu, cười khổ nói: "Sư muội à, Tây Du chi lộ có vi huynh một người tiến đến liền có thể, các ngươi liền không nên đi." Quy Linh Thánh Mẫu khẩn trường, vội nói: "Sư huynh, tuyệt đối không thể, nếu như Phật môn lại ra tay với ngươi, thật là như thế nào?" Liêu Minh cười nói: "Sư muội yên tâm, trải qua trận này, Phật môn sẽ lại không xuống tay với ta, cho dù là Phật Như Lai tự mình đến đây, cũng giết không được ta, các ngươi lại trở về Kim ngao Đảo tu hành, chờ vi huynh đến Linh Sơn, cùng Phật môn sợ là có một hồi quyết chiến, đến lúc đó, còn muốn dựa vào chư vị sư muội, bởi vậy sáu Chư vị sư muội vẫn là yên tâm trở về Kim Ngao Đạo tu luyện, chuẩn bị cùng Phật môn trận chiến cuối cùng. "Tốt a, cái kia sư huynh bảo trọng, chúng ta liền trở về Kim Ngao Đạo." "Quy Linh Thánh Mẫu Đạo." Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía đám người, cười nói, "Các ngươi trở về đi, có bần đạo buổi Liễu Minh đạo hưu cùng lên đường, định không ngại." "Là, sư huynh." "Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu nương nương gọi nói." Liễu Minh nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, cười nói, "Thiết Phiến công chúa, làm phiền ngươi đem Hỏa Diệm Sơn lửa tắt, lấy tạo phúc nơi đó một phương sinh linh." "Sư huynh yên tâm, Thiết Phiến ghi nhớ." Thiết phiến công chúa vội vàng chắp tay nói. Thiết phiến công chúa chính là La Sát nữ, cũng tức là Tu La 72 công chúa một trong. Tu La tộc có một cái đặc điểm, nếu như tại trước 18 tuổi, gặp phải mến yêu nam tử, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo nam tử kia, nhưng nếu như 18 tuổi sau đó còn chưa gặp phải thực tình nam tử, liền sẽ biến phóng đãng vô cùng. Rõ ràng, Lao Nhu tại thiết phiến công chúa trước 18 tuổi liền câu được nhân ra, thiết phiến công chúa mới có thể đối với Lao Nhu khăng khăng một mực. Lao Nhu là thông thiên giáo chủ tọa kỵ, là thiệt giáo bên trong người. Thiết phiến công chúa căn cứ gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nguyên tắc, bởi vậy nàng đã sớm đem chính mình trở thành tiệt giáo bên trong người, mới xưng hô Liễu Minh là sư huynh. Kế tiếp, Vân Tiêu, Quy Linh Thánh Mâu cùng Vô Đương Thánh Mâu trở về Liễu Minh liền tiếp theo đường lớn. Hắc Hùng Tinh khiêng gánh, Hồng Hải Nhi tùy hành. Thông Thiên giáo chủ muốn tận mắt nhìn thấy Liễu Minh là như thế nào nhường tiệt giáo đại hưng, bởi vậy cũng tùy hành. Một đoàn người tiếp tục lên đường, một đường đi về phía tây, đổi theo đường tăng một đoàn người lại không để cập tới. Một bên khác, đại lôi âm tự bên trong, Phật Như Lai mặt mơ màng trầm Nhìn xem chư Phật, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Liễu Minh quả thực đáng giận, qua trận chiến này, nếu muốn giết Liễu Minh, đã rất khó, không nghĩ tới cái kia Liễu Minh vậy mà tốc độ phát triển nhanh như vậy, đã đến loại trình độ này sao. Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Phật Như Lai, cau mày nói, Phật Tổ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Phật Như Lai trong đôi mắt thần quang chớp động, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta còn có cơ hội 6. Nói, Phật Như Lai hai mắt thâm thúy, nhìn về phía Thiên Đình phương hướng. Thiên đạo người phát ngôn. Phật Như Lai tại đánh Thiên đạo người phát ngôn thân phận. Phật Như Lai chính là khí vận chi tử bản thánh tu vi nếu là có thể lại lấy được tiên đạo tán thành như vậy liền có có thể thành tựu huân nguyên đã như thế phật môn liền có cơ hội lật bàn sáu chương 314, phật tổ hậu chiêu lần này hạo thiên tham dự vây quét liễu minh đại chiến đưa đến hậu quả trực tiếp chính là hạo thiên uy vọng rơi xuống tung lũng có thể nói lần này sau đại chiến liễu minh triệt để dưng danh mà hạo thiên trở về đến thiên đình sau đó cơ hồ là chính lệnh không ra được nam thiên môn khổ cực đến cực điểm cũng may những ngày này phật như lai trải qua thường lai thiên đình cũng coi là cho Hạo Thiên chống chút chẳng diện. Nhưng nếu như Hạo Thiên biết, Phật Như Lai trải qua thưởng Lai Thiên Đình là vì cấp đoạt Thiên đạo tín nhiệm, trở thành đời thứ ba Thiên đạo người phát ngôn sau đó, không biết Hạo Thiên lại là ý nghĩ như thế nào. Một bên khác, trong hỗn độn, vạn Phật Thiên bên trong. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghiến răng nghiến lợi, kinh sợ liên tục. Chuẩn đề Phật Mẫu cả giận nói, đáng chết, không nghĩ tới cái kia Liễu Minh vậy mà phát triển đến loại trình độ này, một người có thể chống được xiển giáo lục đại chuẩn thánh vây công, hơn nữa thông thiên còn đem Chu Tiên kiếm trận truyền cho Liễu Minh, thật sự là đáng giận sáu tiếp dẫn hít sâu một hơi đạo sư đệ à lần này hiển giáo tổn thất ngọc đỉnh cùng thái ớt hai người đối với chúng ta thế nhưng là một cái cảnh báo à ý của sư huynh là chuẩn đề phật mẫu cao mày nói tiếp dẫn hai mắt sáng rực nhìn xem chuẩn đề phật mẫu đạo sư đệ nếu là có thể đem ta phật môn chư phật thần hồn lạc cấn in vào vạn phật tiên bên trên đã như thế chỉ cần vạn phật trời không diệt ta người trong phật môn liền có thể vô hạn phục sinh cũng coi như là lưu lại một đầu đường lùi sáu chuẩn đề phật mẫu hai mắt sáng lên vui vẻ nói tốt cứ làm như thế tiếp lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền đưa tới nhiên đăng cùng nhiên đăng nói chuyện này nhường nhiên đăng đi an bài nhiên đăng lại ấp a ấp úng chạy đến đại lôi âm tự bên trong đem việc này cáo chi phật như lai Vì phật môn phật như lai cuối cùng vẫn đồng ý đem phật môn chư phật thần hồn in vào vạn phật tiên bên trên đã như thế cái nào phật đã vấn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng có thủ đoạn lợi dụng bọn hắn in vào vạn phật bầu trời thần hồn đem hắn phục sinh một phương diện khác tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng có thể thông qua thần hồn của bọn hắn tới nắm giữ chư phật cái này cũng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người phân Phật như Lai quyền hành thủ đoạn Phật như Lai mặc dù biết rõ như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sẽ phân đi quyền hành của hắn nhưng Phật như Lai cũng không thèm để ý hắn bây giờ tập trung tinh thần đều tại như thế nào trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn trên thân chỉ có hắn trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn Phật môn mới có thể thay đổi càn khôn một bên khác Xiển giáo hao tổn hai tên đệ tử cái này khiến Xiển giáo khí vận sụt giảm Nguyên Thủy Thiên tôn lại như thế nào có thể từ bỏ ý đồ lúc này liền phái phân thân hạ giới chuẩn bị tùy thời chém giết Liễu Minh Nguyên Thủy Thiên tôn chân thân lại tới Thái Thanh Thiên tìm Thái Thượng Lão Tử kể khổ. Sư Minh, cái kia Liễu Minh quả thực đáng hận, chém giết ta Thiển Giáo hai người, thù này không báo, vần đạo thể không làm người. Nguyên Thủy Thiên tôn dường như một đầu cuồng bạo hùng sư, giận dữ hét. Thái Thượng Lão Tử nhựu nhựu mày, đạo, ngươi xấu, chấp niệm, chấp niệm. Sư Minh như thế nào nói như vậy? Nguyên Thủy Thiên tôn cao mày nói. Thái Thượng Lão Tử hít sâu một hơi, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên tôn, đạo, sư đệ à, ngươi muốn à? Tại Phong Thần Đại chiến trong vạn tiên trận, Thiển Giáo chết bao nhiêu người? Đệ tử của ngươi chính là đệ tử, đệ tử người khác liền không phải đệ tử sao? Như thế đoan đoan tương báo khi nào? Nguyên Thủy Thiên tôn giận dữ, trầm giọng quát lên, "Sư minh, bần đạo đệ tử đều là tinh anh hạng người, lại như thế nào là tiệt giáo những cái này sinh mệnh cốt chứng hóa, khoát vậy mang giáp hạng người có thể so sánh được?" Thái thượng lão tử thở dài, "Đạo, sư đệ à, ngươi như thế bướng bỉnh, nhất định phải diệt tiệt giáo, cuối cùng dẫn đến huyền môn tam giáo không được đầy đủ, huyền môn khí vận bị hao tổn, ngươi xiển giáo khí vận không phải cũng bị hao tổn sao? Đây cũng là nhân quả báo ứng xấu." "Hừ, bần đạo mặc kệ." cái kia liễu minh giết bần đạo đệ tử, bần đạo liền muốn ngươi trả giá đắt. nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng, gia thái thanh thiên, thở phì phò trở về ngọc thanh thiên đi. thái thượng lão tử khẽ lắc đầu, nhắm mắt bắt đầu tự mình tu luyện. đại lôi âm tự bên trong, quan âm bồ tát ra khỏi hàng, hướng phật như lai chắp tay trước ngực đạo, phật tổ. lần này cái kia liễu minh kéo đến chấn nguyên tử, minh hà lão tổ, lôi thần cung bạch trạch nhập giáo, tiệt giáo thế lực càng đại, những ngày này có vô số người gia nhập vào thiệt giáo ở trong, chiếu tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. phật như lai hít sâu một hơi, cao mày nói. Bây giờ vấn đề mấu chốt chính là tiệt giáo cái này tứ đại hộ giáo Thiên Vương phía trên, nếu như có khả năng đem tứ đại Thiên Vương suy dụ, bội phản tiệt giáo, chúng ta cũng không phải không có cơ hội lật bàn cờ. Quan Âm hai mắt sáng lên, "Đạo, Phật tổ, Liễu Minh một đoàn người ra Hỏa Diệm Sơn, sắp đến thi đấu tế nước, cái kia thi đấu tế quốc cựu đầu trùng chính là yêu tộc yêu thanh Cửu Anh hậu Duệ, chúng ta có lẽ có thể ở trên đây làm một chút văn chương." Phật Như Lai like gật đầu, "Đạo, Quan Âm tôn giả đi thôi, tận lực kéo dài thời gian, bần tăng có tác dụng lớn." "Là, Phật tổ." Quan âm bồ tát chắp tay trước ngực, thối lui ra khỏi đại lôi âm tự, đi ăn bài. Ra đại lôi âm tự sau đó, quan âm bồ tát liền cùng thi đấu tế quốc kim quang Chùa những cái này các hòa thượng bám ngọng, để bọn hắn đi tìm đường tam tạng, nói là chỉ có đường tam tạng mới có thể giải cứu bọn họ. Mấy cái này hòa thượng liền ngày đêm chờ đường tam tạng đến. Một ngày này, bọn hắn khoác gông mang khóa, chính hành ở giữa, lại thấy được đường tam tạng một đoàn người, lập tức đại hỉ. Trường lão, mau cứu chúng ta. Trường lão, còn xin cứu lấy chúng ta sáu. Mọi người hòa thượng cùng nhau quỳ giảm trên đất, hướng đường tam tạng quỳ lệ đạo. Nếu là ngày trước, Đường Tam Tạng gặp mấy cái này hòa thượng khoác gông mang khóa, át hẳn là lòng từ bi phiếm lạm, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu mấy cái này hòa thượng. Nhưng dưới mắt, Đường Tam Tạng đã không phải lấy trước kia cái Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhảy xuống bạch mã, đi đến mọi người hòa thượng trước mặt, nhìn xem mọi người hòa thượng, trận mắt nhìn, quá to, các ngươi mấy cái này con lựa trọng, át hẳn là phạm vào chuyện gì, mới có thể bị quốc vương trị tội, bần tăng như thế nào cứu các ngươi? A, con lựa trọng. Chúng ta là con lựa trọng, ngươi chẳng lẽ không phải con lựa trọng sao? Mọi người hòa thượng ngộp một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường tăng đây cũng là muốn tới cứu bọn họ thánh tăng như thế nào cái này đối dạng này các ngươi mấy cái này con lựa chọn phạm vào chuyện gì còn không mau mau đưa tới vang không bần tăng như thế nào cứu các ngươi con lựa chọn đường tam tạng phẫn nộ quát đường tam tạng mặc dù phật tâm phá thoái thế nhưng cũng chỉ là đối với phật tổ quan âm bọn người không tín nhiệm đối với phật pháp vẫn là rất tín phục bởi vậy hắn nhìn thấy người trong phật môn chịu khổ còn lại là một chút người bình thường chịu khổ hắn vẫn là nguyện ý cứu đương nhiên Điều kiện tiên quyết là mấy cái này hòa thượng thật không có phạm tội. Nếu như mấy cái này hòa thượng phạm tội, lấy đường tam tạng bây giờ tính tình, sợ là có thể bạo khởi giết người, thanh lý môn hộ. Chương 315, Tiểu Bạch Long tình địch. Một vị trong đó lớn tuổi tăng nhân bội nói: Trưởng lão có chỗ không biết, chúng ta thật không có phạm tội. Chúng ta nơi đây tên gọi làm thi đấu tế quốc, chính là tứ phương triều cống thượng bang tri quốc. Phía đông chính là Tây Lương nữ quốc, phía nam chính là Nguyệt Đạt quốc, phía bắc chính là Cao Sư quốc, phía tây chính là bản Bát quốc. Tứ di triều bái, mỗi năm chúc tuổi, hàng tháng triều bái. Nơi đây Long bàn tinh thế vũ khí kim thành, nghĩ đến là đế đô. Không đợi vị kia tăng nhân nói xong, Đường tăng liền nhìn hàm hàm những cái này tăng nhân, trầm giọng quát lên, là thượng bang chi quốc, lại là đế đô, tất nhiên là quân vương có câu, văn võ năng thần rất nhiều, thì tính sao sẽ oan huổng các ngươi mấy cái này còn lựa chọn. Vị kia lớn tuổi tăng nhân khẩn trương, vội nói, trưởng lão lại nghe bẩn tăng nói đến, chúng ta ở đây mặc dù là thượng bang chi quốc, nhưng là quốc vương hoa mắt ù tai, văn võ không hiển, chúng ta chỗ chùa miếu tên gọi làm kim con chùa, trong chùa có một bảo tháp, chỉ vì bảo tháp này ngày ở giữa quang mang vận trượng có thể chiếu rọi xa vạn dặm, bởi vậy tứ di mới dùng vì chúng ta nơi này là thừa băng mới đến chiều bái, nhưng trước đây không lâu bảo tháp đột nhiên đã mất đi lọt lấy quốc vương hoài nghi là chúng ta trộm trên bảo tháp bà bối mới đưa đến bảo tháp không tái phát ánh sáng, bởi vậy đem chúng ta tất cả đều khoác gông mang hóa ngày đêm thẩm vấn chúng ta đường tăng nghe những mày quanh thân phật quang bạo động cả giận nói vậy các ngươi mấy cái này con lựa chọn trung thực cùng bần tăng nói các ngươi đến cùng có hay không cầm bảo tháp bên trong bà bối lớn tuổi tăng nhân vội vàng quỳ xuống khóc lớn đạo trưởng lao a chúng ta quả thật không có lấy bà bối Nếu là chúng ta cầm, đã sớm trả lại trở về, cũng khỏi bị mấy cái này đau khổ ra thì ta. Ngươi con lựa chọn này nói cũng đúng." Đường tăng sờ lên đầu chủi lủi, thầm nói. Chúng tăng nhân nghe không còn gì để nói. Bọn hắn thật hoài nghi Đường tăng có phải là thật hay không hòa thượng, nếu là hòa thượng, nào có chính mình gọi mình con lựa chọn. Đường tăng nhìn xem những cái này tăng nhân, "Đạo, đi thôi, mang bẩn tăng đi xem một chút, là cái nào tòa bảo tháp." Trường lão Thỉnh. Tăng nhân vội vàng mang theo Đường tăng đi bảo tháp. Đường tăng gặp bảo tháp phía trên hiện đầy tơ nhện, giơ bẩn trải rộng, liền lên quét tháp tâm tư. Tôn Hầu tử khôn khéo đi theo đường tam tạng cùng một chỗ quét tháp. Cái này nếu để cho trước đây thật nộ không, là vô luận như thế nào cũng không khả năng như vậy đi theo đường tăng quét tháp, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu lại khác. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù cùng Hầu tử cùng là tứ đại hôn thế khỉ một trong, nhưng cảnh ngộ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tôn Hầu tử bái Bồ Đề Tổ sư học nghệ, Lục Nhĩ Mi hầu nghe lén, Bồ Đề Tổ sư ý kiến không truyền Lục Nhĩ, đáng thương Lục Nhĩ Mi hầu trải qua long đong, bởi vậy những năm này dưỡng thành trầm ổn tính tình. Lục Nhĩ Mi hầu bởi vì có 6 con lỗ thai nguyên nhân có thể lắng nghe thiên địa vật vật, bởi vậy biết được không thiếu tân bí, cũng bởi vậy không giống hầu tử như vậy không biết trời cao đất rộng. như thế, tôn hầu tử cùng đường tam tạng liền diễn ra, vừa ra sư từ đồ thuận ấm áp chẳng diện, mà đổi thành một bên, liễu minh một đoàn người cũng thi đấu tế quốc. liễu minh nhường thông thiên giáo chủ bọn người ở tại dịch quán, tiếp đó là sòng kỳ lân đi ra, trực tiếp đi tới kim quang trong chùa, tìm được bạch long mã. liễu minh nhìn xem bạch long mã, đạo tiểu bạch long, bản tọa đi, bạn toa dẫn ngươi đi gặp cá nhân. nói, liễu minh không nói lời gì, tay háo vung lên trực tiếp mang theo Tiểu Bạch Long trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc, cũng tại Bích Ba Đầm. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tiểu Bạch Long, đạo, Tiểu Bạch Long, ngươi cũng đã biết này đầm là chỗ nào? Tiểu Bạch Long níet níet miệng, đạo, cái này xấu, cái này ta không biết, còn xin thượng tiên chỉ điểm. Liêu Minh kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi Tiểu Bạch Long tưởng tượng. Hơn nữa, Liêu Minh toạ kỹ lân chiến đối với Tiểu Bạch Long cũng không hữu hảo, cái này khiến Tiểu Bạch Long có chút sợ. Liêu Minh nhìn xem Tiểu Bạch Long, đạo, nơi đây chính là Bích Ba Đầm cái này trong đầm Long Vương chính là cái kia Vạn Thánh Long Vương. Vạn Thánh Long Vương. Tiểu Bạch Long nghe xong, lập tức nổi giận, một bức muốn cắn người khác bộ dáng. trước kia, Tiểu Bạch Long cùng Vạn Thánh Long Vương chi nữ thành hôn, ai có thể nghĩ Vạn Thánh Long Vương chi nữ vậy mà cùng cựu đầu trùng biến rũ, đó là cái nam nhân liền nhịn không được. Tiểu Bạch Long trong cơn giận dữ, liền phóng hỏa đốt đi Hạo Thiên đưa tặng bảo châu, bởi vậy hoạch tội với Thiên, bị Hạo Thiên kéo đi chém đầu, nửa đường lại bị Quan Âm bổ tát cứu, thành đi về phía tây một thành viên. Liễu Minh nhìn xem Tiểu Bạch Long, cười nói, Tiểu Bạch Long. Ngươi cho rằng ngươi năm đó phóng hỏa đốt đi Hạo Thiên Bảo Châu, bị Hạo Thiên trách phạt sao? Tiểu Bạch Long cao mày nói, thượng tiên là ý gì? Liêu Minh khẽ lắc đầu, đạo, ai, ngươi cũng là thật đáng buồn người. Thôi, thôi, hôm nay bản tọa liền nhường ngươi biết được chân tướng trong đó. Nói, Liêu Minh phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Tiểu Bạch Long thu vào, tiếp đó cơi hỏa kỳ lần trốn vào trong nước, đi tới Thủy Tinh Cung bên ngoài. Liêu Minh nhìn về phía Thủy Tinh Cung, lớn tiếng nói, Vạn Thánh Long Vương. Dài lát, liền thấy trong Long Cung đi ra hai người, một cái là Vạn Thánh Long Vương, một cái khác là Cửu Đầu Trùng kiệu đầu trùng chính là yêu thánh kiệu anh hậu đại, có 9 quả đầu, vừa đi vừa về chuyển động, cực kỳ xấu xí, nhưng là cực kỳ lợi hại. Thậm chí, liền chư bát giới cùng tôn hầu tử hai người liên thủ, đều không phải là kiệu đầu trùng đối thủ. Vạn Thánh Long Vương nhìn thấy Liễu Minh, phát hiện không biết Liễu Minh, nhưng thấy Liễu Minh lấy kỳ lân làm vật để cưới, cũng không dám kinh thường, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, xin hỏi thượng tiên là người phương nào? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Vạn Thánh Long Vương cùng kiệu đầu trùng, cười nói, bản tọa chính là thiệt giáo Liễu Minh. Liễu Minh, Vạn Thánh Long Vương kinh hãi, vội vàng chắp tay nói. Nguyên lai là Liễu Minh thượng tiên, không biết Liễu Minh thượng tiên tới ta bích ba đồng, không biết có chuyện gì. Cái gọi là người tên, cây có bóng, chính là một cái chiêu bài. Nhất là lần trước tiệt giáo ở trong hỗn độn đại thắng tứ phương thế lực vây quét sau đó, Liễu Minh đại danh càng là vang vọng toàn bộ tam giới. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Vạn Thánh Long Vương, ánh mắt lại nhìn về phía Cựu Đầu Trùng, cười nói, vị này là Cựu Đầu Trùng a? Cựu Đầu Trùng nhíu mày, vẫn nói, thượng tiên như thế nào biết được ta? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Cựu Đầu Trùng, cười nói, bản tọa cùng ngươi phụ thân Cựu Anh quen biết. Thượng tiên vậy mà nhận biết gia phụ, nếu như thế, cái kia xin nhận vãn bối cúi đầu. Cựu đầu trùng kinh hãi, cuống quít hướng Liêu Minh chắp tay nói. Liêu Minh hư đỡ dậy cựu đầu trùng, cười híp mắt nói, chính là bởi vì bản tọa cùng ngươi phụ thân có giao tình, bởi vậy bản tọa mới không muốn nhìn ngươi bị người chơi đùa. Cố ý tới đây nhường ngươi biết được chân tướng. Cựu đầu trùng sững sờ, vẫn nói, thượng tiên có ý tứ gì? Chương 316, Quan âm thiết kế. Liêu Minh cười híp mắt nhìn về phía cựu đầu trùng, đạo, cựu đầu trùng, kim quang kia chùa bảo tháp phía trên xá lợi tử là ngươi lấy đi à? Cựu đầu trùng do dự một chút, đạo, không tệ, đích thật là ta lấy đi. Phu nhân ta vạn thánh phu nhân nữa thích bảo bối kia, ta liền làm một hồi huyết vũ, dơ bẩn bảo tháp, vụm trộm cầm đi cái kia xá lợi tử. Cựu đầu trùng xuống huyết vũ, dơ bẩn bảo tháp, cái này cũng là bảo tháp vì cái gì như vậy dơ bẩn nguyên nhân. Liêu Minh gặp cựu đầu trùng cũng là sảng khoái, không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn về phía vạn thánh long vương, cười híp mắt nói, vạn thánh long vương, bây giờ sợ là ngươi đã phái buôn ba bá cùng bá sóng chạy đi bảo tháp phía trên, chuyên môn chờ đường tăng cùng tôn hậu tự đi a cựu đầu trùng đông nhiên quay đầu nhìn về phía vạn thánh long vương, cả giận nói, nhạc phụ đại nhân, nhưng có chuyện này, bọn hắn trộm lấy giá lợi tử, chuyện này chính là tuyệt mật sự tình. nếu như nhường người trong phật môn biết được là bọn hắn làm, như vậy người trong phật môn tất nhiên không tha cho bọn hắn, tất nhiên sẽ phái phật đà cùng bồ tát đến đây tìm bọn họ xúi quậy. bởi vậy việc này là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. nhưng vạn thánh long vương lại chuyên môn nhường hai cái tiểu yêu tiến đến chờ đường tăng cùng tôn hầu tử hai người, cái này há chẳng phải là chuyên môn để lộ bí mật đi? đây là tự tìm cái chết đâu? vẫn là tự tìm cái chết đâu? Vạn Thánh Long Vương ánh mắt lơ lửng không cố định, do dự, chê cười nói, hiện tế, ngươi nghe ta nói sáu. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Vạn Thánh Long Vương, đạo, Vạn Thánh Long Vương, nhiều năm trước, quan âm phải trăng đi tìm ngươi. Vạn Thánh Long Vương nít miệng, hàm hồ suy đoán đạo, không có sáu. Liêu Minh nhướng mày, nhìn về phía Cựu Đầu Trùng. Cựu Đầu Trùng cả giận nói, nhạc phụ đại nhân thỉnh như thật nói ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Cựu Đầu Trùng tàn nhẫn, Vạn Thánh Long Vương thế nhưng là biết đến. Vạn Thánh Long Vương nít nít miệng, vợ nói, ta nói, ta nói còn không được đi, nhiều năm trước. Phật môn quan âm tới tìm ta, nói là thiền giáo hoàng Long chân nhân đi tìm Tây Hải Long Vương Chi Tử Ngao Liệt, nhường hắn đi cho Đường Tăng làm cước lực, cái kia Tiểu Bạch Long không lớn, liền để cho ta đem nữ nhi gả cho Tây Hải Long Vương Chi Tử Ngao Liệt, tiếp đó lại để cho tiểu nữ sáu, tiểu nữ đi quyến rũ phò mã, nhờ vào đó tới chọc giận Tiểu Bạch Long, nhường hắn vì Đường Tăng làm cước lực, tiếp đó Phật môn hứa ta một khỏa cổ Phật xá lợi tử sáu. Cửu Đầu Trùng giận dữ, châm giọng quát lên, ta giết các ngươi, các ngươi cũng dám gạt ta sáu. Nói, Cửu Đầu Trùng lấy ra trường thương, liền muốn giết vạn Thánh Long Vương. Liễu Minh ngăn lại Cửu Đầu Trùng cười nói, cựu đầu trùng chấm đã. cựu đầu trùng nhìn về phía liêu minh, tao mày nói, thượng tiên, ngươi vì cái gì không muốn để cho ta giết cái thằng này xấu? cựu đầu trùng muốn cho rằng vạn thánh công chúa không muốn cùng tiểu bạch long mà đi theo xấu xí hắn, là bởi vì vạn thánh long vương coi trọng bản lãnh của hắn. hiện tại xem ra, nhưng là đang lợi dụng hắn, hắn chẳng qua là một con cờ thôi. cái này gọi là cựu đầu trùng làm sao không giận? liêu minh nhìn xem cựu đầu trùng, đạo, cựu đầu trùng, mục đích của bọn hắn không ở chỗ ngươi, mà ở chỗ phụ thân ngươi. ngươi trước tạm trở về đem việc này cáo chi phụ thân ngươi. Đường chậm chế đại sự, cựu đầu trùng gật đầu, cắn răng nghiến lợi đạo, "Tốt, vậy ta liền tha đôi cậu nam nữ này." Nói, cựu đầu trùng ra bích ba đầm, hướng về châu phương hướng bỏ chạy. Ma đuổi thành một bên, Nhị Lang Thần đang tự đi săn. Quan Âm Bộ Tát Lắc mình biến hóa, hóa thành một cái cựu bộ dáng, tiếp đó ngay trước mặt Nhị Lang Thần, đem một phàm nhân một ngụm nuốt vào. Nhị Lang Thần giận dữ, liền đi truy Quan Âm. Quan Âm niết lên một cái, bay về phía trước đi. Nhị Lang Thần nơi nào chịu buông tha, liền một đường đuổi theo Quan Âm hướng về phía trước. Quan Âm xa xa nhìn thấy cựu đầu trùng trực tiếp xé rách hư không, thần dấu ở giữa hư không, biến mất không thấy. Nhị Lang Thần thấy được cựu đầu trùng, còn tưởng rằng là Quan Âm biến hóa cựu đầu trùng, hét lớn, ngươi yêu quái này, còn dám vòng trở lại, quả nhiên là không biết sống chết. Cựu đầu trùng cũng là tính khí nóng nảy chủ, bị Nhị Lang Thần vô duyên vô cớ mắng, như thế nào sẽ không nói lại. Hỗn hổ, cựu đầu trùng ở đây còn nén một bụng tức giận đâu. Cựu đầu trùng giận dữ, chầm giọng quát lên, ba con mắt, ngươi nói cái gì? Nhị Lang Thần cũng là giận dữ, đem Tam Tiên Lượng nhận đao bái xuống, hét lớn, ngươi cái này chết yêu quái tự tìm cái chết. Nói Nhị Lang Thần cầm lên Tam Tiên Lưỡng nhận đao liền phóng tới Cựu Đầu Trùng. Cựu Đầu Trùng giận dữ, nô lên trường thương, cũng nên tiếp nhị Lang Thần. Hai người đại chiến tại một chỗ, đánh hôn tiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Tuy Cựu Đầu Trùng chính là Cựu Anh Hậu Duệ, huyết mạch cường hoành vô cùng, nhưng Nhị Lang Thần thế nhưng là Liễu Minh Đắc ý môn đồ, một thân tu vi càng là không thể khinh thường. Rất nhanh, Nhị Lang Thần liền chiếm thượng phong. Vô anh sáu, Nhị Lang Thần trực tiếp đem Cựu Đầu Trùng đánh bay. Cựu Đầu Trùng ngã choáng đầu hoa mắt, càng tức giận, hét lớn một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể bộ dáng chính là một đầu rắn khổng lồ chín đầu, chín đầu gao thét, miệng lớn mở ra, liền hướng nhị lang thần đánh tới. nhị lang thần lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, đem tam tiên lưỡng nhận bao biến thành một cây cung, siêu một tiễn bắn ra, trực tiếp đem cựu đầu trùng một cái đầu bắn nát bấy. a 5 cựu đầu trùng không ngừng tiêu thẳng thiết, lại một lần nữa bay ngược mà ra. quan âm nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, trực tiếp phá vỡ hư không, chui đến bắc câu lô châu, lại biến thành một con tiểu yêu, tìm được yêu thánh cửu anh, hướng cửu anh chắp tay nói, yêu thánh đại nhân, không xong, công tử cùng một cái ba con mắt đánh nhau hơn nữa còn bị xạ mất một cái đầu sáu cái gì Cửu anh nghe xong lập tức giận dữ hét lớn ở nơi nào nhanh chóng mang ta tiền đến là sáu quan âm chắp tay nói Cửu anh phá vỡ hư không quay đầu nhìn lại nhưng không thấy tiểu yêu dấu vết không khỏi lông mày cau chặt nhưng vẫn là chui vào trong hư không rất nhanh Cửu anh liền đã đến nhị lang thần cùng Cửu anh nơi tranh đấu lúc này Cửu đầu trung đã có bảy cái đầu bị nhị lang thần xạ rơi mất Cửu anh nhìn giận dữ trầm giọng quát lên này ngươi cái này văn bối sao dám vô lễ như thế hại ta hải nhi Nhị Lang Thần gặp Cửu Anh khí tức trung thiên, biết là đại yêu, ánh mắt lấp lóe. hướng Cửu Anh chắp tay nói, tại hạ là là Nhị Lang Thần, Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh đệ tử, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Thượng cổ yêu tộc yêu thánh Cửu Anh. Cửu Anh trầm giọng nói, yêu thánh. Nhị Lang Thần ra mặt hung hăng run lên, nhìn về phía Cửu Anh, tuét miệng nói, nếu là thượng cổ yêu tộc, vì cái gì dung túng đệ tử ăn thịt người hành hung? Cửu Đầu trùng lúc này khôi phục thân người, đi tới Cửu Anh trước mặt, nhìn về phía Nhị Lang Thần, giận dữ nói, Nhị Lang Thần, ngươi nói hiệu nói vựa, ta chưa từng ăn thịt người hành hung. Chương 317, Vật Trần. Thượng cổ yêu tộc không giống với bình thường yêu tộc, nhất là giống như là yêu thánh Cửu Anh dạng này đại yêu. Bọn hắn tự nhiên biết ăn thịt người chính là làm trái thiên đạo, đương nhiên sẽ không ngu đến mức ăn thịt người đi tu luyện. Cái này cũng là vì cái gì cự đầu trùng tại thi đấu tế quốc nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói hắn ăn thịt người sự tình. Nhân gia thế nhưng là yêu thánh hậu duệ, tính khí nóng này là bước lựa điểm, nhưng là chân thực không ăn thịt người. Thế nhưng là Nhị Lang thần tận mắt nhìn đến cự đầu trùng ăn thịt người. Nhị Lang thần lại như thế nào sẽ bỏ qua, giận dữ nói, ngươi cái thằng này ăn thịt người. Tự nhiên không dám thừa nhận. Cửu Anh lông mày cao chặt, trầm giọng nói, hừ, nhị Lang Thần, bản yêu Thánh rồng giỏi, lại như thế nào biết ăn người? Nhị Lang Thần những mày cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Yêu Thánh Cửu Anh nhìn xem nhị Lang Thần, trầm giọng nói, hừ, ngươi đã thương bản yêu Thánh đệ tử, còn dám dọa biện? Hôm nay bản yêu Thánh liền cùng ngươi để mắt. Nói, yêu Thánh Cửu Anh đại thủ dỗi ra, chụp vào nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần sắc mặt đại biến, ba con mắt mở lớn, khẩn trương tới cực điểm. Hắn mặc dù tại người trong cùng thế hệ coi là vô địch thủ, nhưng đối phương thế nhưng là yêu Thánh. Hai bọn họ thực lực trên lệnh quá đại, đối mặt bậc này đối thủ, cho dù là Nhị Lang Thần cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đúng lúc này, trong hư không rỗi ra một cái đại thủ, nhẹ nhàng tại Yêu Thánh Cửu Anh trên mu bàn tay bạn ra. Yêu Thánh Cửu Anh toàn thân đại chấn, vội vàng thu hồi thủ trưởng, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong hư không. Liên thấy hư không dạo dục, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lần, từ trong hư không chui ra, cười tủm tỉm nói, "Cửu Anh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Liễu Minh, "Cửu anh hai con ngươi kịch co lại, trầm giọng nói, "Liễu Minh, đệ tử của ngươi suýt chút nữa giết ta rồi, rỗi." Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn quản chuyện này không thành? Liêu Minh nhíu mày, cười nói, "Cửu Anh đạo hữu, chuyện này sợ là cái hiểu lầm." Đối mặt Liêu Minh, Cửu Anh cũng không dám tùy ý động thủ, cắn răng nghiến lợi vẫn nói, "Hiểu lầm gì đó?" Liêu Minh hít sâu một hơi, nhìn xem Cửu Anh, "Đạo, cửu anh đạo hữu, chúng ta sợ là đều Phật muốn nói." Lấy Phật muốn đạo. Có ý tứ gì? Cửu Anh cao mày nói. Liêu Minh nhìn xem Cửu Anh, cười nói, "Bản tọa nếu muốn giết ngươi rổng rỏi, căn bản không cần đến phiền toái như vậy, lúc trước tại Big 3 đồng thời điểm thì không cần cứu hắn, vậy vậy sáu." Chuyện này tám thành là phật môn tại chọn toa hai người chúng ta quan hệ thôi. Cựu anh nhìn về phía cựu đầu trùng, hỏi thăm tình huống. Cựu đầu trùng sẽ tại bích ba đầm bên trong chuyện phát sinh cùng cựu anh nói một lần. Cựu anh nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết phật môn, lại ta yêu tộc, còn thiết kế suối dục bản yêu thánh cùng liễu minh đạo hữu quan hệ, thật sự là đáng giận. Liễu minh nhìn về phía nhị lang thần, vẫn nói, dương, đang đuổi cựu đầu trùng thời điểm, cựu đầu trùng thế nhưng là đột nhiên liền quay lại phương hướng, hướng ngươi mà đến. Nhị lang thần dương tiễn hoàng sợ nói, là, nhị còn đang kỳ quái đâu, sư phó làm thế nào biết chuyện này? Liêu Minh cười nói, vậy thì đúng rồi. Chuyện này tám thành là cái kia quan âm biến thành cựu đầu trùng bộ dáng. Quả thật Dương Tiễn mặt tăng người, dẫn dụ Dương Tiễn đến đây, bắn giết cựu đầu trùng, tái dẫn phát giữa ngươi ta kết thủ cây toán. Nói, Liêu Minh nhìn về phía Cựu Anh. Cựu Anh nếu mày, đạo, lúc trước có cái tiểu yêu nói Quyển Tử bị nhị Lang Thần truy sát, bởi vậy bản yêu thành mới vội vàng chạy đến. Bây giờ nghĩ lại, hắn là như thế nào biết đến? Nơi này cách Bắc Câu Lô Châu cách biệt rất xa, hắn một cái tiểu yêu, là như thế nào từ Tây Lưu Hạ Châu chạy tới Bắc Câu Lô Châu? Chuyện này đích thật là trăm ngàn chỗ hở a Nghĩ như vậy, Cửu Anh hướng Liễu Minh vừa chắp tay, "Đạo, đa tạ Liễu Minh đạo hữu nhắc nhở, nếu không phải Đạo hữu vạch trần Phật môn âm mưu, hai người chúng ta liền tranh kích thức phá máu chảy." Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, "Đạo, không sao, không sao." Cửu Anh đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng chết Phật môn, thật sự là đáng giận, cũng dám tính toán bản đại thánh, bản đại thánh, cái này liền đi tìm bọn hắn xối quậy." Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, ngăn lại Cửu Anh, cười nói, "Cửu Anh Đạo hữu, chớ có gấp gáp, cái tiết quan âm bổ tất chính là lần này mưu đồ người, chúng ta vẫn là đi tìm nàng đòi hỏi cái thuyết pháp a." Cửu Anh nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, Liễu Minh đạo hữu là muốn cùng ta cùng nhau tiến đến. Cửu Anh tuy nói là thời kỳ thượng cổ liền để lại đại yêu, nhưng dù sao Quan Âm là người trong Phật môn, bây giờ Phật môn thế lớn, Cửu Anh liền như vậy đi tìm Quan Âm soi quẻ, ta sợ là không chiếm được cái gì tốt quả ăn. Nhưng có Liễu Minh tại cũng không giống nhau, sau lưng Liễu Minh có một cái tiệt giáo. Lần trước tiệt giáo cùng tứ phương thế lực hội chiến, nhất cử chiến thắng, việc này thế nhưng là tại Hồng Hoang thượng truyền xôn xao, nếu là hắn cùng Liễu Minh cùng nhau tiến đến, tất nhiên có thể hướng Phật môn đòi một lời giải thích. Dù sao Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là ngờ tới, không có chứng thực chuyện này cùng Quan Âm có liên quan. Liêu Minh cười nói, cái này hiển nhiên, cái kia Quan Âm không chỉ có tính kế hậu duệ của ngươi, cũng tính kế bản tọa đồ đệ, bản tọa đương nhiên sẽ không buông tha nàng, đi thôi, chúng ta đi chuyến Lạc Già Sơn. Nói, Liêu Minh từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Lạc Già Sơn mà đi. Cửu anh cùng nhau đợi kịp. Đợi cho Lạc Già Sơn bên ngoài, Liêu Minh trầm giọng quát lên, "Quan Âm, lăn ra đến. Giây lát, Quan Âm Bồ Tát từ Lạc Già Sơn đi ra, nhìn thấy Liễu Minh cùng Cửu anh hai người tại một chỗ không khỏi lông mày cao chặt, trầm giọng nói, hừ, Liêu Minh, ngươi tới Bẩn Tăng đạo trường làm cái gì? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát, trầm giọng nói, cửu đầu trùng chết, là ngươi làm chuyện tốt ta. cửu đầu trùng chết, quan âm trong lòng mừng thầm, đạo là đệ tử của ngươi giết cửu đầu trùng, ngươi tới tìm Bẩn Tăng làm xấu. đột nhiên, tượng quan âm là ý thức được cái gì, vội vàng im lặng không nói. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát, trầm giọng nói, hừ, quan âm, ngươi là thế nào biết là bản tọa đệ tử giết cửu đầu chúng? chẳng lẽ chuyện này là ngươi bày kế? Liêu Minh, ngươi xấu lừa dối bần tăng quan âm bù tắt tức giận toàn thân phát run cả giận nói cửu anh giận dữ hết quan âm quả nhiên là ngươi tính toán bản đại thánh giỏi nếu như thế vậy thì đừng trách bản đại thánh không khách khí nói cửu anh hét lớn một tiếng liền phóng tới quan âm quan âm bù tắt lông mày cau chặt vỗ ngọc tịnh bình tam quang thần thủy bay ra chia làm ba cỗ kim ngân tím tam sắc gào thét cuốn về phía cửu anh quan âm lại cho bản tọa tới tiễn đưa tam quang thần thủy tốt tốt tốt bản tọa liền một mình toàn thu ha ha ha sáu lưu minh cười ha <haha>, ha tay vừa lộn hiện ra bát bảo lưu ly tịch bình Nhắm ngay Tam Quang Thần Thủy, khẽ quát một tiếng thu, liền thấy từ Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra Tam Quang Thần Thủy gào thét, đều bị Liễu Minh Bát Bảo lưu Ly Tịnh Bình lấy đi. Chương 318: Ngươi có dám ứng chiến? Cửu Anh bỗng nhiên phóng tới Quan Âm, đấm ra một quyền. Quan Âm vội vàng ngăn cản. Oanh sáu. Một tiếng vang lớn, đáng thương Quan Âm Bồ Tát bị Cửu Anh anh giống như là bị người ném ra cục đá, ở trên mặt nước càng không ngừng nhảy lên đồng dạng, liên tục vượt mấy chục lần, cuối cùng phụ phụ một tiếng, rơi vào Nam Hải bên trong. Quan Âm hãi hùng kêu vía, vội vàng bấm một cái thủy độ liền muốn đào tàu, chạy đi đâu? Cửu anh giận dữ, hiện ra bản thể, chính là một đầu rắn khổng lồ chín đầu, chín quả to lớn vô cùng đầu gào thét, phát ra chấn thiên động địa âm thanh, hướng quan âm bổ tát phóng đi. Cửu anh hoàn toàn có thể nói là bằng vào cường hoàng nụ thân, trực tiếp xé rách hư không, đuổi theo quan âm. Quan âm hoảng hốt, hét lớn, Phật tổ cứu ta! A Di Đà Phật! đúng lúc này, một tiếng vang lên Phật hiệu vang lên, kim quang đại phóng, Phật như lai phá vỡ hư không, ngồi cựu phẩm công đức kim liên mà đến, đại thủ dỗi ra, đánh phía cựu anh, doanh sáu cửu anh bị phật như lai đẩy thân hình lảo đảo, hướng phía sau ra khỏi. liêu minh đại thủ rối ra, lấy minh mông pháp lực hư đỡ lấy cửu anh, hai mắt sáng rực nhìn xem phật như lai, trầm giọng nói: hừ, như lai, ngươi phật môn tàng ô nà cấu, cái kia quan âm vậy mà thiết kế suối rục bản tọa cùng yêu tộc quan hệ, ngươi chẳng lẽ muốn bao che hắn sao? phật như lai sau đầu phật quan quen quẩn, phản âm lượn lờ, nhìn xem liêu minh, chắp tay trước lực đạo, liêu minh đạo hữu, ngươi có chứng cứ không? liêu minh trầm giọng nói: chứng cứ. bản tọa không cần chứng cứ gì. nói hai mắt sáng rực nhìn xem Phật Như Lai, một bức nhao nhao muốn thử bộ dáng, Phật Như Lai tự nhiên cũng nhìn ra Liễu Minh kích động, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng bẩn tăng đơn đấu không thành? Liễu Minh nếu như là thực sự cùng hắn đơn đấu, cái này không thiếu là một cái thừa cơ chém giết Liễu Minh tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ toàn bộ Thiệt Giáo, cơ hội là từ Liễu Minh một vai bước lên tới, nếu như là Liễu Minh bị chém giết, như vậy Thiệt Giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương tất nhiên cũng chia sụp đổ phân ly, sợ là cũng sẽ bội phản Thiệt Giáo, cùng Thiệt Giáo phân rõ quan hệ. Như vậy toàn bộ tiệt giáo liền sụp đổ. Liêu Minh hít sâu một hơi, trên người chiến ý càng hùng hồn, nhìn xem Phật Như Lai, khinh thường nở nụ cười, trầm giọng nói: Như Lai, như thế nào, ngươi không dám sao? Liêu Minh đạo hữu sáu, cựu anh Hoàng sợ nói: Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Liêu Minh vì Phật Như Lai, Phật Như Lai bây giờ thế nhưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nửa người tu vi, lực cường hành vô cùng, mà Liêu Minh mặc dù cũng cực kỳ cường hành, nhưng chung quy chỉ là chuẩn thánh trung kỳ cảnh cùng Phật Như Lai ở trên cảnh giới hay là nhỏ trên lệch, cái này Liêu Minh cùng Phật Như Lai đối chiến. Có phần đáng sao?" Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Cửu Anh, "À, Cửu Anh đạo hữu cư yên tâm, hắn Phật Như Lai không phải danh sưng là đường kim trong tam giới thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân đi, lần trước trấn nguyên tử đạo hữu phá vỡ hắn thần thoại, lần này, bản tọa liền cũng muốn đánh vỡ hắn thần thoại, nhìn hắn, có thủ đoạn gì?" Phật Như Lai không những không giận mà còn lấy làm mừng, chắp tay trước ngực, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu quả nhiên đảm lượng lạ thường, vậy chúng ta xin mời, đi trong hỗn độn một trận chiến, như thế nào?" Tại Phật Như Lai xem ra, Liễu Minh sở dĩ dám đánh với hắn một trận là bởi vì Liễu Minh bằng vào ngươi mấy món trí bảo hộ thể. Bất quá, Phật Như Lai đem cơ hội lần này coi như là chém giết Liễu Minh tuyệt hảo cơ hội, bởi vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, đạo, xin mời. Nói, Liễu Minh từng bước đi ra, hướng về trong hỗn độn mà đi. Phật Như Lai đại hỉ, phá vỡ hư không, đuổi kịp Liễu Minh. Cựu anh cũng không lo được cùng quan âm so đo, phá vỡ hư không, hướng về trong hỗn độn mà đi. Quan âm cũng sau đó mà đi. Chỉ là trong mắt, liền lại có từng đạo bóng người phá vỡ hư không mà đến chính là Phật môn cùng Tiệt giáo bên trong người. Phật môn thập đại trưởng thánh, Tiệt giáo cao thủ toàn bộ có mặt. Sư huynh, không thể xấu. Vân Tiêu nương nương lo lắng nói. Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là vội la lên, Liễu Minh sư huynh, không thể cùng hắn độc chiến, dạng này quá nguy hiểm xấu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng là cao mày nói, Liễu Minh đạo hữu, không thể cùng hắn chiến, không bằng bần đạo thay thế ngươi xuất chiến, như thế nào? Người khác không biết Phật Như Lai kinh khủng, nhưng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nên cũng biết. Lần trước, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng Phật Như Lai đại chiến, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặc dù cuối cùng thắng, Nhưng là thắng quá mức may mắn, nếu không phải là Khẩn Na La Bồ Tát, cũng chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân âm thầm trợ cho quỷ, sợ là Chấn Nguyên tử đại tiên rất khó thắng Phật Như Lai. Liễu Minh nhìn về phía đám người, cười híp mắt nói: "Các vị đạo hữu cư yên tâm, hắn muốn giết ta, ta sợ là không dễ dàng như vậy." Mọi người bất đắc dĩ, đành phải dựa vào Liễu Minh. Bất quá Chấn Nguyên tử đại tiên đám người đã hạ quyết tâm, nhưng phẩm là Liễu Minh không địch lại, nhất định trước tiên tiến lên, đem Liễu Minh cứu ra. Mà người trong Phật môn cũng hạ quyết tâm, chỉ cần có người tiến lên, liền cản bọn họ lại, nhường Phật Như Lai chém giết Liễu Minh. Phật Như Lai sau đầu Phật Luân lưu truyện, chắp tay trước ngực, diện mục từ bi, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hưu dụng khí sát thực gọi bẩn tăng bội phụ, bội phục sáu. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói, Phật Như Lai, bản tọa đương nhiên sẽ không ăn no căng bụng, cùng ngươi đại chiến, bản tọa nhưng là muốn tiền trúng giải. Phật Như Lai nhíu mày, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, không biết Liễu Minh đạo hưu muốn như nào. Liễu Minh nhìn một chút Phật Như Lai sau lưng cách đó không xa khổng tước đại minh vương Bồ Tát, cười nói, không nói gần ngươi, khổng tuyên cùng bản tọa có giao tình. Nếu như ngươi không thắng nổi bản tọa, liền nhường chuẩn đề thánh nhân giải khai trên thân Khổng Tiên công chế, như thế nào? Khổng Tiên gương mặt kích động. Phật Như Lai lông mày cau chặt, quay đầu liếc mắt nhìn Khổng Tiên, cau mày nói, cái này Bẩn Tăng không thể làm quyết định, còn phải xin chỉ thị chuẩn đề Phật Mẫu mới được. Liễu Minh mím mím miệng, cười nói, tốt, ngươi đều có thể tiến đến xin chỉ thị. Phật Như Lai hít sâu một hơi, đạo, tốt, cái kia Liễu Minh đạo hữu đợi chút, Bẩn Tăng đi một chút sẽ trở lại. Nói, Phật Như Lai hóa thành một vệt sáng, hướng về Vạn Phật Thiên mà đi. Đợi cho Vạn Phật Thiên Phật Như Lai hướng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người chắp tay trước ngực, rất cung kính đạo, hai vị giáo chủ sáu. Chuẩn Đề Phật Mẫu đưa tay, "Đạo, Như Lai, chuyện này Bẩn Tăng hai người đã biết được, ngươi có mấy phần chắc chắn cầm xuống Liễu Minh?" Phật Như Lai nhếch miệng cười nói, "Hai vị giáo chủ, cái kia Liễu Minh đích xác rất mạnh, nội ngoại kiêm tu, nhưng Bẩn Tăng đã là bản thánh tu vi, bắt lấy hắn tự nhiên không thành vấn đề, nếu như lần này có thể thuận lợi cầm xuống Liễu Minh, như vậy tiệt giáo nhất định sụp đổ, Tây Du liền có thể thành, ta Phật môn liền có thể đang thịnh." Chương 319, Liễu Minh chiến Phật tổ. Chuẩn Đề do dự thật lâu, gật đầu nói, "Tốt, nếu như thế, cái kia Bẩn Tăng đồng ý là xong." Phật Như Lai đại hỷ, hướng Chuẩn Đề Phật mỗ chắp tay trước lực đạo, "Tốt, nếu như thế, vậy thì cảm ơn Phật Mỗ, Bẩn Tăng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực chém giết Liễu Minh." Cáo tử nói, "Phật Như Lai từ biệt tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, đi tới chiến trường ở trong." Liễu Minh đạo hữu, "Phật Mỗ đồng ý." Phật Như Lai sau đầu Phật Luân lưu chuyện, nhìn xem Liễu Minh đạo. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, trầm giọng nói, "Bản tọa không tin các ngươi mấy cái này còn lựa chọn, trừ phi xấu. Các ngươi lấy tiên đạo phát thệ, Phật Như Lai hít sâu một hơi, đưa tay chỉ thiên, lớn tiếng nói: bẩn tăng cùng Liễu Minh Đạo Hưu một trận chiến, nếu như bẩn tăng không thể thắng Liễu Minh Đạo Hưu, như vậy bảo ta Phật môn đi qua. Tương lai cùng bây giờ Phật, tất cả đều cô diện. Đạo Hưu nghĩ như thế nào? Phật Như Lai lấy chính mình vì lời thể thì cũng thôi đi, vẫn còn muốn lôi kéo nhân gia quá khứ Phật cùng vị Lai Phật. Cái này quá khứ Phật cùng vị Lai Phật, cũng chính là nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Di lạc ba người. Cái này nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Di lạc hai người đều là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người người. Phật Như Lai hiển nhiên là đuổi địch cái lòng dạ hẹp hòi, lấy hai người làm uy hiếp bởi như vậy, cho dù là hắn thua, chuẩn đề Phật mẫu cũng không dám nuốt lời. Bang không, nhiên đăng cổ Phật cùng Phật di lạc hai người cũng phải đi theo hắn cho cùng. đương nhiên, cái này còn phải nhiên đăng cổ Phật cùng Phật di lạc hai người đồng ý mới thành. nhiên đăng cổ Phật cùng Phật di lạc hai người mặt mò kịch liệt run rẩy, bất đắc dĩ đành phải hướng thiên đạo phát đệ, đạo, thiên đạo tại thượng, Như Lai Phật tổ nếu là bắt không được liễu minh, bần tăng hai người nguyện ý theo Phật Như Lai lời thể, tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. rõ ràng, hai người bọn họ cũng nhận định Phật Như Lai có thể cầm xuống liễu mình. dù sao. Liễu Minh cùng Phật Như Lai trên lệnh hay không tiểu nhân. Liễu Minh nết nết miệng, cười nói, rất tốt. Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn ra chút môn đạo. Phật môn nhìn như có thập đại chuẩn thánh, cường hoành đến cực điểm, nhưng cẩn thận vừa phân tích, nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Đầu tiên, Khổng Tuyên không phải thật tâm quy thuận Phật môn, mà là bị bất đắc dĩ mới nghe theo Phật môn an bài. Khẩn Na La tiến vào Phật môn, hoàn toàn là vì phá vỡ Phật môn. Còn nữa, trong nhà Phật bộ phận phân tranh cũng là không ngừng. Từ Phật Như La kéo lên nhiên đăng cổ Phật cùng Phật di lạc tới nói, liền có thể nhìn ra. Trong nhà Phật bộ Phật ít nhất chia làm hai cái phe phái. Một cái phe phái chính là nguyên bản Tây Phương giáo người, lấy niên đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc hai người làm chủ. Một cái khác phe phái chính là lấy Phật Như Lai bọn người làm chủ, mấy cái này từ phương Đông phản bội chạy trốn đến trong Phật môn người. Cũng có thể nhìn ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người là không tin Phật Như Lai, điểm này từ Phật Như Lai thường xuyên nhường niên đăng cổ Phật đi tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền có thể nhìn ra. Phật Như Lai hít sâu một hơi, nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói: "Đạo hữu, xin mời." Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, rồi ra, cười nói: Năm cái hiệp, nếu như năm cái hiệp bên trong, Phật Như Lai không thắng nổi bản tọa, vậy liền tính ngươi thua, dù sao bản tọa còn bảo hộ Đường Tăng Tây Du thỉnh kinh đâu, bản tọa nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi hao tổn. Phật Như Lai sau đầu Phật Luân bạo động, kim quang toàn bộ hỗn độn, trầm giọng nói, "Tốt, năm cái hiệp, liền năm cái hiệp." Hiệp thứ nhất. Đúng lúc này, liền thấy Liễu Minh chợt quát một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, hét lớn một tiếng, khai thiên đệ tam thức, tự nhân kình thiên hóa vạn tượng. Nói, Liễu Minh một kiếm chém ra, nhưng thấy vạn kiếm phong ủng, kinh khủng kiếm khi giống như là thủy triều Phô Thiên cái điệu một dạng tuôn hướng Phật Như Lai, tạo thành một bức cự nhân chống trời, lấy thân hóa vạn vật cảnh tượng. Hình ảnh mặc dù mỹ lệ, nhưng lực sát thương nhưng là không gì sánh kịp. Phải biết, khai thiên tam thức thế nhưng là bản cổ đại thần một thân thần thông chỗ tinh túy, nhất là cái này khai thiên đệ tam thức, cho dù là tam thanh cũng căn bản sẽ không. Dạng này đại thần thông là đương chi không thẹn tuyệt chiêu. Đám người rõ ràng không nghĩ tới, Liễu Minh vậy mà lại chủ động xuất thủ công kích. Dựa theo đạo lý tới nói, Phật Như Lai cùng Liễu Minh quyết đấu, Phật Như Lai tu vi cao, Liễu Minh tu vi thấp, Liễu Minh hẳn là toàn tâm toàn lực phòng thủ mới đúng nhưng liễu minh hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ vậy mà chủ động công kích nay liên đối với phật như lai phật tâm tạo thành nhất định công kích phật như lai đầu tiên là sự sở tiếp lấy nổi giận quanh thân phật quang bạo động đem tu vi tăng lên tới cực hạn một trường oanh ra phật như lai dùng cũng là chính mình áp họng thần thông ngũ chỉ sơn đối mặt khai thiên đệ tam thức dạng này đại thần thông cho dù là phật như lai cũng không dám qua loa sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ trôn oanh sáu kinh khủng thần thông ba động trong nháy mắt bao phủ ra Đem trung quanh hỗn độn khí lưu kích động dường như nấu sôi nước sôi đồng dạng, kinh liệt lan loạn, kinh khủng kình phong trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn độn. Bị kinh bị hơi thở dẫn dắt, Liễu Minh bị chấn khí huyết quay cuồng, nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước, cỡng ép ổn định khí huyết, hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, chính là 12 ngày đều thần sát khí. 12 ngày đều thần sát kỳ vừa xuất hiện, vây quanh hắn tích lưu lưu xoay tròn. Liễu Minh trên thân đống nhiên hiện ra một cái to lớn vô cùng cự nhân thân ảnh. Bản cổ chân thân. Cự nhân gà két, ngửa mặt lên trời gà két, chấn người làm đau mà nghĩ. 26 Liêu Minh đấm ra một quyền, cự nhân nắm đấm trực tiếp phá vỡ toàn bộ hỗn độn, một quyền đánh phía Phật Như Lai. Vừa rồi, Phật Như Lai cũng bị Liêu Minh một chiêu kia khai thiên tam thức chấn động đến mức khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, còn không có lấy lại tinh thần, Liêu Minh công kích liền đến. Phật Như Lai kinh hãi, Liêu mạng thôi động Trượng 6 Kim Thân, quanh thân Phật quang đại phóng, đấm ra một quyền, đón lấy Liêu Minh một chiêu này. Nhưng Phật Như Lai Trượng 6 Kim Thân rõ ràng cùng Liêu Minh bản cổ chân thân phải kém không thiếu cấp bậc, còn nữa Liêu Minh công kích quá mức hùng hổ, Phật Như Lai là hoảng hốt ứng chiến, bởi vậy chuẩn bị công phu không đủ tự nhiên thần thông liền giảm bớt đi nhiều. Vành sáu, song quyền giống như hai đầu thái cổ hồng hoang mãnh thú hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng kình phong giống như là thủy triều, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía tuôn ra, chấn động không ngừng, đem toàn bộ hỗn độn quấy đến rung chuyển bất an. Mọi người thần ma cùng nhau lui về sau một bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, Phật như lai đặng đặng đặng lui lại mấy bước, trên mặt dày một hồi ửng hồng. Liễu Minh cũng là bị chấn động đến mức khí huyết chấn động không ngừng, cổ họng ngon ngon, cơ hồ một ngụm lao huyết phun tới. Nhưng Liễu Minh nhưng là cứng rắn đem cái này lao huyết nuốt trở vào, sau đó tay khé đảo. Hiện ra bắt bảo lưu ly tịch bình, điên cuồng ngược một hớp tam quang thần thủy, tiếp đó hét lớn một tiếng, hiệp thứ ba, nói trong lòng bàn tay màu tím lôi phủ nhảy lên, dẫn động thiên lôi. Chương 320, thằng ngu này, giang giác sáu, trong hố nụt một đạo thô to như thùng nước một dạng tử tiêu thần lôi, lấy uy hoàng không thể địch nổi tư thái, âm vang bổ về phía Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh toàn thân run rẩy, cho dù là trưởng sáu kim thân cũng có tan vỡ vết tích, thân hình lảo đảo, lùi lại mấy bước, mặt mò một hồi đỏ lên. Hiệp thứ bốn nhìn ta Chu Tiên kiếm khí, không đợi Phật Như Lai đứng vững gót chân, Liễu Minh hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, trên dưới quanh người càng là hiện ra Chu Tiên trận đồ đánh hoa văn, dưới nách lại chui ra hai đầu cánh tay, bốn cái tay tay bấm bấn quyết, dường như tứ tiên kiếm tựa như vụ vụ chấn động, xoát sáu, một đạo kinh khủng kiếm khí bay ra, kiếm ý cực mạnh, trực tiếp phá vỡ hỗn độn, như muốn cắt ra hết thể tựa như, trực tiếp đâm về Phật Như Lai, Phật Như Lai kinh hãi liên tục, hét lớn một tiếng, Liễu Mạng thôi động dưới trướng cửu phẩm công đức kim liên, cửu phẩm công đức kim liên phóng ra vạn trượng kim quang bảo vệ hắn quanh thân giờ khắc này, phật như lai cư nhiên bị liễu minh ép không thể không thôi động bảo vật tới phòng ngự. phải biết, phật như lai thế nhưng là bán thánh tu vi, mà liễu minh bất quá là chuẩn thánh trung kỳ, giữa hai người không hề có thể vượt qua chỉ lệnh. nhưng phật như lai cư nhiên bị liễu minh ép luôn cuốn tay chân, phải dùng kim liên tới phòng ngự. cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. vanh 6. kinh khủng chu tiên kiếm khí đánh vào cửu phẩm công đức kim liên phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, càng là đánh cửu phẩm công đức kim liên kim quang tán loạn, cơ hồ phá toái. bởi vậy có thể thấy được. Liễu Minh trụ tiên kiếm khí là cỡ nào cường hành? Nhìn bản tọa một chiêu mạnh nhất. Đột nhiên, Liễu Minh chợt quát một tiếng, hai tay lại là chấn động, sau lưng nhảy ra 36 tòa chư thiên, 36 tòa chư thiên chụp ảnh chiếu rồi, bích thủy trời xanh một màu, chính là 36 khỏa định hải thần châu diễn hóa mà đến. Ngay sau đó, Liễu Minh sau đầu khánh vân nhảy ra, nhưng thấy trong đó ngũ quang thập sắc, đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Thí thần hương, hồn uy kiếm, bốn chén nhỏ thần đăng các loại bảo vật cùng nhau báo động, âm vang nhạo về phía Phật Như Lai. Nhiều như vậy bảo vật cùng một chỗ xông ra, quả nhiên là Ngũ Quang thập sắc, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn, đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộm thành thải sắc. Phật Như Lai nhìn hoảng sợ run rẩy, tự động điên cuồng thôi động Cửu phẩm công đức kim liên cùng Trượng 6 kim thân phòng ngự, kim quang hộ thể, phản âm bạo động, màu vàng vạn chữ tích lưu lưu xoay tròn mà ra, tạo thành từng chuỗi dường như dây xích tựa như công đức xích vàng, bảo vệ hắn quanh thân. Đoành 6. Sau một khắc, vô số bảo vật đánh vào Phật Như Lai trên thân, đem Phật Như Lai đánh lão đạo lui lại không chỉ, đánh xong kết thúc công việc. Liêu Minh sau đầu cánh vân chiếu rọi, thần quang gập ghét đem bảo vật một mạch thu vào, cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, đạo, Như Lai, ngươi thua, ngươi sáu. Phật Như Lai lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn mới chính mình bị lừa rồi. Liễu Minh cuối cùng một câu kia nhìn bản tọa mạnh một chiêu, chính là vì mê hoặc Phật. Phía trước, Liễu Minh một trận thao tác mạnh như cọp, khai thiên đệ tam thức, bản cổ chân thân, tử tiêu thần lôi, chu tiên kiếm khí, cái này bốn dạng thần thông thật sự là quá kinh khủng, mỗi một cái thần thông cũng là vô cùng tinh khủng đại thần thông. Thần thông như vậy huy sáng đi ra, còn không phải tối cường thần thông. Như vậy tối cường thần thông có bao nhiêu kinh khủng? Bởi vậy, Phật Như Lai theo bản năng cho rằng Liễu Minh tối cường thần thông nhất định khá là khủng bố, tương đối lợi hại, bởi vậy Phật Như Lai theo bản năng lựa chọn phòng ngự. Thế nhưng là, không nghĩ tới Liễu Minh cũng chỉ là dùng một đống linh bảo hành hắn. Không tệ. Cái kia một đống linh bảo ở trong, không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có hai cái tiên thiên chí bảo, bảo vật như vậy hoàn toàn chính xác sức sát thương cực mạnh, nhưng cũng căn bản không gọi được là tối cường thần thông. Theo lý thuyết, hắn bị Liễu Minh cho lựa gạt. Hắn cùng với Liễu Minh ước định trong vòng 5 chiêu phân thắng bại. Phật Như Lai tự tin mình là bản thánh tu vi, nhất định có thể tại trong vòng 5 chiêu chém giết Liễu mình, nhưng không nghĩ tới chỗ sáng tại yếu thế, vậy mà chủ động công kích. Cái này 5 chiêu thần thông, một chiêu so một chiêu mạnh, một trận thao tác mạnh như quổng, đem hắn đánh một cái trở tay không kịp. 5 chiêu 6. Cứ như vậy qua, đáng thương Phật Như Lai trong vòng 5 chiêu, vậy mà không có một chiêu công kích, hoàn toàn xảy ra phòng thủ trạng thái. Tĩnh. Trong hỗn độn tĩnh có chút quỷ dị. Thậm chí ngày bình thường cùng bạo hỗn độn khí lưu cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ là đang vì chuyện mới xảy ra vừa rồi cảm thấy giật mình. Phật môn đám người một hồi một bước, nhìn trận mắt hốt hoồm, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tháng, Liêu Minh sư huynh thắng, ha ha ha 6. Liêu Minh sư huynh thắng, tháng 6. Liêu Minh sư huynh đánh bại Phật Như Lai, đánh bại Phật Như Lai 6. Tại Yên Tĩnh ngắn ngủi sau đó, tia giáo bên trong người bạo phát ra không có gì sánh kịp trong triều, hưng phấn không thôi. Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là nhìn trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiếp lấy, chuẩn đề Phật mẫu nổi giận, trầm giọng quát lên, "Như Lai thằng ngu này 6." tiếp dẫn một chương mặt khổ qua càng ngướp đắng thêm vài phần trong đôi mắt sát ý tỏ hiện nghiến răng nghiến lợi nói là liễu minh cái thằng này quá mức ngầm hiểm xảo trá người này chưa trừ diệt ta phật môn khó mà đăng thịnh nhất thiết phải giết chết sáu thái thanh thiên bên trong thái thượng lao tử mở mắt ra dâu dịa nhảy loạn không thôi cười khổ nói cái này liễu minh thật đúng là để cho người ta ra ngoài ý định sáu ngọc thanh thiên bên trong nguyên thủy thiên tôn tức giận dựng dâu trừng mắt gầm thét liên tục tức miệng mắng to ngu xuẩn ngu xuẩn cái này phật như lai đường đường bán thánh chi tôn như thế nào liền một cái liễu minh cũng giết không xong hơn nữa còn bị Liễu Minh đánh luôn cuống tay chân sáu Tử Tiêu cung trong thiên điện Thông Thiên Giáo chủ thở dài một hơi cười nói Liễu Minh đạo hữu lúc nào cũng cho bần đạo niềm vui ngoài ý muốn sáu ngay mới vừa rồi Liễu Minh cùng Phật Như Lai quyết đấu thời điểm Thông Thiên Giáo chủ âm thầm quyết định nếu như là Liễu Minh gặp nguy hiểm Thông Thiên Giáo chủ chính là thừa nhận muốn bị đạo tổ trách phạt nguy hiểm cũng muốn đi cứu Liễu Minh thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ lại lại như vậy kết quả Phật Như Lai cùng Liễu Minh rõ ràng Phật Như Lai tu vi so với Liễu Minh cao hơn rất nhiều nhưng lại bị Liễu Minh công kích một trận Cái này thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường. Trong hố độn, Phật Như Lai nhìn xem Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Minh, ngươi sáu." "Ngươi sáu?" "Hoa 6." Một cú cực độ biệt khuất cảm giác xông lên đầu, Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết, hai mắt mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Chương 321: Cầm hàng nóng trên tay giải cứu không Tuyên. A. Sư huynh đem Phật Như Lai đánh hộc máu, ha ha 6. Liêu Minh sư huynh thật sự là thật lợi hại, vậy mà đem Phật Như Lai đánh thổ hết dự quyết, lợi hại a 6. Chó má gì thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, ta xem ra, Liễu Minh sư huynh mới là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tiệt giáo đám người xem xét, lại là một hồi trào phúng. Các ngươi xấu. Phật Như Lai vừa tỉnh táo lại, lại bị tức thổ huyết ngất. Phật môn đám người một mặt mở bước, vội vàng đi đỡ Phật Như Lai. Liễu Minh cười híp mắt nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, đạo, chuẩn đề thánh nhân, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Vạn Phật thiên bên trong, chuẩn đề Phật Mâu tức giận toàn thân phát run, hận không thể ra ngoài làm thịt Liễu Minh, cắn răng một cái, con ngón đũa ra, một vệ sáng bắn ra, đánh vào trên thân khủng tức đại minh vương vì Khổng Tuyên giải khai cấm chế, Khổng Tuyên phải thoát, lập tức quăng hỉ, đi tới Liễu Minh trước mặt, hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ Liễu Minh đạo hiu ân cứu mạng. tại mọi người trợn mắt ước mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh gõ Khổng Tuyên một cái bạo lật, cả giận nói, không biết lớn nhỏ, nói cái gì đạo hiu, ta với ngươi mẫu thân giao hảo, là ngươi tiền bối, gọi tiền bối sáu. Khổng Tuyên tức giận mặt lại, đành phải hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. cái này nếu không phải Liễu Minh vừa cứu được Khổng Tuyên, Khổng Tuyên sợ là sủi lông, sẽ trực tiếp bạo tẩu, giận nện Liễu Minh một trận cũng khó nói. Ngan. Cái này mới ngon đi." Liễu Minh hư đỡ dậy Khổng Tuyên, cười tủm tỉm nói. Mọi người thấy lại là một hồi lộn xộn. Khổng Tuyên thế nhưng là phong thần thời đại thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, như thế nào tại Liễu Minh ở đây, giống như là một đứa bé tựa như. Khổng Tuyên cũng là tức sạ mặt lại, mặt mơ đỏ lên, nhìn xem Liễu Minh, nhỏ giọng nói, "Liễu Minh sáu, tiền bối, chừa cho ta chút mặt mũi, nhiều người nhìn như vậy đâu sáu." Liễu Minh nhếch miệng, nhìn xem Khổng Tuyên, "Đạo, trở về Tửu Tuyền Sơn đi thôi, mâu thần ngươi nhớ ngươi." Khổng Tuyên nhíu nhíu mày, "Đạo, thế nhưng là đệ đệ ta sáu." để đợi ngươi đại bằng điểu, ta sẽ cứu ra. Tiễn tâm, đi thôi. Liêu Minh vô vụ khổng tuyên bả vai, cười tùng tím nói, vậy thì nhờ cậy tiền bối. Khổng tuyên hướng liêu minh vừa chắp tay, tiếp đó hóa thành một vầng sáng, hướng về trong hồng hoang vọt tới. Liêu minh nhìn về phía đám người, cười híp mắt nói, chư vị, tốt, riêng phần mình trở về động phủ a. là, sư minh, Tiệt giáo đám người cứ thế mà đi. Liêu minh cũng gãy quay trở về hồng hoang bên trong. Lần này cùng phật như lai chi chiến, liêu minh thành công nghĩ cách cứu viện ra khổng tuyên, cũng chớ xem thường chỉ là một người. phải biết. Không tiên thế, nhưng là phong thần lúc thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, thứ năm ánh sáng càng là phong thần thời kỳ nhất tuyệt, danh xưng không có gì không soát, thậm chí trước kia đem chuẩn thánh thánh nhân cũng quét đi. Nhân vật như vậy, là không tới Phật, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Mấu chốt là, không Tiên rời đi Phật môn, liền tương đương với Phật môn thiếu một tôn chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, mà Liễu Minh bên này lại thêm ra một cái chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Cái này một tăng giảm một chút ở giữa, thì tương đương với hai cái chính lệnh. Theo lý thuyết, Phật môn bên này cũng chỉ có 9 vị chuẩn thánh, mà trái lại tiệt giáo bên này, có Liễu Minh Tứ đại hộ giáo Thiên Vương, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương cùng Khổng Tuyển, đây đã là 9 vị chuẩn thánh. Nhưng từ chuẩn thánh về số lượng đem, Tiệt Giáo chuẩn thánh cao thủ đã cùng Phật Môn ngang hàng. Lúc này Phật Môn đã thành một tôn vật khổng lồ. Thậm chí, muốn chiếm chút thượng phong. Dù sao, sau lưng Liễu Minh còn có một đám nữ phiếu, tỉ như Tây Vương Mẫu, giao chỉ cùng hai vị thái âm thần nữ, đây cũng là 4 tôn chuẩn thánh đại năng. Theo lý thuyết, chỉ từ về số lượng rằng, Tiệt Giáo chuẩn thánh đại năng nhân số đã là các đại trong thế lực nhiều nhất một cái. Tiếp lấy Liêu Minh tắc thì trở về trong hùng hoàng, tiếp tục bắt đầu tây du. Ma đuổi thành một bên, Đường Tăng cùng Tôn Hầu Tử quét tháp, tại tháp đỉnh phát hiện vạn thánh Long Vương sớm an bài tốt nhảy sóng bá cùng bá sóng chạy. Tôn Hầu Tử đem hai cái tiểu yêu cho bát giữ, vút phá bọn hắn nói ra vạn thánh Long Vương sự tình. Đường Tăng cùng Tôn Hầu Tử giận dữ, sư đồ mấy người lúc này liền hướng về bích ba đầm mà đi. Đợi cho bích ba đầm phía dưới, Đường Tăng cùng Tôn Hầu Tử bọn người lại phát hiện tiểu bạch Long cũng tại bích ba đầm bên trong. Hơn nữa tiểu bạch Long đã đem vạn thánh Long Vương cùng vạn thánh công chúa giết đi. Đường Tăng nít nít miệng vừa nói, tiểu bạch Long đây là cái tình huống gì? Tiểu Bạch Long hướng Đường Tăng chắp tay, đem hắn cùng Vạn Thánh Long Vương ân đoán giữa nói một lần. Tôn Hầu Tử vẫn nói, bảo tháp phía trên bảo vật đâu? Tiểu Bạch Long nít nít miệng, đạo tìm không được, có thể là bị cái này Vạn Thánh Công chúa vị hôn phu cựu đầu trùng mang đi a. Cựu đầu trùng? Đường Tăng bĩu môi nói, đồ vật gì? Tôn Hầu Tử tuét miệng nói, sư phó, cái kia cựu đầu trùng chính là yêu thánh cựu anh hậu duệ, cực kỳ lợi hại, sợ là cựu đầu trùng bây giờ đã trở về Bắc Cầu Lô Châu. Đường Tăng cao mày nói, hừ, mặc kệ hắn chạy đến chỗ nào cũng nhất định phải đem hắn đuổi trở về, đoạt lại bảo bối 6. Không cần. Đúng lúc này, Liễu Minh cởi hỏa kỳ lần từ trong hư không đi ra, thẳng nhiên nói: Đường tăng cao mày nói, thượng tiên yêu quái kia trộm đi bảo bối, còn những cái này tăng nhân vô tội bị liên lụy. Nếu là không cầm lại bảo bối 6. Đường tăng mặc dù đã biến thành cơ bắp yêu tăng, nhưng đáy lòng vẫn là hiền lành, chỉ là nhiều một cô chơi liều mà thôi, biến càng xúc động thôi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: ừ, làm sao ngươi biết chuyện này là những cái này tăng nhân vô tội bị liên lụy? xá lợi tử tất nhiên không phải những cái này tăng nhân trộm cũng là quan âm tên kia bố cục những cái kia tăng nhân bởi vì xá lợi tử nguyên nhân những năm này không ít vơ vét của cải sinh hoạt tan nhàn bây giờ bọn hắn lại bởi vì xá lợi tử chịu chút tội cũng là nên lúc này lại cùng quan âm có liên quan đường tăng cả giận nói liêu minh gật đầu đạo không tệ cái kia quan âm muốn lợi dụng xá lợi tử xúi dục bản tọa cùng yêu thanh cựu anh quan hệ trong đó hèn hạ vô sỉ nữ nhân chờ có một ngày bần tăng muốn đích thân đánh lên lạc gia sơn đem nàng nện không chết có thể đường tăng cắn răng nghiền lợi đạo. Liễu Minh nhìn xem Đường Tăng, tay vừa lộn, hiện ra xá lợi tử, đạo, xá lợi tử, bản tọa đã từ cựu đầu trùng nơi đó thu hồi lại. Ngươi đi thả lại bảo tháp, ta sao gặp mặt quốc vương, đổi nhau thông quan văn điểm, sớm đi về phía tây lên đường đi. Là thượng tiên. Đường Tăng tiếp nhận xá lợi tử, trầm giọng nói. Tiếp lấy, đám người liền rời đi bích ba đồng. Chỉ là Tiểu Bạch Long đối với Liễu Minh nhưng là hết sức cảm kích, bởi vì Liễu Minh hắn có thể biết là chân tướng sự tình, mới có thể báo năm đó cửu hận.